Gà tiến hầu phủ mấy năm nay lục cẩm dao càng minh bạch cái gì gọi là không có lợi thì không dậy sớm không có vô duyên vô cớ chỗ tốt cùng đột phátiệ T tâm sở làm tất có sơ đồ cố kiến Sơn có thể đồ cái gì đồ Khương đường là cái nha hoàn vẫn là đồ nàng nấu ăn ăn ngon hắn làm Xuân đài đi một chuyến trừ bỏ hiến kỷ đường số lượng không nhiều lắm vài người chỉ cần khương đường chính mình biết là cố kiến Sơn cứu nàng lục cẩm dao không biết phần yêu thích này là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu Hầu môn công tử nên xứng cao môn quý nữ, Cố Kiến Sơn nếu là thành thân, chính thị chắc chắn cho hắn tuyển một cái từ tướng mạo về đến nhà thế mọi thứ đều xứng đôi người. Khương Đường có cái gì? Làm Hảo Hảo một cái cô nương đi làm tiếp, đây là thiên lôi đánh xuống sự. Lục Cẩm Dao không hy vọng Cố Kiến Chu nạp tiếp, càng biết trên đời không có cái nào nữ tử nguyện ý cho người ta làm tiếp. Tuy không hiểu biết Cố Kiến Sơn, nhưng ở Lục Cẩm Dao xem ra, này không phải cái gì hảo nhân duyên. Cố Kiến Chu ánh mắt sáng quắc, mãn mục lưu tình. Còn có cái gì muốn hỏi? Lục cẩm dao tâm lạnh xuống dưới một nửa, nàng lạnh lung nói, không có, ta đói bụng, ngươi làm lộ trúc đem ăn khuya đoàn tiến bảo. Nếu không nghĩ ra vậy không nghĩ, có lẽ cô kiến sơn là đột phát thiện tâm, đồ khương đường nấu ăn ăn ngon đâu. cố kiến chú cũng không biết vì sao lục cẩm dao đột nhiên liền không cao hứng, hắn đi ra ngoài làm lộ trúc nấu ăn khuya, thực mau lộ trúc liền đoàn tiến vào một chén tương vừng hoành thánh. Một chén nước chừng 20 cái, cùng trước kia hoành thánh không giống nhau. Canh cùng hoành thánh là phân đoan tiến vào Hoành thánh mặt trên sối một tầng tương, lục cẩm dao không biết là cái gì tương, nhưng có một chút dầu mẹ mùi hương. Nàng dùng chiếc đuối chấm một chút, thơm quá. Cố kiến chu cầm chén đi phía trước đẩy đẩy, mau thừa dịp nhật ăn. Bọc tương vừng hoành thánh bên trong là lục cẩm dao thích ăn tôm bóc vỏ nhi, hoành thánh ra là hàm ngọt tương vừng. Một chút cay vị, không có vị chua lục cẩm dao cũng có thể ăn xong đi, còn có thể ăn được mấy cái. Lục cẩm dao ăn xong hai cái đũa, người cũng nếm thử Tốt như vậy tay nghề, làm gì cho người ta làm tiếp?" Cố Kiến chú nói, "Ngươi ăn không hết ta lại ăn." Nghe hắn nói như vậy, Lục Cẩm Dao cũng không nóng nảy, nhai kỹ nuốt chậm ăn no, dư lại 6 cái, toàn vào Cố Kiến Chu bụng. Chờ lộ trúc tiến vào thu thập chén đũa, Lục Cẩm Dao đột nhiên hỏi, "Này 2 ngày nhưng có đại phòng người lại đây?" Lộ Trúc nói, "Hôm trước giữa trưa đại nương tử đi chính viện thời điểm đại phòng tinh an lại đây, đơn độc đem Khương Đường theo đi ra ngoài." Khương Đường nói là bởi vì đại phòng đại nương tử ăn uống không tốt, Hỏi nàng làm cái gì thức ăn, làm Khương Đường cấp đổi đi. Lục Cẩm Dao làm lộ trúc đi xuống. Đóng cửa lại, Lục Cẩm Dao mới nói, phỏng trừng cho phép cái gì chỗ tốt, Khương Đường không đáp ứng, cho nên mới nghĩ ra nham hiểm hạ độc biện pháp. Cố Kiến Chu xem Lục Cẩm Dao còn lạnh mặt, vội nói, ngươi nói chính là, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lục Cẩm Dao lại nói, nàng muốn Khương Đường làm điểm tâm, ta thiên một khối đều không cho nàng, ta khai cửa hàng kiếm đầy buồn đầy chén, cùng nàng một văn tiền quan hệ đều không có. Cố kiến chu kia tự nhiên là không có quan hệ, tuy nói còn chưa phân ra, nhưng chúng ta quá chính mình nhật tử, cùng nàng có quan hệ gì. Lục cầm dao, ta chính là ném cũng sẽ không cho nàng. Cố kiến chu kiên nhẫn khuyên đủ, làm gì ném, cho ai đều hảo, cho ta cũng đúng à. Hảo à, cố kiến chu ngươi có phải hay không cảm thấy cho ngươi tiền quá ít? Cố kiến chu thật là oan uổng, vậy ngươi nhiều cho ta một lượng bạc tử, ta ngày mai đi thành nàm cho ngươi mua kia ra đặc biệt ăn ngon tiêu gà. Lục cầm dao lúc này mới cười, kia còn hành, hảo, hôm nay không có việc gì phát sinh đó là chuyện tốt, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Sợ là có người rắc đều ngủ không được. Không đến giờ hợi, lục cầm dao cùng cố kiến chu ngủ hạ. Lưu lại gác đêm nha hoàn, những người khác dọn dẹp một chút liền đi trở về. Khương đường đi theo lục anh các nàng một khối hồi, mang theo ngao tốt cái lẩu canh đế, không có đồng nồi dùng lẩu niêu cũng thành, trở về lại tiếp điểm mị sợi, cái lẩu mặt cũng ăn ngon. Lục Anh dọc theo đường đi dịu rít nói cái không ngừng, Bội Lan chỉ nghe có bao nhiêu đồ ăn nhiều ít thịt, trong lòng tính toán nàng có thể ăn mấy chén. Lộ trúc cùng hoài hề đi ở cuối cùng, mãn nhãn bất đắc dĩ. Tới rồi hạ nhân phòng, Lục Anh Bội Lan đem 4 người cái bàn dọn đến cùng nhau, đua thành một cái bàn lớn. Có người đi rửa rau, khưng đường phụ trách thiết thịt, tuy rằng không có tôn đại nương như vậy kỹ thuật sắc rau, nhưng cắt ra tới thịt cũng là mỏng gầy đều đều. Than lò nấu canh chậm, trước thiêu than chậm dại nấu. Tiến kỳ đường nha hoàn nhiều ít đều có thể ăn chút tay, Khương Đường hướng nổi canh thả mấy viên ớt cay đỏ. 4 cân thịt dê, đồ ăn có củ cải trắng, cải thìa, đậu hũ điều, khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ phiến, khoai sọ khối. Chấm liêu chính là đơn giản nhất tương vừng tỏi dã chấm liêu. Chỉ cần chờ nồi một khai là có thể hạ thịt, trước nấu thịt lại nấu đồ ăn, ăn không đủ lo no hạ điểm mì sợi. Một đám người vây quanh than lò, đặc biệt là Bội Lan, mắt trông mong nhìn chằm chằm nổi canh cùng tiên thiết thịt dê. Khương Đường nha Dì thời điểm có thể hạ nổi A. Bội Lan không ăn quá lẩu, dĩ vãng cũng liền cơm tất nhiên có nhiều như vậy thì quá. Khương Đường, khai là có thể hạ, thịt hạ đi vào nấu lại chờ thủy khai là có thể ăn. Bội Lan phủng mặt nói, ta đây liền chờ một chút. Không trong chốc lát, Khương Đường liền nghe thấy được không hẹn mà cùng nuốt nước miếng thanh âm. Trên bàn cơm cơ hồ không ai nói chuyện, lộ trúc hoài hề là nhất đẳng nha hoàn, ngày thường ăn cơm ngủ bất hòa các nàng cùng nhau. Chứ bỏ nguyệt bạc bất đồng. Nhất đẳng nha hoàn còn quản yến kỷ đường lớn lớn bé bé sự. Xem như hương Đường các nàng thượng cấp, cực nhỏ ngồi ở một khối ăn cơm. Bất quá hai người một cái ôn hòa một cái có khả năng, chỉ cần không gây chuyện, đều là cực hảo người nói chuyện. Xem nồi khai, lộ trúc hỏi Khương Đường, này liền có thể phóng thịt sao? Khương Đường chạy nhanh gật gật đầu, nhiều phóng điểm, chúng ta người nhiều, một người mấy khẩu liền ăn không có. Hai bàn thịt bỏ vào đi, nồi lập tức liền không mạ phao, ngược lại phiêu ra câu nhân hương khí. Đội Lan gấp đến độ thẳng rậm chân, mau tụa, mau tụa. Bạch Vi cười nói, chính cái gọi là nóng nội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nóng nội cũng ăn không hết không nấu chín thịt dê. Như vậy một đầu, một đám người đều cười. Chờ nồi một khai, mọi người một bên nói giỡn một bên năn thịt dê, nguyên tưởng rằng cái này cùng hầm thịt dê một cái hương vị, ăn đến trong miệng mới cảm thấy bất đồng. Thịt dê phiến rất mỏng, nấu một lát liền chín. Thịt có cốt canh hương vị, tương vừng lại gai đúng chấu ngứa mà trung hòa cay vị, một ngụm thịt ăn vào đi. Dạ dày ấm áp, tỏi giáp cùng tương bừng bọc lát thịt, đơn liền cái này tường, nấu mì sợi đều ăn ngon, càng đừng nói chấm thịt ăn. Nôi tiểu nhân nhiều, lại hạ vài lần thịt, đem củ cải rau xanh toàn bỏ vào đi chậm dài nấu, một bữa cơm ăn tới rồi giờ tí, nếu không phải ngày mai còn muốn đi hầu hạ, phỏng trừng muốn nháo đến đã khuya. Khương đường nguyên tưởng rằng sẽ ra chuyện sẽ ngủ không được, nhưng đêm nay thượng ngủ đến cực kiên định. Ngay kế sáng sớm, lộ trúc nói cho nàng không cần làm cơm sáng, đại nương tử muốn đi chính viện Lộ Trúc ngẫm lại còn cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là tối hôm qua ra chuyện gì, hảo hảo người liền hủy. Tả Hữu không ai, Lộ Trúc lại dặn dò vài câu, "Trương quản sự trộm đại nương tử nhẫn, nhẫn là ngươi tìm được, còn nhớ rõ." Khương Đường dùng sức gật gật đầu. Lộ Trúc lại hỏi, "Kia vì sao tìm được Trương quản sự thời điểm hắn ở sau núi giả, chính là bởi vì hắn hôm qua ăn rượu, ở núi giả bên cạnh té ngã, trùng hợp bị ngươi gặp phải." Khương Đường, đúng vậy." Lộ Trúc nói, "Bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi đừng sợ." Huyết thể có đại nương từ đâu? Khương Đường nói thanh tạ, Lộ Trúc sờ sờ ngẩng đầu, "Hảo, mau qua đi, đừng chậm chế hầu hạ chủ tử." Khương Đường bay nhanh chạy đến chính viện, ước chừng bởi vì tối hôm qua xảy ra chuyện, chính viện nha hoàn các thần sắc tối mù. Khương Đường còn thấy Hàn Thị đổi lại đây, thấy chủ tử muốn hành lễ, Khương Đường cúi đầu, chờ Hàn Thị vào phòng mới tiến phòng bếp nhỏ. Chẳng được bao lâu, Nam Tuyết lại đây nói, "Tứ nương tử cùng tứ ra ở chỗ này lưu cơm, không có Hàn Thị." không biết có phải hay không trịnh thị không cho nàng cơm ăn. Khương đường hy vọng như vậy, trong đầu đánh hàn thị tám đốn, trên mặt cung cung kính kính ứng hảo, đa tạ nam tuyết tỷ tỷ ta đây nhiều làm mấy thứ. Phòng bếp nhỏ nhà hoàn là không thể tiến nhà chính hầu hạ, khương đường cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhớ rõ lộ chút lời nói, hết thể có lục cầm dao. Hàn thị sáng sớm lại đây, nàng đêm qua trần trọc khó miên, trên mặt phát giày nạm phấn. Nghe nói trương quản sự bị quan đến phòng chất ủi. Nàng buổi sáng làm Tư Hà đi xem, Tư Hà trở về nói phòng chất tuổi cửa có không ít người nhìn, không dám rửa thân cận quá. Hàn Thị sợ Trương Quản sự cắn ra nàng tới, trong lòng vẫn luôn bất ổn. Đêm qua rốt cuộc ra chuyện gì nàng cũng không rõ ràng lắm, giờ tí Tư Hà mới lại đây thông bình nói Trương Quản sự không trở về. Tư Hà giờ hởi trở về thời điểm, ở trên đường thấy khương đường, thần sát nhẹ nhàng, cùng người ta nói nói rớt cười, giống như không có việc gì phát sinh. Hàn Thị lúc này mới nóng nảy Một mặt sợ sự tình bại lộ, một mặt lại hận khởi Khương Đường cùng Lục Cẩm Dao tới. Lục Cẩm Dao cũng là cái ngốc, Khương Đường như vậy xinh đẹp nha hoàn, thế nhưng yên tâm đặt ở bên người. Khương Đường chính là không biết điều, không muốn làm thiếp, kia gã cho quản sự làm chính đầu nương tử, có cái gì không vui. Tới rồi chính viện, Hàn thị ở chính sảnh chờ, không trong chốc lát Nam Tuyết liền ra tới nói, "Phu nhân còn không có khởi, đại nương tử từ từ đi." Qua 30 phút, Lục Cẩm Dao cùng cố kiến chu lại đây. Cách xa nhau không đến nửa khắc chung. Cố Kiến Sơn cũng tới. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Cố Kiến Sơn không có tới trong chốc lát, chính thị liền ra tới. Hàn Thị trong lòng hư thực, chỉ chậm một bước, đã bị Lục Cẩm Dao đoạt trước. Mẫu thân, con dâu có một chuyện muốn nói. Hôm qua con dâu nhận ném, trộm nhận kẻ cắp là chính viện trương quản sự. Là Khương Đường tối hôm qua từ chính viện trở về trên đường phát hiện, liền ở hoa viên núi giả bên cạnh, phát hiện thời điểm chính say mềm, tiếng ngáy rung trời vang đầu. Lục Cẩm Dao nhìn mắt Hàn Thị, thong thả ung dung nói: Bác tỉnh mới biết được, liền eo bài đều không có. Trinh thị hỏi người hiện tại nơi nào, lục cầm dao nói, quan đến phòng chất ủi. Xem trịnh thị nhăn lại mi, hàn thị vội nói, mẫu thân, việc này không thể võ đoán, đệ mội nói nhận ném, có lẽ là trường quản sự nhận được, ngàn vạn đừng hoa nổng người tốt. Lục cầm dao cười nói, một cái phụ trách chọn mua quản sự, cho dù có cấp tốc đại sự, cũng có nha hoàn tiến vào thông bình, gì đến nỗi lén lút tiến nội viện. Vẫn là ở chính viện cùng Yến Kỷ đường con đường này thượng Hàng thị hơi há mổm vừa muốn nói chuyện, lục cẩm dao lại nói, đó là có việc gấp cũng nên đi Yến Minh đường nha Ta tuy hiệp trợ đại tẩu quản ra nhưng mặc kệ chọn mua việc. Đúng rồi, con đường kia còn đi thông Yến hồi đường, ngũ đệ, người đêm qua nhưng có triệu trường quản sự nói chuyện. Cố kiến sơn lắc đầu, chưa từng. Hàng thị còn tưởng nói chuyện, chính thị không kiên nhẫn mà nhìn nàng một cái, hầu phủ đoạn không chấp nhận được loại này trộm cắp nô tài, đánh một đốn, bán đi. Hiện giờ chính viện phòng bếp thiếu một chọn mua quản sự. Á Giao, ngươi cảm thấy càng thích hợp. Hàn Thị trừng lớn hai mắt, hiện tại quản gia chính là nàng A. Lục cầm dao nói, mẫu thân, ta xem phòng thu chi Hàn Dư thanh không tội, hắn làm việc ổn thỏa, qua tay trướng chưa bao giờ bỏ lỡ. Vậy hắn, trịnh thị xem trưởng tức càng thêm đau đầu, không có gì sự liền tan đi, lao tứ tức phụ có thai, đừng lan lộn, cơm sáng ở chỗ này dùng đi. chương 15 đường nha hoàn thứ 15 thiên. Hàn Thị tố cáo lui. Nam Hương lập tức đi xuống truyền đồ ăn. Lục Cẩm dao đỡ Trịnh Thị ngồi xuống, ai cũng chưa để chuyện vừa rồi. Lục Cẩm dao cũng không nghĩ tới đem Hàn Thị quản gia chi quyền đoạt lại đây, nàng có mang, tinh lực vô dụng là một phương diện, về phương diện khác, dù sao cũng là đại phòng tức phụ, Trịnh Thị sẽ không bởi vì một sự kiện khiến cho nàng không mặt mũi. Tuy nói Hàn Thị hôm nay liền rất không mặt mũi. Cố kiến phong không có tới, làm cho hai cái chú em cùng em dâu bị hạ mặt mũi, đã đủ mất mặt. Đến nỗi làm nàng tuyển quản sự, Lục Cẩm dao mới sẽ không chống đẩy Hàn dư thanh hiện tại còn không phải tứ phòng người, không đại biểu về sau không phải, dịu dắt tri ân tổng nên trở về báo một vài. Lục cẩm dao cười cùng trịnh thị nói này hai ngày phát sinh thú sự, đem trịnh thị hống đến cười không ngừng. Cố kiến sơn như như mày, hắn nhìn mắt cố kiến chu. Cố kiến chu trong mắt mang cười, vẫn luôn nhìn lục cẩm dao, ánh mắt theo sát, thoạt nhìn là tự đáy lòng mà cao hứng. Chỉ chốc lát sau, cơm sáng liền bãi đầy một bàn. Ăn qua vài lần, cũng có thể nhìn ra khương đường nấu ăn thói quen Cá nhân khẩu vị đều hỏi thăm rõ ràng, tỉ như trịnh thị cùng lục cẩm giao thích an toàn vinh ninh hầu thích ai. Nam Hương chuyển đồ ăn thời điểm cũng sẽ chú ý này đó, đem thích đặt tới từng người trước mặt. Hôm nay trên bàn ngọt khẩu phá lệ nhiều, rất nhiều vẫn là trước kia chưa thấy qua. Nam Tuyết ở bên nhất nhất giới thiệu nói, đây là bánh bao nhân trứng sữa, trứng gà sữa bò nhân. Đây là đậu tán nguyên bao, đây là khoai nghiền bí đỏ cháo. Này thế bánh bao là toan đậu que thịt tinh nhân, nay thế là củ cải chua điều phèn nhân. Còn có cải mai tương bánh bao thịt, trừ bỏ bánh bao, còn có trứng ra hổ phong chảo, chao sương sườn, cá lươ hấp, trừ bỏ khoai nghiền bí đỏ cháo, còn có 3 loại, phân biệt là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, tiên bối cháo cá lát, cháo bắt bảo. Còn có một tiểu buồn bỏ thêm giấm cùng dầu mẹ bánh canh, dùng cà chua làm, nghe có cổ nhàn nhạt vị chua, quăng nhìn liền nhịn không được nuốt nước miếng. Chính thị nguyên bản bởi vì buổi sáng sự mất ăn uống, nhưng nhìn đồ ăn đột nhiên lại muốn ăn, Lục Cẩm giao trước cho nàng thịnh chén bánh canh. Mậu thân, uống trước điểm nhiệt canh lót lót. cố Kiến Sơn nhìn trước mặt đồ ăn cười một chút, này cũng quá rõ ràng, sợ người khác không biết là cho hắn làm. Thường lui tới trên bàn cũng liền một hai đạo ngọt khẩu thức ăn, hôm nay một chút nhiều tam dạng. Tất cả đều là ngọt, vốn dĩ hắn liền không yêu ăn ngọt khẩu, thật là ngọt chết hắn tính. Đây là tạ lễ. cố Kiến Sơn đảo chưa cảm thấy đơn giản, kẹp lên một cái bánh bao nhân trứng sữa cắn một ngụm này một cắn cố Kiến Sơn thiếu chút nữa xấu mặt. Chỉ vì bên trong nhân là loại màu vàng lưu sa, vị ngọt thực đạo, ăn lên cũng không nhị, hương vị nhưng thật ra không tồi. Đậu tán nhuyễn bao vị ngọt cũng không nặng, không biết là như thế nào làm, so trước kia ăn qua đậu tán nhuyễn bao ăn lên mềm mại. Khoai sọ bí đỏ cháo không phóng đường, hẳn là bỏ thêm khoai lang đỏ, vị ngọt không nặng. Bánh bao nhân trứng sữa cùng đậu tán nhuyễn bao ăn xong, Cố Kiến Sơn cũng liền đánh cái đế, sau đó yên tâm mà ăn toàn đậu que thịt ti bao cùng cải mai tương bánh bao thịt. Hắn thích nhất cải mai tương thịt cũng có cổ vị ngọn, thịt là thịt kho, nạc mỡ đan xen. Không được hoàn mỹ chính là bánh bao quá tiểu, Cố Kiến Sơn thích ăn đại. Trên bàn cơm, Trịnh Thị hoàn toàn đem không vui sự vứt đến sau đầu, ngược lại cùng Lục Cẩm Dao nói chuyện, Thiên hoàn toàn ấm áp, "Chúng ta hoa viên nhỏ hoa khai đến bữa lúc, ngươi không phải nói muốn khai điểm tâm cửa hàng sao, cũng đem các già phu nhân mời đi theo đánh giá một vài." Lục Cẩm Dao theo bản năng nhìn mắt Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Sơn thần sắc như thường, giống như những lời này cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Cái gọi là các loại yến hội, đều là đánh ngắm hoa, phẩm thơ cờ hiệu hành tương xem việc, cố kiến Sơn muốn cưới vợ. Lục cầm dao gật đầu, kia con dâu tuyển cái ngày lành. Hôm nay chính viện tuy rằng dùng cơm người nhiều, nhưng là làm cũng nhiều, thừa không ít đồ vật. Khương Đường ăn hai cái cải mai tương bánh bao thịt, một cái toan đậu que thịt ti bao, lại uống lên chén khoai sọ bí đỏ cháo mới trở về. Trở về lúc sau xem Lục Anh các nàng vui mừng, toàn tụ ở trong sân. Khương Đường, đây là làm sao vậy? Lục Anh nói. Chóng váng, hôm nay phát tiền tiêu vặt nha. Khương đường, phát tiền tiêu vặt. Khương đường đều đem việc này cấp đã quên, mỗi tháng giữa tháng phát tiền tiêu hàng tháng, nàng hiện tại cùng nhị đẳng nha hoàn giống nhau, có thể lấy một hai. Giữa tháng là yến kỷ đường bọn nha hoàn vui mừng nhất thời điểm, Cao Ma Ma phát tiền, hoài hề đi sổ. lãnh tiền tiêu vặt nha hoàng trước tiên ở sổ sách thượng ấn một cái dấu tay, lại từ Cao Ma Ma nơi đó lấy tiền. Tiền tiêu vặt trang ở túi tiền, Khương đường điên điên, còn rất chậm. Bội Lan đã tính toán hảo mua cái gì ăn, thanh bắc có một nhà xào hạt thông đặc biệt tăng ngon, chờ ta mua phân các ngươi ăn. Tổng ăn khương đường ăn, nàng ngượng ngùng Tầm thương nhà hoàn không thể ra phủ, liền chờ hoài hề chọn mua thời điểm thắc nàng mang, chỉ cần không phải đặc biệt khó mang đồ vật, hoài hề đều sẽ hỗ trợ. Lục anh, ta muốn làm một bộ tân y gì phục lúc này Nguyệt giả trở về nhìn xem. Tiến kỷ đường nha hoàn mỗi tháng có một ngày giả, bất qua yêu cầu trước tiên cùng lộ chúc nói, không thể đều thỉnh ở một ngày. Khương Đường gật gật đầu, thế nhưng còn có một ngày già. Tiên nàng có thể đi trên đường đi dạo, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Nàng hiện tại có 28 lượng bạc, 6 tiền vàng, giữa trưa đi tiểu lầu ăn một đốn cũng có thể ăn khởi, lại nói ai không thích xinh đẹp siêm ý gì hết. Lập tức liền nhập hạ, Khương Đường còn tưởng mua cái thùng gỗ, ngày mùa hè tắm rửa dùng. Nàng sẽ không làm siêm ý gì dày, liền mua trang phục hảo, còn có chăn, cũng đến mua hai giường. Phát xong tiền tiêu vặt, hoài hề nói, ai bận việc lấy đi. Khương Đường, lại đây. Khương Đường đem tiền tiêu vặt nhét vào trong lòng ngực đi theo hoài hề vào nhà chính. Hôm nay thiên hảo, trong phòng ấm áp, lục cầm giao tháng không lớn, chưa hiện hoài, nhưng người nhìn ôn ôn nu nu, đặc biệt đẹp. Thấy Khương Đường tiến vào, nàng đem sổ sách khép lại, nói, còn có hơn nửa tháng chính là đoan ngọ, phu nhân tưởng ở trong phủ làm một hồi xuân nhật yến, việc này giao cho ta. Nếu là làm tốt lắm, tứ phòng ở trong phủ càng tốt dừng chân. Xương Đường thực mau liền minh bạch Lục Cẩm Dao ý tứ trong lời nói, đại năng tử, nô tỷ còn sẽ làm rất nhiều loại điểm tâm. Nếu là khai cửa hàng, tự nhiên còn ở nơi nơi này mua phương thuốc, này ngươi có thể yên tâm. Lục Cẩm Dao đột nhiên nhớ tới Xuân Nhật Tiễn sau lưng dụ ý, sợ là sợ Khương Đường đối cố Kiến Sơn động tâm, Khương Đường, Xuân Nhật Tiễn sự tình quan ngũ công tử nghị thân, vạn không thể làm tạm. Xuân Nhật Tiễn càng quan trọng, làm tốt là có thể được đến càng nhiều tiền thưởng, Khương Đường không có khả năng cấp lộ tạm. Đại nương tử yên tâm, nô tỷ tuyệt không sẽ làm tạp. Trong phòng chỉ có các nàng hai người, nói chuyện không cần kiêng rẻ, lục cẩm dao ôn thanh nói, Khương Đường, lúc này ít nhiều ngũ công tử, lễ không thể phế. Khương Đường, nô tỷ tỉnh, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nô tỷ kiếp sau nhất định cấp ngũ công tử làm châu làm ngựa. Khương Đường nói cực kỳ chân thành, lục cẩm dao yên tâm hảo, nàng chỉ nói kiếp sau không nói kiếp này, đời này nàng nhất định đem nha hoàn này trước nghiệp làm đến bề h Lục cầm dao nhưng tính thả điểm tâm, hảo, đi xuống đi. Nếu lục cẩm dao nói xuân nhật tiến sự, Khương Đường đến sớm một chút chuẩn bị lên. Nàng đang muốn làm chút điểm tâm cấp cố kiến Sơn đưa đi, hắn thích gắn ngọn, điểm tâm nhất thích hợp bất quá. Thựa như lục cẩm dao nói, lệ không thể phế. Hai ngày này đã có thợ ngói tới phòng bếp nhỏ cửa xây bánh mì riêu, quá mấy ngày riêu là có thể dùng. Buổi chiều không có việc gì, Khương Đường liền ở phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, không có lò nướng. Khương Đường tưởng chức làm hai cái ngàn tầng bánh kem. Ngàn tầng bánh kem là ít có không cần lo nướng điểm tâm, bánh ra dùng cái chảo là có thể chiên, khó được là bơ. Không có đạm bơ chỉ có thể chính mình làm, khắc cũng khỏe, chính là có điểm phí nha hoàn. Hướng trứng gà thanh thêm hào đường, Khương Đường cầm chén cùng chiếc đũa dao cho Lục Anh, theo một phương hướng đánh là được. Lục Anh, ta tới. Bội Lan, Khương Đường làm ta hỗ trợ đi, làm được điểm tâm cho ta ăn nhiều một ngụm là được. Lục Anh lập tức cầm chén tiếp nhận tới. Ta tới theo ta tới, một đám nhà hoàn thay phía tới, đổi tới đi chính viện nấu cơm trước, khương đường cuối cùng làm tốt hai cái ngàn tầng bánh kem. Cũng không lớn, sau tất bộ dáng một cái có thể thiết 8 tiểu khối, cấp lục cẩm dao đưa đi hai tiểu khối, dư lại ăn không hết lục anh các nàng lại phân. Một khắc khối một phân thành hai cất vào hai cái hộp đồ ăn, một cái đưa đi chính viện, một cái khác khương đường tính toán chuyển giao cấp xuân đài. Ở chỗ này chủ tớ có khác, không có cái nào nha hoàn có thể đi chủ tử trước mặt lắc lư. Nghe lục cầm giao ý tứ, cố kiến Sơn lập tức liền thành thân, chờ hắn đính hôn, liền không cần lại tạo. Đi chính viện xem Xuân Đài không ở, Khương Đường liền đem hộp đồ ăn đặt ở phòng bếp nhỏ, trước chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Trịnh Thị bữa tối vô dụng nhiều, bởi vì trước khi dùng cơm ăn hai khối tiểu bánh kem. Trịnh Thị chưa từng ăn qua như vậy điểm tâm, ăn một lần liền dừng không được tới, bên trong kẹp tương không biết là như thế nào làm, ngọt mà không nghị, nhập khẩu dày đặc. Nếu không phải Vĩnh Ninh Hầu mở miệng làm nàng ăn ít điểm dùng không dưới cơm chiều, Trinh Thị còn có thể lại ăn một khối. Bữa tối làm chính là tôm tươi móng heo nấu, bên trong còn thả bốn con buổi sáng hầm canh dư lại chân gà. tay vị là chủ, hơn nữa móng heo cùng chân gà tràn đầy keo chất, móng heo một nhấp xương cốt liền, liền rớt, tôm cũng không cần lo lắng lột xác, tặc quá lại hầm xác lại tô lại mềm, ngay cả ngày thường căn bản sẽ không thượng bản chân gà cũng có khác một phen tư vị. Múc một muỗng nước canh quay cơm, lại uống một ngụm rượu mạnh, Vĩnh Ninh Hầu đã ở An Đệ tam chén Thịt nhiều đồ ăn thiếu, nhất hợp vĩnh ninh hầu khẩu vị, phu nhân, ngươi không ăn thật là đáng tiếc. Trinh thị là thật sự ăn không vô, ngày mai lại làm không phải thành, các ngươi ăn từ từ. Nàng coi chừng kiến Sơn vùi đầu khổ ăn, ôn thanh tế ngư nói, tháng tháng tư năm hai năm là cái ngày lạnh, hoa viên hải đường hoa khai vừa lúc, ta bệnh cũng rất tốt, thỉnh yến quốc công phu nhân cùng An Vương Phi tới ngắm hoa. Ngày mai làm nam tuyết cho ngươi lượng đo kích cỡ, làm hai thân siêm ý đi đường cả ngày không phải hát chính là hát. Nghe Trịnh Thị nói lên hải đường hoa, Cố Kiến Sơn nghĩ tới một người. Sợ thành như vậy, cũng không kêu không kêu. Vì tại hắn làm tốt nhiều hắn không yêu ăn thức ăn. Cố Kiến Sơn ngẩn đầu nói, ngươi tưởng thỉnh người ngắm hoa liền ngắm hoa, ta ở trong nhà nhiều nhất đãi nửa tháng, tháng năm sơ liền đi. Trịnh Thị, ngươi này, kia khi nào trở về. Bằng không gặp được thích, chờ ngươi trở về người đều đính hôn. Cố Kiến Sơn nói, ngay về không chừng, ta ăn xong rồi, đi về trước. Khương Đường chưa thấy được Xuân Đài, nghe nói Trương Quản sự bị đánh 30 cái bản tử, là bị nâng đi ra ngoài. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có người có ý đồ với nàng. Khương Đường không chờ cố kiến sơn, dẫn theo đèn lồng cùng hộp đồ ăn tới rồi yến hồi đường viện môn. Khác sân vô cùng náo nhiệt, yến hồi đường quảng cu mà giống nhà ma. Khương Đường nguyên bản tưởng đem bánh kem cấp trông cửa bà tử, nhưng trông cửa bà tử không ở, nàng cũng vào không được. Nếu như vậy, kia ngày mai lại đến cảm tạ cố kiến sơn. Nơi này bánh kem phóng tới ngày mai liền hỏng rồi, nàng liền ăn trước đi. Làm tốt bánh kem nàng chính là một ngụm cũng chưa ăn đâu. Khương đường ôm hộp đồ ăn trở về đi, quay đầu thấy cổng vòm trước lập một người. Vốn dĩ xuyên liền hắc, ở trong bóng đêm liền một cái đầu là bạch. Khương đường sau này lui hai bước, không lưng hành lễ, nô tì thấy, gặp qua ngũ công tử. Cố kiến Sơn nhìn mắt hộp đồ ăn, cho ta. Khương đường nói, nô tì tạ ngũ công tử hôm qua ra tay cứu giúp, vốn định giao cho Xuân Đại nhưng Xuân Đài chưa đi đến nội viện, cho nên liền tùy tiện đưa tới. Khương Đường đầu cũng chưa nâng, ngũ công tử đại ân đại đức, nô tỷ suốt đời khó quên, kiếp sau nhất định làm châu lẳng ngựa hồi báo công tử ân tình. Cố kiến Sơn cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Khương Đường đều sẽ bị khí cười, ta là sống không đến ngày mai sao, một hai phải ngươi kiếp sau lại báo ân. chương 16 đường nha hoàn đệ thập lục thiên. Khương Đường lập tức nói một chuỗi cắt tường lời nói, ngũ công tử nhất định sống lâu trăm tuổi thọ tỉ Nam Sơn Phúc Như Đông Hải phúc thọ chạy dài. Chỉ là nô tỷ là hiến kỷ đường nhà hoàn, công tử như nhật nguyệt sao trời không dính bụi trần, sợ là chướng mắt nô tỷ tạ lễ. Cố Kiến Sơn, xem thượng. Khương Đường, a Cố Kiến Sơn nói, ta nói nhìn chúng. Ta không phải bảy tám chục tuổi lão nhân, không cần cho ta chúc thọ, hộp là cái gì. Khương Đường thành thật đáp, là điểm tâm. Đương chủ tử đại khái đều không thích người khác hỏi thăm chính mình yêu thích, nhưng cũng không thích hạ nhân nói nhiều, nói ngắn lại khó hầu hạ. Khương Đường nói xong liền nhắm chặt miệng, túi đầu, chờ Cố Kiến Sơn lên tiếng. Cố Kiến Sơn đem điểm tâm nhận lấy, "Được rồi, tạ lễ ta nhận lấy." Khương Đường hướng về phía Cô Kiến Sơn hành lễ, "Nếu có khác tạ lễ, nô tỷ lại giao cho Xuân Đài. Nếu vô cái khác sự, nô tỳ liền lui xuống." Ân cứu mạng, khẳng định không thể bằng một hộp điểm tâm liền triệt tiêu. Cố Kiến Sơn không phải muốn nghị thân sao, nàng tuyệt đối đem các gia tiểu nương tử chiêu đãi đến hảo hảo. Cố Kiến Sơn phất tay làm Khương Đường trở về. Vào nhà lúc sau hắn đem nước đèn điểm thượng, hộp điểm tâm là cắt thành tiểu khối, tổng cộng 4 khối, cùng chính viện giống nhau. Cố Kiến Sơn cắn một ngụm. Trở lại hiến kỳ đường, Khương Đường nhẹ nhàng thở ra. Thời gian không còn sớm, sợ Lục cầm Dao đói, Khương Đường chạy nhanh đi phòng bếp nhỏ. Triệu Đại Nương nói buổi tối không cần lại lo lắng làm khác, Đại Nương tử thích gan mới làm điểm tâm, nói buổi tối đói bụng liền ăn cái kia. Khương Đường nói, ta đây nấu điểm uống. Quang ăn ngàn tầng bánh kem khó tránh khỏi nghĩ đến hoàng uống chua ngọt ngon miệng thoải mái thanh tân giải nị quả trà nhất thích hợp. Khương Đường xem phòng bếp nhỏ đều có cái gì trái cây, vẫn là đầu tháng đưa tới quả táo, quả quýt đâu, không tới thu thượng, chỉ có năm trước mùa đông chứa đựng trái cây. Này hai dạng không đủ, Khương Đường lại tìm một phen mức hoa quả, một phen ố mai. Tiến Kỷ Đường có không ít hào trà, ban đêm uống hồng trà tốt nhất, Khương Đường cũng không nhận biết là cái gì trà, hỏi qua triệu đại nương sau liền múc tiểu rúm, cùng quả tao phiến, quả Mức hoa quả ô mai một khối dùng sợi nhỏ bố bao thượng, đặt ở trong ấm trà nấu. Bởi vì mức hoa quả là đường yêm, nấu quả trà liền đường đều không cần phóng. Trà nấu hảo lúc sau Khương Đường nếm chén nhỏ, hương vị không tồi, trà hương cùng quả vị trộn lẫn ở bên nhau, lại phụ lấy quả mơ toan, mức hoa quả ngọt, sinh tân giải khác. Khương Đường đem trà giao cho Bạch Vi làm nàng đưa vào đi, không trong chốc lát Bạch Vi liền ra tới, đại nương tử đổ một ly, nói là dễ ngửi. Tiến kỷ đường nha hoàng mơ hồ biết tứ phòng muốn khai điểm tâm cửa hàng, nhiều gian cửa hàng liền nhiều một phần bạc, có lẽ các nàng có thể đi hỗ trợ, tiền tiêu hàng tháng còn sẽ chứng đâu. Bạch Vi lôi kéo Khương Đường đi nhĩ phòng, đệ nặng thanh âm nói, chương quản sự bị đánh 30 cái bản tử, một tiếng không cổ họng đã bị nâng đi ra ngoài. Không ngừng là bị đánh không hẹ răng, càng chưa nói là chịu ai sai xử. Khương Đường nghĩ thầm, nếu bị phạt, chuyện này cũng liền đi qua. lúc Anh nói thẳng xứng đáng, lấy ai đồ vật không hảo lấy ta đại tử Đây là không xảy ra việc gì, nếu là va chạm chủ tử, đánh chết đều là nhẹ. Bạch vi hắn lao nương cũng bị đuổi ra đi, nghe nói tình an vụn trộm cho hắn lao nương tắt bạc. Lục Anh nghĩ sao nói vậy nói, như thế nào lại là tình an? nay con cùng đại phòng có quan hệ a Bạch Vy khụ một tiếng, ý bảo Lục Anh nhỏ rộng chút, rốt cuộc có phải hay không không thể kết luận, bất quá về sau tiểu tâm điểm đại phòng người chuẩn không sai, vạn sự có đại nương tự ở. Một chúng nhà hoàn dùng sức gật gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Bạch Vi lời này càng như là gõ, đương hạ nhân phạm sai lầm, sẽ liên lụy người nhà. Cùng đối chủ tử so cái gì đều cường, trương quản sự sẽ ra chuyện, Hàn thị nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ có thể làm tịnh an trộm tắt bạc. Khương Đường cũng đi theo gật đầu, Bạch Vi nói không sai, có lục cầm dao cái gì đều không cần sợ, nàng là thượng phương bảo kiếm, trong bụng hài tử là miễn tử lệnh bài. Chỉ cần hôn thành cấp trên trước mặt hồng nhân, kia nàng còn sợ ai. Khương Đường lại minh bạch một ít đạo lý, trung tâm là nhất quan trọng Đem lục cẩm dao hống vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Ngay kế, tới cạo mặt bao diêu thợ ngói bôi lên cuối cùng một khối bùn, bánh mì riêu tạm thời xem như đắp hảo. Bên trong bùn còn không có làm thấu, vì làm nó nhanh lên làm, khương đường trực tiếp thiếu bếp, dùng hỏa nhiệt độ đem bùn bôi hong khô. Chờ đến buổi chiều bánh mì riêu làm thấu, khương đường hướng bên trong thả hai chỉ đã sớm im tốt gà. Gà sát hảo rút mau, hướng trong bụng tắc hương liệu bao, rượu vàng, nước tương, quả phiến, vỏ quýt tao Nhất bên ngoài một tầng dùng cái này liêu chấp bắt được 15 phút, lại soát thượng một tầng dâm trắng, trực tiếp phóng nhà thổ nướng liền thành. Nhà thổ cái đại, như vậy nhiều địa phương quăng nướng 2 chỉ gà quá lãng phí. Bạch vi các nàng sôi nổi kết giao chính mình tích cóc khoai lang đỏ, đậu phộng. Khương đường không đi phòng bếp nhỏ thời điểm, các nàng liền dựa này đó tác, có khi sẽ làm hoài hề ở bên ngoài mang ăn, mười mấy văn tiền còn thành, lại quý liền liên tiếp. Khương đường chỉ làm phóng chút khoai lang đỏ đậu phộng, nếu là phóng thịt đi vào nướng chuẩn đến vị Hai chỉ thiêu gà, chính viện, tiến kỷ đường các một con. Hôm nay chính viện ăn cơm có chút vãn, Vĩnh Ninh Hầu tính tình cấp, làm Nam Hương đi ra ngoài thuốc dục hai lần. Không đợi Nam Hương ra cửa, Nam Tuyết liền dẫn người tiến vào truyền cơm. Đồ ăn còn không có thượng bản, Vĩnh Ninh Hầu đã nghe đến một trận tiêu hương. Không phải hồ vị, mà là thịt đốt trọi hương vị, giống thời trước hắn đánh giặc là ăn nướng gà rừng. Lúc ấy đói thật sự, gà rừng ăn cũng hương, cái này hương vị trực tiếp tách ra Vĩnh Ninh Hầu trong đầu ký ức. Trình Thị cũng người được hương vị, chỉ là không giống Vĩnh Ninh Hầu như vậy. Nàng ngồi ngay ngắn, chờ đồ an toàn bưng lên, mới rụt rẻ mà nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái bàn chính giữa nhất bãi một con màu sắc kim hoàng, hình dạng xinh đẹp, còn mạo nhiệt khí gà. Trinh Thị nhìn về phía Nam Tuyết, Nam Tuyết lập tức giải thích nói, đây là gà nướng, dùng các loại hương liệu ướp sau khi nướng. Trình Thị cũng nhìn ra tới này cùng thiêu gà không giống nhau, Vĩnh Ninh Hầu chờ không nổi, cấp Trình Thị xé một cái đùi gà, chỉ nghe răng rắc một tiếng, da tô vang lên. Hắn lại xé một cái đùi gà, cắn một ngụm, ra đã nướng tiêu hương, ăn lên nửa điểm đều không nhị, bên trong thịt không xài, tràn đầy thơm ngon thịt nước. Gà trải qua nửa canh giờ quay, dầu chân đã toàn nướng đi ra ngoài, thịt mang theo nhàn nhạt vị ngọn, còn có một chút cay vị, không biết vì sao, thế nhưng còn có quả hương. Cắn tiếp theo khẩu, ra tô thịt nộn, liền bên trong đều có tư có vị. Liền lấy thiêu gà tới nói, đùi gà cung ức gà khó tránh khỏi tuổi đốt mỹ vị, này chỉ liền không giống nhau. Trên bàn còn có mặt khác đồ ăn, nhưng ba người liền nhìn chầm chầm chuẩn gà nướng. Một con gà tam cân nhiều trọng, cố kiến sơn ăn nhiều nhất, nửa chỉ gà đều tiến hắn trong bụng, mặt khác nửa chỉ là trịnh thị cùng vĩnh ninh hậu phân. Bởi vì chỉ có ba người, lại là người một nhà, không có đũa bất quá tam quý củ. thiêu gà toàn thừa xương cốt, mặt khác đồ ăn chỉ động mấy chiếc đũa. Trịnh thị thường hạ nhân, đúng rồi, ngươi tử ta hộp trang điểm chảo đem kim hoa sinh cấp khương đường. Thừa bốn đạo đồ ăn một đạo rau trộn gà thi một đạo toan đậu que khấu thịt, còn có sang xào dưa chuột cùng cá hầm cải chua, hâm lại nhiệt một chút là có thể ăn. Cơm lại ăn ngon bích gạo thẻ, Khương Đường cùng Nam Hương các nàng một khối ăn, cơm nước xong, Nam Hương cho nàng một phen đậu phộng, cùng tầm thường đậu phộng không quá giống nhau, cái này là kim. Tổng cộng 6 viên, chẳng qua là giống ruột, nhưng nhìn thật sự đẹp, sắc hơi hơi mở miệng, lộ ra bên trong no đủ đậu phụ tới. Điên cũng có nửa lựa trọng. Trừ bỏ kim hoa sinh, Khương Đường còn từ chính viện mang theo điểm vật liệu thừa trở về. Nàng muốn nửa chỉ gà, cùng một con cá, trở về yêm một yêm trực tiếp phong bánh mì riêu Nàng làm cho bánh mì riêu cùng gà nướng, chính mình còn một ngụm không ăn thượng đâu Cá nướng cá nướng, ngày mai lục cẩm dao giữa trưa cơm có Trở về thời điểm lộ trúc cho Khương Đường một cái túi tiền, đại nương tử ăn đến cao hứng Vẫn là đầu một hồi, Khương Đường một ngày đến hai lần tiền thưởng Điên có một hai nhiều bạc, nếu không phải tổng ăn một loại dễ dàng ăn nhị Khương Đường ngày mai cũng cho các nàng làm gà nướng Khi đi đường bọn nha hoàn buổi tối nghe gà nướng mùi hương uống lên chen cháo trắng, còn nhớ rõ Diêu Môn mở ra thời điểm, mùi hương từ phía sau đều có thể ngửi được. Khương Đường mang về tới nửa chỉ gà một con cá, nhưng tính giải này nhóm người thèm trùng, bọn lan đi tìm củi lửa, Lục Anh từng cái lấy tiền. Khương Đường đem chính mình hương liệu bao nhảy ra tới, gà nướng vẫn là dựa theo buổi chiều như vậy yêm, cá bốn cân nhiều trọng, thu thập sạch sẽ lúc sau theo sống lưng cắt ra, dùng hành gừng thủy ướp. Nướng liêu Khương Đường điều cái tay vị Ơt cây hoa tiêu tỏi nhuyễn quấy ở bên nhau, dùng nhiệt du sặc một chút, đem cá trong ngoài mạt một lần, lại bỏ vào bánh mì riêu. Một bên thả cá một bên phóng gà, chờ thượng nửa canh giờ cũng là đủ rồi. Nướng hảo không sai biệt lắm liền đến giờ hợi, vừa lúc mang về ăn. Bội lan không nhịn xuống, trên đường gặm cái cánh gà, dính một tay du Ăn xong nàng chưa đã thèm nói, so thiêu gà ăn ngon nhiều, nếu có thể ăn một toàn bộ thì tốt rồi. Khương đường nhớ rõ thịt gà mới 10 văn một cân. Một con gà không có dết phía trước 4-5 cân trọng, cũng chính là hơn 40 văn tiền, chỗ nào đến nỗi như vậy muốn ăn. Bội lan, ngươi là không đương già không biết tuổi gạo mà mua quý. Mua đã trở lại muốn hầm, ta hầm lại không thể ăn, thiêu gà lại quý. Ngẫu nhiên ăn một lần còn thành, số lần nhiều chỗ nào còn ăn đến khởi. Lục anh gõ một chút bội lan đầu, những lời này không phải như vậy dùng. Khương đường không mua quá thiêu gà, thiêu gà bao nhiêu tiền một con. Bội lan, ăn ngon nhất kia ra muốn một lượng bạc tử. Ta chưa từng mua quá, nhưng là năm trước trung thu đại nương tử thưởng, đó là ăn ngon thật Khắc một đồng bạc có, hai tiền cũng có, hương vị không giống nhau giá liền không giống nhau lâu. Bội Lan có thể đem thịnh kinh thành sở hữu thức ăn cửa hàng giá nhớ kỹ. Lục Anh, giống nhau chính là người đều mua không nổi. Khương Đường xì cười lên tiếng, Bội Lan đuổi theo Lục Anh đánh một đường, trở lại hạ nhân phòng gà nướng cùng cá nướng, Khương Đường rửa mặt chải đầu xong liền nằm xuống. Nếu khoai nghiền bánh có thể bán 15 lượng bạc, kia ngàn tầng bánh kem cũng có thể Gà nướng cũng có thể. Có kiếm tiền bản lĩnh khương đường nhưng thật ra không đội mà chỗ thân, rốt cuộc đứng đắn công tác so nghề tự do cường. Đương nha hoàn có công nhân ký túc xá, lương thang tiền thưởng, nghe bội lan ý tứ, ngày lễ ngày Tết còn có chợ cấp, quan trọng nhất chính là đi theo lục cầm giao, có thể kiếm càng nhiều tiền. Chính mình bày quán thức khuya dậy sớm không nói, còn muốn mưa do kiêm trình, nàng lớn lên lại đẹp, nếu là gặp được dù côn lưu manh trốn cũng chưa chỗ trốn đi. Lưu tại Vĩnh Ninh hầu phủ, có chỗ rửa không nói. Chỉ cần không gây chuyện sinh sự, nha hoàn có thể đường đến lão. Khương Đường lòng mang thăng chức tăng lương ngậm đẹp, ngay kế sáng sớm, Lộ Trúc cầm một cái đặc biệt xinh đẹp hộp lại đây, đại nương tử cho ngươi. Khương Đường mở ra vừa thấy, là một đôi chân châu quyên hai, chân châu có đầu ngón tay đại, hình dạng mượt mà, nhan sắc xinh đẹp, ở ánh nến hạ phía ánh nhuận quan mang. Quyên hai là bạc chế, hình thức hào phóng đẹp. Khương Đường tuy không biết nhìn hàng, nhưng tiềm thức cảm thấy này đối quyên so lần trước hạ đường hoa cây trân quý. Trân châu trang sức giá trị không thể dùng bạc cân nhắc. Đương nhiên muốn biết giá trị bao nhiêu tiền, đến đi hiệu cầm đồ. Hôm nay cái gì cũng chưa làm đâu, Lục Cẩm Dao liền thưởng đồ vật, thoạt nhìn là thật sự cao hứng. Chương 17 Đương Nha Hoàn 17 thiên. Lục Cẩm Dao buổi sáng trang điểm thời điểm thấy này đối khuyên tai cảm thấy thích hợp Khương Đường, khiến cho lộ trúc cho nàng cầm qua đi. Khương Đường mang cái này nhất định đẹp, như vậy tuổi trẻ cô nương, không cần mỗi ngày xuyên như vậy thuần tịnh. Nhan hạ Lục Cẩm Dao cũng sẽ cân nhắc cửa hàng sự. Hôm qua ăn gà nướng thời điểm Lục Cẩm dao nghĩ tới muốn hay không cũng lấy ra đi bán, nhưng Hương Đường sẽ làm ăn quá nhiều, vô luận cái nào đều có thể làm buôn bán. Nhưng cơm muốn một chén một chén ăn, lộ muốn từng bước một đi, không thể một ngụm ăn cái mập mạng. Lục Cẩm dao tưởng trước đem điểm tâm cửa hàng cấp chuẩn bị cho tốt. Nàng có 6 gian của hồi môn cửa hàng, có làm vải vóc sinh ý, son phấn sinh ý, tạp hóa sinh ý. Mỗi tháng lợi nhuận 20 lượng đến 50 lượng bạc không đợi Đều là kiếm tiền cửa hàng. Dùng nào gian cửa hàng làm lục cẩm dao khó khăn. Buổi sáng, lục cẩm dao mang theo cao ma ma cùng hoài hề ra phủ. Xe ngựa chi chi ô ô, cách một phương xe dẻm, bên ngoài tiếng người ồn ảo. Đường phố rộng mở, ngựa xe như nước. Bên đường có bán đường hồ lô, tượng đất người bán rong, hai bên cửa hàng nhất náo nhiệt. Lục cẩm dao đi đệ nhất gian cửa hàng là bán son phấn. Liên ở thành nam, cửa hàng thoạt nhìn không lớn, bề mặt còn không đến nửa phần mà, phía sau mang cái tiểu viện tử. Tuy nói không ở thành trung tâm, nhưng ở Tấc đất Tấc vàng thịnh kinh, này gian cửa hàng cũng đáng mấy ngàn lượng bạc. Mặt tiền cửa hiệu thực sạch sẽ, trước cửa là trưởng quay tính sổ ngăn tủ, phía trên bãi một hồ trà, một cái bàn tính, trên bàn còn có giá bút đổ rửa bút. Ngăn tủ bên cạnh chính là hai bài bãi quầy, bên trong có hai thước khoan nhưng hơn người thông đạo, cuối có một cái treo khóa cửa nhỏ. Nhìn rộng mở sáng ngời, hậu viện cũng sạch sẽ, có một ngùng giếng, địa phương cũng đủ có thể cạo mặt bao nhiêu. Phòng bếp không lớn không nhỏ. Mở tiểu lầu không đủ, nhưng khai điểm tâm cửa hàng dư giả không được hoàn mị chính là ly phố xa xâm ướt qua xa. Cái này cửa hàng là lục cẩm giao của hồi môn cửa hàng kiếm nhiều nhất. Chính mình cửa hàng không cần tiền thuê, nếu là đi thuê, đoạn đường tốt một chút mỗi tháng tiền thuê cũng đến mấy chục lượng bạc. Cơ hồ là này cửa hàng mỗi tháng lợi nhuận một nửa. Nhìn nửa ngày lục cẩm giao đều không hài lòng tử, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Buổi chiều, lục cẩm giao liền cùng người ký khế thư Thuê cửa hàng ở thành Nam phố xá Sâm Ướt, cửa hàng cũng không lớn, nhưng mỗi tháng tiền thuê muốn 30 lượng bạc, một năm xuống dưới chính là 362. Cửa hàng Trang Hoàng cũng muốn tốn tâm tư hoa bạc, may mắn lục cẩm dao của cải pha phong, bằng không thật đúng là nhịn không được như vậy tiêu dùng. Đi ra ngoài xoay một ngày, trở về lúc sau lục cẩm dao chỗ nào đều mệt mỏi, vệ vải không có khẩu vị, cùng thai ngén còn không giống nhau. Nàng phân phó lộ trúc, cơm chiều làm thanh đạm chút. Lộ trúc đi ra ngoài truyền lời. Trở về thời điểm bưng một cái khay, bên trong là một cái bạch sứ mâm, bàn trung gian bãi một khối nhan sắc lục nhạt điểm tâm, nghe thế nhưng có cổ trà hương. Lộ trúc nói, Khương Đường nghe nói đại nương tử ăn uống không tốt, liền đưa tới này khối điểm tâm, nói trước lót lót, buổi tối lại ăn nóng hổi. Cái này điểm tâm vị ngọt không như vậy trọng, dùng trà dịp làm. Lục cầm dao kinh ngạc nói, lá trà còn có thể làm điểm tâm. Lộ trúc, nô tỉ cũng không rõ ràng lắm, đại nương tử nếm thử hợp không hợp ăn uống. Điểm tâm chiếm địa phương cũng không lớn, hình dạng thật xinh đẹp, mặt trên một tầng màu lục đậm phấn, bên cạnh bãi bạc chế mút nhỏ, quang nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lục Cẩm Dao bông thư, mút tiểu khối, bỏ vào trong miệng. Cùng hôm trước ăn ngàn tầng bánh kem bất đồng, cái kia vị dày đặc mềm hoạt, vào miệng là tan, cái này lại là xóa tung mềm mại, nhìn kỹ, giống hủi bột màn thầu giống nhau, có rất nhiều lỗ thủng. Thanh đạm trà hương hỗn hợp một chút vị ngọt, mặt trên kia tầng phấn cũng là vị. Lục cầm dao còn không có ăn qua loại này điểm tâm, đừng nói trước kia không ăn qua, thấy cũng chưa gặp qua. Ngũ hương cư điểm tâm chủng loại không ít, trừ bỏ đầu đỏ bánh, bánh đậu xanh, còn có đầu ve cuốn đầu phụ vàng lư đã còn chờ. Những cái đó điểm tâm hương vị cũng không tồi, nhưng lục cẩm dao dám khẳng định, tuyệt đối không có loại này. Ngự chiếu mỗi người uống trà, trà vị điểm tâm không chỉ có không khó ăn, hơn nữa hương vị mới lạ thanh nhã. Lục cẩm dao liền thích loại này hương vị. Lục cẩm dao cẩn thận nghĩ nghĩ, cây cao đón gió mới không thể một chút toàn lộ ra tới. Ngay từ đầu làm điểm tâm không cần có quá nhiều loại loại, hai ba dạng xung phong, ngày sau mỗi cách mấy tháng liền nhiều một loại, dần ra, nàng điểm tâm cửa hàng mới có thể lâu dài mà ở thịnh kinh rừng chân đi xuống. Vì bất hòa ngũ hương cư đoạt sinh ý, nàng cũng sẽ không bán bánh đậu xanh này đó. Cửa hàng trang hoàng còn có điểm tâm bộ dáng hỏi lại hỏi khương đường, có hay không cái gì ý kiến hay. Nghĩ đến khương đường, lục cầm dao thở dài, đem nàng đặt ở phòng bếp nhỏ tiếp Nàng không riêng gì sẽ nấu ăn sẽ làm điểm tâm, hơn nữa hệ chất lan tâm, trên người có một cổ dẻo dai nhi. Khác ánh địa quang chụp hình màu người. Hơn nửa tháng, lục cẩm dao đã không thanh nén, chính thị ăn uống ở chậm dại khôi phục triệu đại nương các nàng cũng học xong mấy thứ Khương Đường chuyên môn. Mấy ngày nữa, Khương Đường liền không cần phải đi chính viện. Nếu rảnh rỗi, lục cẩm dao muốn cho nàng tiếp xúc chuyện khác. Khương Đường không biết chữ, sổ sách đều sẽ không xem, muốn cho nàng cùng hoài hề giống nhau xử lý sinh ý đều không được trước đến biết chữ. Nàng nguyện ý nói lục cẩm dao nguyện ý tìm người giáo nàng đọc sách biết chữ, không muốn lục cẩm dao cũng sẽ không miễn cưỡng. Ở thâm trạch nội viện, đó là tái hảo nữ tử cũng phí thời gian. Bạch Vi nói bội lan nhớ rõ thịnh kinh lớn nhỏ thức ăn cửa hàng vị trí cùng giá, lục cẩm dao không sợ phía dưới nhà hoàn nổi bật, chỉ sợ các nàng không dùng được. Thức mau lục cẩm dao liền đem tiểu điểm tâm ăn xong rồi, bánh kem còn không có bàn tay đại, ăn xong lúc sau nàng hảo hảo đoan Trang ăn mặc điểm tâm âm Nếu là đêm này khối điểm tâm thả ra bãi cỏ xanh hoa sứ, liền không như vậy đẹp. Tiến kỷ đường có không ít đồ sứ, cái này mâm là bạch sứ, không có hoa văn, thắng ở một mạc hào phóng. Không được hoàn mỹ chính là mâm có chút đại, nếu là lại tiểu một chút liền càng tốt. Xem ra dùng bất đồng mâm trang điểm tâm cũng sẽ ảnh hưởng ăn uống. Ly 25 ngày còn có mấy ngày, còn phải đính mấy bộ đồ sứ. Khai điểm tâm cửa hàng là tâm huyết dâng trào, thật muốn làm lên phải mọi mặt chu đáo. Cửa hàng đích thật là của nàng cũng muốn làm trịnh thị xem cửa hàng khai rực rỡ, như thế mới có thể yên tâm làm nàng quản gia. Từ chương quản sự bị đổi đi, Hàn Thị liền cảm thấy chỗ nào đều không dễ chịu, rõ ràng Lục Cẩm dao vẫn chưa nhúng tay quản gia việc. Hơn nữa gặp chuyện vô luận lớn nhỏ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Hàn Dư Thanh đều sẽ hỏi nàng, hắn làm việc thành thạo, chưa bao giờ ra sai lầm loạn, so sánh với chương quản sự, hắn giống như càng thích hợp làm cái này chọn mua quản sự. Chỉ là, hắn là Lục Cẩm dao tiến cử, Hàn Dư Thanh Hảo. Thật giống như Lục Cẩm Dao ánh mắt so nàng hảo giống nhau. Như vậy tưởng, Hàn thị trong lòng nôn đến hoảng. Nàng không có biện pháp chọn sai lầm, cái này quản sự chỉ có thể từ Hàn Dư Thanh trước làm trò. Đối Khương Đường tới nói, Hàn Dư Thanh làm quản sự lúc sau khác nhau lớn nhất chính là đưa đến Yến Kỷ Đường đồ vật càng nhiều. Vốn dĩ Lục Cẩm Dao có thai lúc sau chính viện liền thường hướng Yến Kỷ Đường tặng đồ, theo chân tiên cá, đông trùng hạ thảo tổ yến, cái gì đều có. Từ khi Trương quản sự không làm trưởng phòng tiên sinh, Đưa đến yến kỷ đường đồ vật không nói phiên gấp đôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần chất lượng, liền so với phía trước hảo không ít. Cá có 5-6 cân trọng, tôm tung tăng nẻ nhót, các so ngón tay còn trường. Thịnh kinh ở ngự chiều nam diện, địa thế ở vào bình nguyên, nhưng là khương đường thấy đồ biển, so biển mười mấy, bào ngư có một sọt, ăn không hết có thể phơi thành làm. Đưa đến chính viện nguyên liệu nấu ăn cũng thực mới mẻ, buổi tối khương đường ăn một cái bào ngư hai chỉ đại tôn một chén cháo hải sản, bụng ăn lưu viên. Từ chính viện sau khi trở về, thiên đã hát đấu. Khương Đường trang hảo mặt trà vị tiểu bánh kem, chuẩn bị trong chốc lát giao cho Xuân Đài. Cố kiến sơn thích gắn ngọt, gà nướng liền không hướng hắn chỗ đó đưa, nói tốt muốn báo ân, không thể bỏ dở nửa chừng. Xuân Đài ở tại hạ nhân phòng, ở cửa nhờ người kêu một tiếng liền thành, lại nói tiếp nàng còn phải cảm tạ Xuân Đài đâu, nếu không phải hắn, Khương Đường cũng không biết cố kiến sơn khẩu vị. Chờ chuẩn bị tốt lục cầm dao ăn khuya, Khương Đường mang theo một chế hộp cơm hồi hạ nhân phòng Nàng trở về sớm, lúc này nhi người khác đều ở chủ tử trước mặt hầu hạ, hạ nhân phòng đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay Xuân Đài không đi theo Cố Kiến Sơn, hẳn là tại hạ nhân phòng. Khương Đường muốn tìm cá nhân truyền lời, ngoại ý muốn thấy Hàn Dư Thanh, ngoại viện gã sai vặt Khương Đường chỉ nhận thức Hàn Dư Thanh, vừa định chào hỏi làm Hàn Dư Thanh hỗ trợ kêu người, liền thấy Hàn Dư Thanh hướng tới nàng bước nhanh đã đi tới. Hàn Dư Thanh ăn mặc màu xanh biển áo choàng, búi tóc dùng khăn vải bao, trên mặt có nhàn nhạt nguyệt hoa, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Ly đến gần, Khương Đường thậm chí có thể từ hắn trong mắt thấy chính mình bóng dáng. Hàn Dư Thanh ở Khương Đường trước người hai bước địa phương dừng lại, Khương Cô Nương, ta đang muốn tìm ngươi. Hàn Dư Thanh từ sau lưng lấy ra tới một cái hộp gỗ, xem, ngũ hương cư điểm tâm. Khương Đường chấp trước mắt, nghe Hàn Dư Thanh tiếp tục nói, ta lên làm quản sự, mỗi tháng nguyệt bạc có hai lượng bạc. Trước hai ngày phát nguyệt bạc thời điểm ta liền nghĩ tới ngươi. Ngươi hẳn là thích ăn điểm tâm, liền ở ngũ hương cư mua, là đậu ve bánh cùng lư đã cổn. Hàn Dư Thanh nói thật cẩn thận, ngươi nếm thử yêu không yêu ăn, không yêu ăn ta lần sau lại mua khác. Khương Đường biết ngũ hương cư điểm tâm quý, nhất tiện nghi còn muốn một lượng bạc tử, này một chác, sợ là Hàn Dư Thanh một tháng tiền tiêu vặt Ta như thế nào có thể thu ngươi đồ vật, trước nay đều là ta tìm ngươi hỗ trợ. Khương Đường xua xua tay nói, chính ngươi ăn đi. Hàn Dư Thanh, lần trước ngươi đưa ta điểm tâm ta toàn ăn, có thể nào ăn không trả tiền ngươi, liền nhận lấy đi. Khương Đường rồi rắm trong chốc lát, vẫn là nhận lấy Kia ngày khác ta làm khác điểm tâm cho ngươi ăn. Trên tay nàng này hộp là chuẩn bị cấp Cố Kiến Sơn, ân cứu mạng cùng đưa điểm tâm, đương nhiên là ân cứu mạng đại chút, vừa lúc ngươi lại đây, có thể hay không giúp ta kêu một tiếng Xuân Đài, lần trước ở chính viện gặp điểm chuyện phiền toái, ngũ công tử hỗ trợ, ta liền làm chút điểm tâm. Hàn Dư Thanh, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Khương Đường gật gật đầu, "Thật mau, Hàn Dư Thanh liền đã trở lại, Khương cô nương, Xuân Đài minh triều đều không ở bên trong." Người không ở Khương Đường cũng không có biện pháp, ta đây ngày khác lại đưa. Khương Đường hướng Hàn Dư thanh phất phất tay, Điểm Tâm đưa không ra đi, lần đó đi cùng Lục Anh các nàng phân đi. Chỉ là, rõ ràng bữa tối thời điểm không gặp Xuân Đại ở bên ngoài chờ, như thế nào cũng không tại hạ nhân phòng đâu. Trở về bất quá vài chục bước lộ, Khương Đường dẫn theo hai cái Điểm Tâm hộp, Ngũ Hương cư hộp đẹp đến nhiều, trừ bỏ đủ loại đến trạm giống khắc hoa, mặt trên còn có khắc Ngũ Hương cư ba chữ. Xem ra Điểm Tâm quý không đơn giản là bởi vì Điểm Tâm ăn ngon. Quan cái hộp này liền giá trị nửa lượng bạc. Khương đường đều mau vào sân, chân lại mại trở về, lại chờ một lát, có lẽ Xuân Đài một lát liền đã trở lại đâu. Không cần thiết một lát, Khương đường liền thấy Xuân Đài từ giao lộ đi xuống người phòng bên này đi. con Hảo không đi. Khương đường vội chạy tới, Xuân Đài, đây là mới làm điểm tâm, làm phiền giao cho ngũ công tử. Xuân Đài thở dài, cô nương lấy về đi thôi, công tử nhà ta không cho ta thu mấy thứ này. Khương đường, ta ngày hôm trước hỏi qua ngũ công tử. Hắn nói chuyển giao cho ngươi. Xuân Đài, chính là công tử không cho thu. Chương 18 đương nha hoàn thứ 18 thiên. Khương Đường biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, nàng tay nhéo điểm tâm huyệt, thật lâu không nói chuyện. Xem Khương Đường như vậy đẹp cô nương bộ dáng này, Xuân Đài không đành lòng, "Khương cô nương, mau trở về đi thôi." Khương Đường lấy lại tinh thần, nói, "Ân, ta hiểu được, đa tạ." Cố Kiến Sơn không cần nàng báo ân. Hắn không phải không cần bọn nha hoàn đưa đồ vật, mà là không cần nàng đưa. Đối hắn mà nói, cứu nàng bất quá là thuận tay vì này, khả năng cùng tùy tay cứu một con tiểu miêu, một con con kiến giống nhau đơn giản. Cứ việc ngày ấy cố kiến sơn thuận tay vì này đối nàng mà nói là nghìn cân treo sợi tóc, là cứu nàng với nước lửa. Không tiên cũng hảo, chờ ngày sau nàng ra phủ, có chính mình tòa nhà, nàng liền cấp cố kiến sơn năng cái kim thân, mỗi ngày dâng hương, cầu nguyện hắn ra quan tiến tước, sớm ngày thành thân. Lại đi trong chùa cho hắn điểm trản trường Minh Đăng, phù hộ hắn sống lâu trăm tuổi. Khương Đường túi đầu nhìn nhìn điểm tâm, nếu cố kiến sơn không cần, vậy trở về phân đi, vất vả làm một buổi trưa, nàng còn không có ăn hai khẩu đâu. Xuân Đài nhìn Khương Đường cười sách hai cái điểm tâm hộp đi vào. Như thế nào còn cười, hay là ngu đi. Nói thật, làm hắn cự tuyệt Khương Đường là một kiện việc khó, nếu không phải đi theo công tử luyện liền một bộ ý chí sát đá, thật đúng là không hảo cự tuyệt. Cũng không biết điểm tâm ăn ngon không. Nhưng đương hạ nhân muốn giỏi về nghiền ngẫm chủ tử tâm tư, công tử nói không cần. Đó chính là thật sự không cần Xuân Đài liền chưa thấy qua công tử Thu quá cái nào tiểu nương tử đồ vật Càng đừng nói là cái tiểu nha hoàn Đến nỗi vì cái gì xa xa Thấy Khương Đường cùng Hàn Dư Thanh nói chuyện Liền lạnh mặt Ước chừng là không thích hầu phủ Gã sai vật nha hoàn lén nói chuyện đi Công tử không thông tình yêu nam nữ Đại khái muốn cho người khác cùng hắn giống nhau nay liền kia cái gì Nhà hoàn gã sai vật cũng là người Hầu phủ lại không phải hòa thượng miếu Công tử cũng thật là Hôm nay nên lục anh gấp đêm Khối điểm tâm không nhiều lắm, tổng quá 4 khối, cấp lục anh lưu 1 khối, dư lại 3 người phân. Hàn Dư Thanh đưa điểm tâm có 8 khối, Đậu ve cuốn cùng Lư Đả Cổn các 4 khối, vừa lúc trong phòng 4 người. Bội Lan một lòng chỉ có điểm tâm, tính mặc lời nói thiếu, ai cũng chưa hỏi điểm tâm lai lịch, cái này làm cho Khương Đường thoáng yên tâm. Khương Đường ăn khối Lư đã Cổn, bên ngoài là thơm ngọt đậu nành mặt, khóa lại mềm mại gạo nếp ra bên ngoài, bên trong là ngọt ngào đậu tán nhuyễn. Đậu nành mật. Lần tới có thể thử xem sữa đậu nành ngọt. Nàng Lam tiểu bánh kem cũng ăn ngon, dựa theo bánh bông lan chỉ phởn cách làm làm. Trước dùng trà diệp làm tốt bột mạ tợ, sau đó đánh hảo lòng trắng trứng hồ, lòng đỏ trứng hồ phóng bột mạ tợ, muốn hương vị trọng chút liền nhiều phong điểm, hương vị nhẹ liền ít đi phong điểm. Khương Đường sợ lần đầu tiên lục cẩm giáo ăn không quen, liền ít đi thả điểm, ăn lên mềm mại, rất là thơm ngọt. Cấp chính viện tặng 4 khối, dư lại 4 khối là Khương Đường dùng chính mình đồ vật làm. Lá trà vẫn là bỏ vốn to thác hoài hề mang, cố kiến sơn thế nhưng không cần không cần cũng hảo. Ăn tiểu bánh kem cùng Điểm Tâm, có bội lan phân hạt thông cùng kẹo đậu phộng, hương đường tầm tình hảo không ít. Liên buổi tối làm ngộng đều phá lệ thơ ngọn. Ước chừng là chuyện tốt đều hướng một khối đuổi, ngay kế sáng sớm, Lộ Trúc nói cho nàng về sau không cần phải đi chính viện. Phu nhân ăn uống khôi phục, ngày sau làm mới mẻ thức ăn cấp chính viện đưa một phần, đó chính là đại nương tử Hiếu Tâm. Khương Đường cao hứng gật gật đầu, không đi chính viện ý nghĩa không cần dậy sớm, không cần qua lại chạy. Mỗi ngày có thể tiết kiệm được hai cái canh giờ. Bất quá cũng ý nghĩa nàng rốt cuộc lấy không được chính thị đánh thưởng, chính thị bao lớn phương A, đánh thưởng đều là vàng khởi bước. Nhớ tới hồi phủ lập tức liền phải làm Xuân Nhật Yến, Khương Đường hỏi câu, đại nương tử có phải hay không có khác sự phân phó ta? Xuân Nhật Yến người nhiều, hẳn là sẽ yêu cầu rất nhiều loại điểm tâm. Lộ trúc cười gật gật đầu, nàng đem Khương Đường gọi vào nhị phòng, lấy ra tới hai quyển sách. Không phải thực đơn, mà là chỉ đồng vỡ lòng dùng thư, một quyển tam tự kinh một quyển đệ tử quy. Khương Đường nghi hoặc mà nhìn Lộ Trúc, "Cho ta. Đại nương tử làm ta nhàn hạ rất nhiều giáo ngươi đọc sách biết chữ." Lộ Trúc hơi hơi tăng thêm ngữ khí, "Làm ngươi đọc sách biết chữ là coi trò ngươi, vạn không thể cô phụ đại nương tử một phen tâm ý. Tiễn kỷ Đường Nha hoàn nhiều ít đều có thể nhận chút tự, hoài hề có thể nhận có thể viết, cho nên có thể giúp Lục Cẩm giao quản trướng quản cửa hàng. Nay không chỉ là biết chữ, càng ý nghĩa trong dụng. Nếu Khương Đường lười biếng không nghiêm túc, đại nương tử cũng sẽ thất vọng." Lộ Trúc hy vọng Khương Đường có thể nghiêm túc chút, cũng không phải mỗi người đều có loại này cơ hội. Khương Đường không thể nói trong lòng là cái gì cảm giác, trang sách có chút âu vàng, không biết là ai dùng quá. Ở ngự chiều, giấy quý thư càng quý, này một quyển sách phải một hai nhiều bạc. Khương Đường đem thư ôm chặt, thỉnh Lộ Trúc tỷ tỷ thay ta cảm tạ đại nương tử, ta nhất định hảo hảo dụng công. Lộ Trúc, ta buổi sáng không có việc gì, ngươi đã làm cơm sáng liền tới đây. Khương Đường liền kém thề, Lộ Trúc tỷ tỷ ta chắc chắn hảo, hảo học vạn không cô phụ đại nương tử khổ tâm nói như thế nào nàng cũng là tiếp thu quá lớn học giáo dục Tuy nói đại học học chính là khoa học tự nhiên nhưng đem biết chữ nhặt lên tới hẳn là không khó lục Cẩm dao làm nàng học thứ tự với lúc không cần phải đi chính viện thời gian có rất nhiều đọc sách biết chữ lục Cẩm dao cũng thật hảo chính viện cơm sáng là tôn đại Nương cùng lý đại Nương chuẩn bị làm chính là Trịnh Thị Thích an toàn canh hoành thánh cấp Vĩnh Ninh hầu chuẩn bị chính là cải mai tương bánh bao thịt còn có 67 loại tiểu tháii ba loại cháo. Ngay cả đường tam giác đậu tán Nguyễn bao đều có. Nhưng cố kiến sơn liếp mắt một cái liền nhìn ra này không phải khương đường làm. Khương đường nhất đường tam giác, ba mặt giống nhau khoan, đậu tán Nguyễn bao mặt trên phóng một cái đậu đỏ, tương bánh bao thịt thượng sẽ phóng cải mai khô. Cùng ngày ấy khoai sọ nhân điểm tâm giống nhau, liếp mắt một cái là có thể nhìn ra tới là bên trong là cái gì nhân. Bất quá, là cái gì đã không sao cả. Bất quá là đối một cái tiểu nha hoàn tò mò mà thôi, nếu nàng trong lòng có người Hắn mới sẽ không làm bổng đánh nguyên lương người. cố Kiến Sơn gắp một cái tương bánh bao thịt, một ngụm cắn một nửa, đảo cũng còn hảo, chính là hương vị cũng kém chút. Một bữa cơm ăn xong, chính Thị dùng cùng ngày thường không sai biệt lắm, Vĩnh Ninh Hầu cũng ăn không ra có cái gì khác nhau tới. Rốt cuộc như thế nào trộn nhân đều là khương đường giáo, chỉ là phẩm tướng thượng có chút khác biệt. Trinh Thị coi chừng Kiến Sơn dùng không nhiều lắm, hỏi câu, như thế nào, thân thể không thoải mái. Cô Kiến Sơn, không có, chỉ là không ăn uống. Phụ thân mẫu thân các ngươi chưa dùng, quân doanh có việc, ta đi xem. Trinh thị bất đắc dĩ mà thở dài, này cũng may là sau khi ăn xong nói, bằng không ăn uống đều đào hết. Nàng chỉ vào cố kiến sơn bóng dáng đối Vĩnh Ninh Hầu nói, ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử. Vĩnh Ninh Hầu, xin mất giận, lại ăn cái tương bánh bao thịt. Ăn cái gì ăn, trinh thị nhìn liền phiền lòng. Nhưng tưởng tượng vì những việc này không ăn cơm, cũng không đáng, chờ Vĩnh Ninh Hầu lại làm một lần, trinh thị tiếp nhận ăn. ngày ấy lúc sau Cô Kiến Sơn rất ít ra, buổi tối trở về vãn, trở về đều đã giờ hợi. Buổi sáng đi lại sớm, không đến giờ mẹo liền ra cửa. Trịnh thị tưởng cùng hắn nói nói Xuân Nhật Tiến sự đều tìm không ra người. Trong phủ tú nương đã đem siêu ý gì đã làm tốt, một bộ màu nguyệt bạch, một bộ trúc màu xanh lơ, nhưng cô Kiến Sơn thí cũng chưa thử một lần. Mắt thấy tháng 4 năm 2 năm liền đến, trịnh thị còn không có cùng cố Kiến Sơn nói thượng tam câu nói. Tháng 4 năm 23 buổi sáng. Lục Cẩm Dao mang theo Khương Đường tới chính viện cùng Trịnh Thị thương lượng Xuân Nhật Tiến sự. Trịnh Thị sắc mặt phát khổ, thầm nghĩ thật là hoan nghiệt, sinh đứa con trai là đòi nợ tới. Lục cầm Dao thượng không biết đã xảy ra chuyện gì, đem mang đến điểm tâm, đồ sứ. Này đó cấp Trịnh Thị nhìn xem. Điểm tâm chuẩn bị tam dạng, mang nhân điểm tâm có ngàn tầng cùng khởi tô điểm tâm, mỗi dạng đều có ba loại hương vị, khoai nghiền, mặt trà, còn có cái gì đều không thêm. Trịnh Thị cầm một khối khoai nghiền bánh từ từ ăn, tâm tình dần dần trong sáng. Bắt đầu hết sức chuyên chú mà nghe lục cẩm dao nói. Lục cầm dao, đồ sứ đánh tam dạng, đệ nhất bộ kêu phủ quang nghệ kim, đệ nhị bộ gọi là tuyết quang, đệ tam bộ kêu hạnh hoa vũ. Lục Cẩm dao vừa nói xong, khương đường liền từ trong dương đem sứ bàn lấy ra tới cấp trịnh thị xem. Bạch sứ mâm bên trong giải lá vàng, tinh tinh điểm điểm, dùng để phóng khoai nghiền bánh. Đệ nhị bộ nhan sắc trợt vừa thấy sự màu trắng, nhìn kỹ hơi hơi phát lam, dùng để trang ngàn tầng. Đệ tam bộ nhan sắc phấn hoàng, sạch sẽ. Nhìn cảnh đẹp ý vui. Tam bộ đồ sứ trừ bỏ xứng lấy bất đồng cái muống, ly, cái đĩa, hình dạng cũng có chút bất đồng. Phóng khoai nghiền bánh khẩu muốn tiểu chút, phóng ngàn tầng khẩu đại chút. Nói ngắn lại, không một không đẹp. Đặt ở trong tay, như là không dễ đến bảo vật. Trinh thị tấm tắc bảo lạ, thật là xảo diệu, nhà ai sứ riêu có thể thiêu ra như vậy tinh mỹ đồ vật tới. Lục cẩm dao nhìn mắt khương đường, cười nói, đây đều là khương đường công lao. Đồ sứ bộ ráng là nàng t tức phụ chỉ là tìm người chiếu bộ dáng thiêu ra tới. Trinh thị kinh ngạc nói, đều là khương đường nghĩ ra được, điểm tâm này cũng là nàng làm, đồ sứ cũng là nàng nghĩ ra được bộ dáng. Khương đường vội nói, nô tỉ không dám kể công. Lục cẩm dao nặng nghề mà gật đầu một cái, nếu không phải có khương đường, này cửa hàng tức phụ cũng khai không đi xuống. Mẫu thân, khương đường còn biết chữ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, con dâu cũng không dám tin tưởng, thế nhưng có người có thể nhanh như vậy liền học chữ đọc sách. Lục Cẩm Dao cùng Trịnh Thị nói Khương Đường một đêm liền đọc tam tự kinh, mỗi ngày năm chương đại tự, tiến bộ thần tốc, kiến chu đều nói nàng tài học khó gặp. Khương Đường bị khen đến độ ngượng ngùng, nàng bất quá là ỷ vào trước kia học quá, có tiên cơ, chỗ nào có Lục Cẩm Dao nói như vậy lợi hại. Lục Cẩm Dao cũng quá sẽ khen người, 7 phần thật 3 phần khuyết đại, nàng đều phải tin là thật. Trịnh Thị nói, ngươi nguyện ý giáo nàng là nàng phúc khí, có nàng hỗ trợ cũng nhẹ nhàng không ít. Đứa nhỏ này đằng trước lăn lộn, hiện giờ an an ổn ổn. Ta cũng yên tâm. Trinh thị nhớ tới ngày ấy hàn thị lời nói, không nói cái khác, trưởng tức ánh mắt vẫn là không tồi. Lục cầm dao, đứng vậy, còn có hai ngày chính là Xuân Nhật Yến, ta chỉ ngóng trông hết thẻ đều hảo. Trinh thị đem mâm mông tươi cười cũng thu hồi tới, rỗi tay đủ rồi một khối điểm tâm, nhắc tới việc này ta liền đau đầu, cũng không biết cả ngày vội cái gì, đây là chuyện của ta sao, là chuyện của hắn. Nhà người khác lang quân hoặc là thành thân hoặc là đính hôn, lại cứ hắn, suốt ngày ở quân doanh một chút cũng không biết góp. Trinh thị càng nói càng khí, tuy là sinh khí, nhưng thoạt nhìn tinh thần cực hảo. Xem ra bệnh là thật sự rất tốt. Lục cầm dao ngồi ở một bên lẳng lặng nghe, khương đường càng là không thể chen vào nói. Lại nói tiếp, trinh thị rất giống trước kia gia trưởng, mà cố kiến sơn chính là nghỉ ở nhà sinh viên. Ngày đầu tiên còn trợt xem vui mừng, mặt sau liền ghét nhau như chó với mèo Trinh thị lúc này thỉnh An Vương Phi cùng Yến Quốc công phu nhân, còn có mấy nhà hiểu biết phu nhân Gia Dương quận chúa năm nay 17 tuổi, còn chưa đính hôn, an vương phi tưởng ở lâu nữ nhi 2 năm. Yến quốc công tiểu nữ nhi Yến Minh song năm nay mới vừa 15, sau nửa năm cập kê, là cái minh diễm rộng rãi tiểu nương tử. Ngay sau lại đây ngắm hoa, trinh thị muốn cho bọn họ trông thấy. Hầu phủ hoa viên có mặt tao hồ, lúc này hoa sen tuy rằng không khai, nhưng là lá sen xanh biếc hà phong nội ngạo, rất là đẹp. Thiệp là lục cẩm dao tự mình viết, dùng chính là hạnh hoa tiên. Lúc này... Hẳn là đã đưa đến yến quốc công phủ cùng an vương phủ. Lục Cẩm Dao nghe Trịnh Thị nói Cố Kiến Sơn gần nhất đi sớm về trễ không trở lại, ở lâu một cái tâm nhãn, có lẽ trông thấy liền thích. Trịnh Thị thầm nghĩ, liền khương đường như vậy xinh đẹp nha hoàn đều không nhiều lắm xem một cái, hắn có thể thích cái gì? Thích, thích thích kiếm, vẫn là thích hắn kia thất thân nhi tử dường như bảo bối mã. Chương 19 đương nha hoàn thứ 19 thiên. Mặc kệ Trịnh Thị nói cái gì khí lời nói, Lục Cẩm Dao đều có thể hưởng hảo. Trước khi đi Điểm tâm lưu tại chính viện. Trên đường trở về khương đường đi ở mặt sau, gặp được bất bình lộ, sẽ nhắc nhở Lục Cẩm Dao tiểu tâm một chút. Lục Cẩm Dao nói, không cần như vậy lo lắng đề phòng, ta cũng nhìn lộ đâu. Khương Đường ứng thanh hảo, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm. Ở chỗ này, Lục Cẩm Dao là chủ tử nàng là nha hoàn, tuy rằng Lục Cẩm Dao có cẩm lý mệnh cách không có khả năng quăng ngã, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. huống hồ nếu là quăng ngã cái thứ nhất bị hỏi trách chính là nàng. Lục Cẩm Giao không hề khuyên, nàng năm nay 18, tính lên, Khương Đường so nàng còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi, nhà nàng Trung Thứ Mội cũng là như vậy tuổi. Nếu không phải Khương Đường bị bán được Bình Dương Hầu Phủ, lúc này nên chuẩn bị nghị thân xuất giá. Nếu trong nhà điều kiện lại hảo chút, cũng sẽ làm nàng đọc sách biết chữ. Lục Cẩm Dao ôn thanh hỏi, ngày thường đọc sách biết chữ có mệt hay không? Khương Đường lắc đầu nói không mệt nàng còn thu đâu, nếu không phải sợ dọa đến lộ trúc, nàng còn có thể càng mò. Mỗi ngày hoa ở biết chữ viết chữ thời gian không đến nửa canh giờ, chính là hiện tại viết khó coi chút. Lục cẩm dao lại hỏi, kia ngày thường bao lâu ngủ bao lâu khởi. Khương đường đáp, giờ hợi quá nửa ngủ, giờ mẹo khởi. Lục cẩm dao tính tính, ba cái nhiều canh giờ, lược thiếu chút. Trở về một đường, hỏi khương đường ăn đến như thế nào, ngủ đến như thế nào, có hay không ái mộ lang quân. Khương đường lắc lắc đầu, còn nhân cơ hội biểu cái trung tâm, nô tỷ chỉ nghị chiếu cố đại nương tử. Trở tiểu công tử sinh ra lại chiếu cố tiểu công tử. Lục Cẩm Dao cười nói, ta đảo ước gì như vậy? Khương Đường cô nương này, cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt. Nàng nấu ăn nàng ngon, còn có thể giúp nàng chiếu cô suy ý, chỉ là Khương Đường rốt cuộc muốn thành thân gả chồng. Trước kia nàng vây quanh Cố Kiến Trụ, hiện giờ nhìn thành thân tâm tư nhưng thật ra phai nhạt. Ở Lục Cẩm Dao xem ra, Cố Kiến Sơn không phải lương nhân. Trong phủ tuổi trẻ quẩn sự, chỉ có Hàn Dư thành một cái. Hàn dư thanh người này lục cẩm dao cũng không hiểu biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần làm việc, rất là ổn thỏa. Việc này vốn dĩ liền cấp không được, thả đi thả xem đi. Trở lại Yến kỳ đường, lục cẩm dao vào nhà xem xuân nhật tiến còn có cái gì thiếu chỗ, khương đường đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị giữa trưa cơm. Một chốc một lát, phòng bếp nhỏ sống ném không được. Trời càng ngày càng nhiệt, khương đường xem lục cẩm dao đã nhiều ngày ăn uống không tốt lắm, giữa trưa ăn chua cay vị cá nướng hảo. Một đạo cá nướng, lại đến vài đạo rau trột. Cơm ăn ngũ có khoai sọ cơm hảo, lại xứng lấy thanh nhiệt quả trà. Khương Đường đã sớm muốn làm cá nướng, nhưng là lần trước đưa tới đều là cá chép cá trắng cỏ, cá là tươi mới, nhưng thứ nhiều. Làm ra tới cá nướng còn muốn lo lắng chọn thứ, vạn nhất tạp giọng nói, lại là nàng sai lầm. Hôm nay chính viện đưa tới hai điều thanh giang cá, nói là từ ngạc tỉnh đưa tới, thịt chất non mịn không nói, còn không có thứ. Một cái tam cân nhiều trọng, một cái bốn cân nhiều trọng, bánh mì riêu địa phương đại, hai con cá rửa sạch sẽ. Từ trung gian cắt ra, sống lưng thừa một tầng mỏng bề ngoài liền. Ướp thời điểm chỉ dùng hành gừng tỏi cùng rượu vàng, như vậy nướng ra tới cá còn giữ lại nhất nguyên bản tiên vị. Đem cá nướng hai mặt kim hoàng, da cá đều tiêu thơm, phía dưới mới là làm cá nướng quan trọng nhất một bước. Thiêu. Hương liệu cùng nước sốt có thể giao cho cá nướng mặt khác hương vị. Trước kia khương đường ăn qua các loại hương vị cá nướng, cái gì tỏi hương hương cay chua cay, còn có thêm các loại trái cây. Cá nướng ăn cũng không đơn giản là cá còn có thể phụ lấy các loại rau dưa. Khương Đường dùng cá chép tích có thịt cá viên, lại làm tôm viên, cùng cải thìa, củ cải phiến, khoai sọ phiến cùng nhau phô ở dưới. Cá cân xương không nhiều lắm, giết lúc sau liền thừa hai mảnh thịt, nghĩ nghĩ Khương Đường lại hướng phía dưới phô một tầng bánh. Canh cá sợ pha bánh, tư vị tuyệt mỹ. Nội dung chính là cái chảo, phía dưới phong than lò. Canh là chua cay vị tương cốt canh, mặt trên bay không ít đỏ rực ớt cay cùng hoa tiêu, nghe là tiêu hương chua cay vị Làm thời điểm Triệu Đại Nương liền liên tiếp nhìn xung quanh, nàng học được không ít đồ ăn, hương đường làm điểm tâm nàng cũng sẽ làm, có lẽ đại nương tử sẽ làm nàng đi tân cửa hàng hỗ trợ. Đi cửa hàng hỗ trợ nguyệt bạc có lẽ nhiều chút, tóm lại là cái hảo nơi đi. Nhiều học điểm khẳng định có dùng, phía trước Triệu Đại Nương còn cảm thấy hương đường quá tuổi trẻ, bộ dáng này khó tránh khỏi nhẹ xem nàng, hiện tại xem là có bản lĩnh ở, bằng không đại nương tử như thế nào thích ăn nàng làm cơm. Cái chảo hợp với than lò cùng nhau đoan vào nhà. Mạch Vi dẫn người chuyển đồ ăn, Lục Đạo giao trộn một đạo củ mài xương sườn canh, bày một bàn. Mặt khác một con cá liền canh mang bếp lò cùng nhau đưa đi chính viện. Cố Kiến Chu trước cấp lục cẩm giao gấp bụng cá kia khối thịt, nơi đó thịt nhất nộn, chấm nước canh thịt cá là tương màu đỏ đậm, bên ngoài ra cá nướng quá lại nấu trình xinh đẹp ra hổ trạng. Lục cẩm Giao cảm thấy món này có chút giống cá chua ngọt, trước đem cá tạc một lần, lại hầm, nhưng ăn lên lại không giống nhau. Nướng quá cá có cổ tiêu hương, hơn nữa không có bên ngoài kia mặt hồ Một ngụm đi xuống tất cả đều là thịt. Nay cá còn thiếu thứ, cá tiên vị hợp lại chua cay vị, nếu là phao bánh bột ngô ăn, khẳng định cực hảo. Cố kiến chu hỏi hương vị như thế nào. Lục cầm dao, đặc biệt tăng ngon, ngươi đừng cố ta, nhanh ăn đi. Cố kiến chu cười nói, cùng nhau ăn, còn có khác đồ ăn, cái này mặt còn có cải thịa, cụ cải. Như thế nào còn có bánh? Lục cầm dao ánh mắt sáng lên, ta đang nghĩ ngợi tới nếu là có bánh thì tốt rồi, thật là có. Cố kiến chu lại cấp lục cầm dao gấp bánh thiến, vốn dị bánh lạc liền tô, phao quá nước canh lúc sau càng là mềm mềm mại mại. Hắn nhặt đôi cá thượng thịt ăn, tinh tế nhấm nháp sau nói, hương vị là không tồi, thơm quá. Lục cầm dao, hẳn là nướng quá lại dùng canh hầm, ngươi xem, than bếp lỏ còn tiêu đâu. Như thế nào Khương Đường là có thể nghĩ ra loại này hiếm lạ cổ quái lại ăn ngon biện phát tới. Cố kiến chu đi theo khen, chính là, nàng làm cái gì ngươi đều thích ăn, cũng thật lợi hại. Ta liền không được mua thiêu gà ngươi cũng không yếu ăn. Lục cầm dao cười khúc khích, đều nhiều ít ngày trước sự ngươi như thế nào còn nhớ. Cố kiến chu, như thế nào không nhớ rõ, ngươi liền ăn một ngụm, còn gạt ta nói tốt ăn. Lục cầm dao, đến đến đến, ta đây nói tốt ăn không được, nói không thể ăn cũng không được, thật là khó hầu hạ. Nói trở về, khương đường làm gà nướng là so thiêu gà ăn ngon, ngươi ngày ấy không cũng mới ăn hai khẩu thiêu gà sao. Nghị luận, cố kiên chu vinh viễn đều nói bất quá lục cẩm dao, ta nhận thua Ngươi lại nếm thử khoai sọ, cái này nấu ăn cũng ăn ngon. Khương Đường giữa chưa ăn chính là tương bừng gà ti trộn mì, trời càng ngày càng nhiệt, rõ ràng mới tháng 4 hạ tuần, cũng đã nhiệt thành như vậy, cũng có thể bởi vì nàng xuyên nhiều, trong ngoài vài tầng. Trộn mì ăn lên mát mẻ, mấy khẩu một chén xuống bụng. Bên trong gà ti lại nhiều lại nột, dưa chuột ti thoải mái thanh tân giải nhiệt, tương bừng còn thả bơ lạc, ăn lên càng thêm thơm ngọt, vì thế Khương Đường còn vào tay một cái tiểu cối say. Tiễn kỳ Đường Nha hoàng nhân thủ một chén. Triệu đại nương không nấu cơm nhạc thanh nhàn tự tại, cũng từ Khương đường chỗ đó mua một chén. Một chén mì 5 văn tiền, xem như quý, rốt cuộc bên ngoài một chén tố mặt mới bán 1 văn. Nhưng Bạch Vi cảm thấy giá trị, nơi này bỏ thêm rất nhiều thịt, hơn nữa chính là ăn ngon a kia than hỏa không cần tiền sao, hương đường không cần vất vả sao? Hương đường hiện tại không cần đi chính viện, điểm tâm cửa hàng sự cũng chậm rãi định ra tới, trừ bỏ muốn biết chữ, mỗi ngày chỉ cần phụ trách tiễn kỳ đường chủ tử một ngày tăng cơm. Càng không cần nàng gác đêm. Nàng thiếu ngày ấy lộ chúc hoài hề thay phiên thế, vậy càng nhàn. Bạch Vi lặng lẽ hỏi Khương Đường, có nghĩ kiếm điểm mau tiền? Khương Đường, ơn. Cái gì kêu mau tiền? Bạch Vi nói, ngươi hiện tại nhàn dối cũng là nhàn dối, dư lại vật liệu thừa hiện tại liền không hào thả, chờ nhập hạ cả đêm toàn hỏng rồi. Liền tính đi ra ngoài mua chút, làm ra tới bắt đi ra ngoài bán cũng là kiếm. Khương Đường nghĩ lại chuyện này khả năng tính, lục cẩm dao coi trong nàng. Đối chuyện của nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần học giỏi biết chữ, thời gian còn lại là có thể làm chuyện khác. Tựa như Bạch Vi các nàng, nhàn dôi khi cũng có thể theo khăn trợ cấp gia rụ. Làm nàng là có thể làm, Khương đừng hỏi, nhưng làm tốt ta bán cho ai à. Bạch Vi nói, ngươi cũng biết chúng ta hiến kỷ đường có bao nhiêu nha hoàn. Chứ bỏ thường thấy đến lộ trúc tỷ tỉ, tỉ lục anh các nàng, còn có bên ngoài cấp đại nương tử quản cửa hàng, thôn trang. Hơn nửa triệu đại nương, trong cửa bà tử. Đi theo tứ ra gã sai vặt, tiến kỷ đường hạ nhân liền hơn 20 cái. Mặt khác sân hạ nhân không sai biệt lắm cũng là cái này số, nhị ra tam gia tiểu nương đều ở, hầu hạ nha hoàn càng nhiều. Nhị ra cô kiến thủy tiểu nương lô thị, tam gia cô kiến hải tiểu nương là thẩm thị, này hai người Khương Đường chưa bao giờ gặp qua. Ngắm lại cũng là, tôn tử đều có, ai còn có tâm tư tranh sủng, nhiều là tránh ở sân không ra. Nhưng cũng không phải cái nào sân nhà hoàng đều nhiều. Khương Đường nói, Yến hồi đường liền hai cái trông cửa bà tử. Thiếu chút nữa đem Yến hồi đường đã quên, bất quá chờ cô dâu vào cửa, cũng sẽ náo nhiệt đứng lên đi. Bạch Vi nói tiếp, chính viện nhà hoàn càng nhiều, còn có ngoại viện hầu hạ, phòng bếp lớn, nhà ấm trồng hoa, kim chỉ phòng, tú phòng. Trong ngoài tính thượng đến hơn 200 người. Hạ nhân phòng nhà hoàn rất nhiều, đối khương đường tới nói đều là sinh gương mặt, ngày thường lời nói đều không nói. Chiếu nói như vậy đích xác rất có lợi nhuận. Khương đường... Nhưng vậy nước quét nhà bà tử cùng tam đẳng nhà hoàn một tháng mới 5 tiền tiền tiêu vặt, chỗ nào sẽ tiêu tiền chăm sóc đặc biệt? Bạch vi nói, 5 tiền tiền tiêu vặt không tính thiếu, còn có đánh thường đâu. Ngươi ngấm lại bội lan các nàng, không cũng ăn sao. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, có người ban đêm nghe chúng ta nhà ở hương vị quá hương, chuyên môn hỏi ta có thể hay không thác ngươi làm. Ta nhận thức nha hoàn nhiều. Như vậy, bán một phần phân ta một văn tiền, ta còn đưa, như thế nào? Khương đường trong lòng bội phục. Tiến kỷ đường này đó nha hoàn thật là các có bản lĩnh. Khương đường, chờ thêm xuân nhật tiến đi, ngày mai nên vội đi lên. Bạch vi, hành, liền nói như vậy định rồi. Vật lấy hi vi quý, chúng ta cũng không thể tiếp quá nhiều, càng không thể bán tiện nghi, như thế nào cũng đến so cho chúng ta quý thượng mấy văn tiền, bằng không sao nhóm hiện ra chúng ta quan hệ hảo tới. Khương đường cười nói, yên tâm, cho các ngươi tuyệt đối là nhất tiện nghi. Khương đường nói không sai, ngày hôm sau. Vĩnh ninh hầu trong phủ trên dưới hạ liền vội đi lên. Nhà ấm trồng hoa nhà hoàng gã sai vật tu bổ hầu phủ các nơi cỏ cây bùi hoa, ngoại viện dọn cây thang ở cửa lau lau quét quét, hoa viên đá của đường nhỏ thượng đá vụn đầu toàn nhặt sạch sẽ. Hầu phủ trên dưới, rực rỡ hẳn lên. Khương đường từ buổi chiều bắt đầu liền vội vàng làm điểm tâm. Cung mặt, làm bột mạ tợ, khoai nguyên nhân, chuẩn bị tốt sáng mai dự phòng. Lục cầm dao đối chuyện này cũng để bụng, ngày này cũng chưa nhàn dối. Trinh thị làm kim chỉ phòng nhà hoàn đi yến hồi đường, trừ bỏ hai cái trông cửa bà tự ở, bên trong giống tuyết. Với hỏi, ngũ công tử sáng sớm liền đi ra ngoài. Cái gì đều chuẩn bị tốt, nên tới người không tới. Trinh thị sủ mặt làm tam phòng cố kiến hải đi quân doanh truyền lời, nếu là không trở lại, về sau liền không cần đã trở lại. Đương nha hoàn thứ 20 thiên. Tháng 4 năm 25. Mặt trời trói trang vào đầu, trời xanh thượng bay vài sợi vân đi, còn chưa tới hạ chí cũng đã ngửi được nắng nóng hơi thở. Mấy chiếc hoa mỹ xe ngựa ngừng ở Vĩnh Ninh Hầu phủ cửa chính. Đá cẩm thạch phô thành thềm đá sách sẽ, cửa hai tòa sư tử bằng đá sắt đến bóng loáng. Cửa lớn sơn son đỏ đại sưởng, phía trên thạch điêu biển hiệu có khắc Vĩnh Ninh Hầu phủ bốn cái chữ to, dưới hiên treo đỏ thâm đèn lồng, nhất phai ý mừng. Từ trên xe ngựa xuống dưới mấy cái thân xuyên hoa phục người, Lục Vân đôi bối tóc, Châu Thoa cùng trang sức rực rỡ lấp lánh. Cửa trời gã sai vặt, tha thiết mà dắt quá xe ngựa vòng đến phía tây nam cửa nhỏ. Đi ở đằng trước chính là An Vương Phi, màu lục đầm áo váy, trên đầu một chi phỉ thúy cây châm người nhìn ôn nhãi nu hòa. Một bên An Dương quận chúa nhìn gầy yếu, trên mặt lộ ra một chút bệnh trạng tái nhuận, cùng lần trước trịnh thị có chút giống. Yến Quốc công phu nhân một thân màu hoa hồng, bên người có cái 14-15 tuổi tiểu nương tử, xuyên xích hồng sắc áo váy, trên đầu chân châu bộ diêu hết sức bắt mắt, đó là Yến Quốc công ấu nữ yên minh song. Lục cẩm dao tới tiếp đại khách quý, hàn huyên qua đi, đem người hướng trong phủ lãnh. An dương quận chúa từ trước liền cùng lục cẩm dao giao, giao hảo, nhu nhu mà hô thanh lục tỷ tỷ Tiến mình xong cũng không sợ sinh, cũng đi theo hô thanh tỷ tỷ Lục cẩm dao nói, quận chúa còn tựa từ trước như vậy văn tĩnh, nhìn mình xong trường cao không ít. An dương che khăn gật gật đầu, an vương phi trong mắt chảy ra một tia thương tiếp, lần trước bị bệnh, vẫn luôn lặp lại. Ta nghĩ ra tới đi một chút có lẽ hảo chút, này không, nghe nói trong phủ hải đường hoa khai, lại đây nhìn xem. Lục cẩm dao nói, lời này nói có lý. Tâm tình hảo, bệnh gì đều không có. Một đám người cười nói hướng Hoa Viên đi, Lục Cẩm Dao đem lộ trúc lưu lại, trong chốc lắt còn có khách quý tới cửa. Tiên Quốc công phu nhân nhìn vẫn tĩnh, nhưng trên người có cổ dẻo dai. Tiên Minh xong tiểu mẫu, dọc theo đường đi đều đang nói hầu phủ Hoa A thủ a đẹp. Tiên Quốc công phu nhân hướng Lục Cẩm Dao bất đắc dĩ cười cười, chính là cái con khỉ quậy, ở đâu đều không chịu ngồi yên. Đại để làm cha mẹ, đều hy vọng con cái bình an hỉ nhạc, An Vương phi trong mắt có vài phần khuynh Như vậy tốt nhất, ta đảo ước gì an dương cũng như thế đâu. Yến Mính xong nhìn là thiên chân lãng mạn tính tình, vừa thấy chính là từ nhỏ bị sủng đến đại. Nàng nịch ngậm mà thẻ lưới, đây chính là đại lời nói thật, mẫu thân nước gì làm quận chúa đương nữ nhi đâu. Ta là biến không được, an dương quận chúa, người xem nơi này chỗ nào đều đẹp, vừa thấy chính là lo lắng xử lý. Lục tỷ tỉ, tỉ nói trong hồ có hoa sen nụ hoa, ta tưởng trích một đó đâu. Lục cầm dao nói, kia Yến mội mội trong chốc lát nhưng đến hảo hảo tìm. Ở lục cầm dao xem ra, An Dương quận chúa thể nhược, An Vương phi sợ là luyến tiếp nữ nhi gả lại đây. ỷ lại cố kiến sơn thường ở quân doanh, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thứ hai, nàng phòng trừng tưởng cấp nữ nhi tìm cái ôn tồn lễ độ con rể. Tiến Minh xong tính tình hoạt bát, rất được các trưởng bối thích, gả tiến hầu phủ sẽ không có hại. Chỉ là còn chưa cập kê, bất quá hiến quốc công phủ liền ở Vĩnh Ninh hầu trước phủ mặt một cái phố, hai nhà vốn là ly đến gần, gả tiến vào về sau cũng có thể thường đi lại. Tuy rằng Trịnh thị còn không có nhìn thấy hai vị tiểu nương tử, nhưng Lục Cẩm giao đoán Trịnh thị tâm tư, hẳn là vừa ý yến gia vị này. Vừa vặn Cố Kiến Sơn tháng năm sơ còn hồi quân doanh, chờ năm sau hiến tiểu nương tử cập kê đính hôn, sang năm lại thành thân, đảo cung an bài khai. Hàn thị ở Hoa Viên buổi Trịnh thị, nàng chưa kinh tay xuân nhạn hiến, nhưng làm quản gia đại nương tử, nhất định phải tham dự trường hợp này. Vĩnh Ninh hầu phủ Hoa Viên cực đại, qua núi giả cùng tán lạn hải đường núi hoa, thẳng tắp hướng tây nam đi, chính là một mặt bích sắc hồ. Hồ trung tâm một tòa bát giám đình, từ bên hồ đi đỉnh giữa hồ hành lang giải gió lạnh từng trận. Khương Đường vẫn là lần đầu tới chỗ này, loại địa phương này đều là các chủ tử nhàn tâm giải buồn, đương nha hoàn không thể ở phụ cận đi dạo. Bên hồ rừng lại hai con thuyền nhỏ, có thể chơi thuyền hồ thượng thải là sen. Hoa sen mới khai mấy đóa, đến cẩn thận đi tìm. Đối núi giả Khương Đường còn có bóng ma, bất quá xem hoa viên cảnh sắc tú mỹ, về điểm này bóng ma liền tan thành mây khói. Khương Đường mang theo yến kỷ đường nha hoàn ở đỉnh hóng gió trung bố trí, trà hoa đã sớm pha hảo, phóng lệnh chờ dự phòng. Chính viện Nam Hương lại đây hỗ trợ, xem đại phòng nha hoàn cũng tưởng phụ một chút, bốn lạng đẩy ngàn cân cấp đẩy. Nam Hương đối Khương Đường thì thầm, hôm nay đều là khách quý, tiểu tâm hầu hạ. An Dương quận chúa thể nhược, cấp bị cái tiểu thảm, giữa hồ gió mát. Tiễn tiểu nương tử hoạt bát hiếu động, nhìn kỹ, vạn không thể ra một tia sai lầm. Khương Đường biết đây là hảo ý, đa Nam Hương tỉ tỉ đề điểm. Chờ Yến hội kết thúc, ta cấp tỉ tỉ đưa điểm tâm đi. Nam Hương cười nói hảo. Trinh thị ở đỉnh giữa hồ trờ, ước chừng đợi 15 phút nhiều, lục cẩm dao mới mang theo người lại đây. Khương đường chờ ở nơi xa, nàng còn muốn xem chứ bánh mì riêu điểm tâm, chờ một khai diêu liền chạy nhanh đưa lại đây. Trinh thị cùng An Vương Phi, Yến Quốc công phu nhân thấy lễ, lại hảo hảo đem An Dương quận chúa Yến tiểu nương tử khen biến, thấy An Dương khí sắc không tốt, tinh tế hỏi ăn đến như thế nào, ngủ đến như thế nào. An Dương Thanh Ước chừng là thiên nhiệt, tổng dùng không dưới cơm, chờ ngày mùa thu nên hảo chút, bệnh cũ. Nhìn như vậy đẹp cảnh sắc, lòng ta nhẹ nhàng không ít. Yến Mính song không có loại này phiên não, nàng đôi mắt tiêm, thấy một cái đặc biệt xinh đẹp nha hoàn mang theo người lại đây, trong tay không biết bưng thứ gì. Thế ra quý nữ, liền tính thấy cái gì, ở nhà người khác cũng sẽ không rong trống khua trên hỏi, cho dù là nha hoàn, cũng không thể trắng trận táo bạo mà nhìn chằm chằm. Yến Mính song trộm nhìn vài mắt. Thẳng đến Lục Cẩm Dao mở miệng mới đem tâm thần kéo trở về. Trên bàn bày không ít điểm tâm, không ai trước mặt thả một ly màu hồng nhạt thủy. Lục Cẩm Dao cười nói, kia vừa lúc nếm thử điểm tâm hợp không hợp ăn uống, tuy không phải ngũ hương cư, nhưng thắng ở hương vị mới lạ. Còn có này trà, cũng là tân khẩu vị. Hàn thị nhìn khương đường bày một bàn đá điểm tâm, thật nhiều đều là nàng chưa từng gặp qua. Một cái mâm chỉ có một tiểu khối, cũng liền hai khẩu lượng. Nghe Lục Cẩm Dao cười giải thích, nào khối là khoai nghiền bánh. Nào khối là ngàn tầng, nào khối điểm tâm là cái gì hương vị, hàn thị cười đến mặt đều cương. Ngày đó nếu là sự thành, hôm nay ở chỗ này làm xuân nhật tiến chính là nàng. An Dương quận chúa xem ngàn tầng hình dạng đang yêu, liền cầm một khối, nghe thanh đạm trà hương, đảo cũng ăn được đi xuống. An Vương phi buồn không muốn nữ nhi ở bên ngoài ăn này đó, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, xem An Dương ăn xong một ngụm, vội vàng truy vấn, như thế nào. An Dương, mẫu thân chính mình nếm thử chẳng phải sẽ biết. Yến Mính xong đã ăn đệ nhị khối, Vương phi nương nương, ngài cũng nếm thử đi, ăn rất ngon. Ngũ Hương cư Điểm Tâm đều không có cái này ăn ngon đâu. Thơm tho mềm mại, bên trong nhân cũng ngọt nào. An Vương phi chối từ bất quá, liền cầm một cái cùng An Dương giống nhau, nhật nhạt nếm khẩu. Nàng nhấp nhấp, thần sắc kinh ngạc. Trinh thị cười nói, cũng liền ăn cái mới lạ. Yến Quốc công phu nhân thầm nghĩ, nơi nào là mới lạ, nếu không phải cực hảo ăn, liền không có khả năng mang lên bàn. Hải Đường Hoa thượng không bằng người đẹp Điểm tâm này mới là nhất quan trọng đi. Yến Minh xong liên tiếp nếm bài dạng, cái nào đều nói tốt ăn. Hàn thị ở một bên nghe liên tiếp khen nói, từ khen điểm tâm đến khen lục cẩm dao, lại khen Trịnh thị có cái hảo con dâu, người có chút chất lãng. Yến Minh xong đem sở hữu điểm tâm đều ăn cái biến, cái nào đều thích, ăn xong điểm tâm nàng cũng không chịu ngồi yên, "Con chúa, muốn hay không đi trích hoa sen, ngươi xem, kia đóa khai thật đẹp." Mặt hồ một mảnh xanh biếc, chỉ có tinh tinh điểm điểm hoa sen, nhiều la nụ hoa đại phóng. Nở rộ cũng liền kia mấy đó thôi. Tiên Quốc công phu nhân chính ngại nữ nhi ăn đến nhiều, làm nàng đi động động cũng hảo, ngươi chơi ngươi, têu quận chúa làm chi, hái được hoa sen đưa quận chúa một chi liền hảo. An Dương ấy này nói, muội muội đi thôi, trăm triệu để ý. Tiên minh xong mang theo nha hoàng đi ngồi thuyền, Lục Cẩm Dao không yên tâm, làm hoài hề cũng đi theo. Trình thị thích Yến minh xong tính tỉnh, không chút nào ngượng ngùng, hào phóng kéo léo, dặn dò vài câu, lại cùng Yến Quốc công phu nhân nói chuyện. Có kỳ hảo kết thân chí ý. Trinh thị cảm thấy ai đều hảo, chỉ là An Dương quận chúa thân mình không tốt lắm, vương phủ dòng dõi cao, vĩnh ninh hầu phủ sợ là trèo cao không nổi, chẳng sợ Cố Kiến Sơn coi như tuổi trẻ tài cao, An Vương phi sợ là luyến tiếp nữ nhi gả tiến vào. An Dương ở một bên lẳng lặng nghe, nàng phía sau chính là lá sen, đình cũng dùng màn lụa vây thượng, thổi cũng thổi không đến. Xuyên thấu qua màn lụa xem trong hồ cảnh sắc một mảnh mông lung, nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Hú hổ chứ bỏ cảnh đẹp còn có mỹ nhân, thật sự làm người vui vẻ thoải mái. Trinh thị nói nói đột nhiên ánh mắt sáng lên, sao không phải, ta này hấu tử tới, đầu tháng mới trở về, suốt ngày ở quân doanh, đến thánh thượng vài lần khen đầu. Trinh thị tay một lóng tay, yến quốc công phu nhân theo liền thấy cố kiến sơn. Bên cạnh còn có cái hơi lớn tuổi chút, ước chừng là hắn huynh trưởng. Thoạt nhìn tuổi thức nhẹ, nghe nói vĩnh ninh hậu phủ ngũ công tử mười mấy tuổi liền đi quân doanh, hiện giờ đã là trong quân phó tướng tiền đồ không thể hạt lượng, là khó được thanh niên tài tuấn. Xa nhìn giá người đỉnh bản, chính là thường ở quân doanh, tiến quốc công phu nhân liền như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên luyến tiếc nữ nhi đi Tây Bắc chịu khổ, nếu là thành thân về sau lưu tại thịnh kinh khó tránh khỏi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, này cùng thủ sống quả có cái gì khác nhau. Không được không được. Tiến quốc công phu nhân cùng An Vương Phi theo khen vài câu. Mà cố kiến Sơn cùng cô kiến Hải đi núi giả bên kia đỉnh hóng gió. Cô Kiến Hải so cố Kiến Sơn lớn tuổi 8 tuổi, năm đó thành thân cũng là cái gì không hiểu, hiện giờ nữ nhi đều có, mâu thân nóng nội, tưởng sớm một chút định ra tới, ngươi nếu thích nhà ai tiểu nương tử, mâu thân chắc chắn vì ngươi cầu thân. cố Kiến Sơn không thích, cũng sẽ không đi cầu thú. cố Kiến Hải lấy huynh trưởng chi tư khuyên đủ, ngươi 17 tuổi, tóm lại là muốn cưới vợ sinh con. cố Kiến Sơn, lòng ta hiểu rõ. cố Kiến Hải thầm nghĩ, như thế nào liền dầu muối không ăn đâu, tiến quốc công an vương phủ. Năm đó hắn căn bản với không tới này hai nhà cô kiến Sơn còn không vui lại nói đến Quốc công phu nhân Tuy rằng dưới đáy lòng đem cái này hôn sự không nhưng lại sợ nữ nhi liếc mắt một cái nhìn chúng lộng cái gì phi quân không g cả tiết mục Ti tiến Minh xong chơi đến chính vui vẻ bên người nha Ho hoàng nhắc nhở nàng chỉ một lỗ thai nghe một lỗ thai mạo bên kia bên kia bên kia còn có đ đóa hoa sen hoài hề vẫn luôn lo lắng đề phòng tiếng tiểu nương tử ngàn vạn cẩn thận này hồ thâm thật sự nột Ti tiến xong nói không có việc gì Các ngươi không cần như thế lo lắng, mau hướng bên kia hoạt, nơi đó còn có đóa hoa sen đâu." Yến Mĩnh song bên người Nha Hoàn cùng Hoài Hề nhận mệnh mà mái chèo, cuối cùng hái được hoa sen, Yến Mĩnh song rốt cuộc lên tiếng nói, "Trở về đi." Hoài Hề treo cao tâm lúc này mới phóng tới trên mặt đất, thuyền nhỏ đẩy ra tầng tầng lục sóng, mắt thấy liền với tới bờ sông. Yến Mĩnh song lại thấy một chi hoa sen, nàng đứng dậy dục giỗi tay đủ, ai ngờ thuyền một cái không xong, liền chiều nàng bên kia phiên đi. Hoài Hề tâm đột nhiên nhảy dựng, Yến tiểu nương tử mạc động, càng động thuyền càng không xong. Yến mính xong nơi nào nghe được đi vào, nàng trong tay còn nắm hoa sen, dễ gây có chút thứ tay, một cái tay khác muốn bắt trụ thứ gì, chỉ nghe một đạo nặng nghề mà thỉnh thích thanh, đình giữa hồ người liền thấy trên thuyền thiếu cái xuyên hồng y liền người. Yến quốc công phu nhân đại kinh thất sắc, song nhi, người tới, mau cứu người A. Lục cẩm dao cũng hoàng sợ, lập tức là nên cứu người, nhưng Yến mính xong là nữ nương, chỗ nào có thể làm gã sai vật đi xuống cứu. Trên thuyền mấy cái càng sẽ không thủy, Yến Mính song bên người nhà hoàn sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, hoài hề hướng tới Yến Mính song dối tay, nhưng Yến Mính song càng phịch càng xa. Khẩn cấp gian, lục cẩm dao phía sau có người nhảy xuống, màu lam nhạt thân ảnh trợt lóe mà qua. Nàng quay đầu nhìn lại, bạch vi các nàng đều ở, liền khương đường không thấy, khương đường. Khương đường biết bơi, chính là người thường rơi xuống nước nàng cũng sẽ cứu. Nàng du thật sự mau, vốn dĩ ly đến cũng gần, bơi tới Yến Mính song bên người trước bắt được tay nàng. Tiễn tiểu nương tử đừng sợ, ngươi ôm lấy ta eo, ta mang ngươi lên bờ. Tiễn mình song tóc cũng ướt, váy áo bị thủy một tẩm, vẫn luôn đi xuống truy, nàng sặc mấy ngụm nước, trên mặt không biết là thủy vẫn là nước mắt. Nàng giống như muốn chết, đột nhiên có người hướng tới nàng vươn một bàn tay. Nàng ôm lấy Khương Đường eo, chết cũng không buông tay, nàng ngửa đầu nhìn mắt, không biết là ngọng vẫn là chính mình đã chết đuối ở trong hồ, đây là tiên nữ tỷ tỷ sao? Tiễn mình song ôm nàng, Khương Đường du đến càng lao lực. Thủy lạnh, quần áo cũng trọng. May mắn hoài hề cũng hướng bên này hoạt, mới đem Yến Mính song mang lên ngạ. Yến quốc công phu nhân nóng lỏng, xem nữ nhi như vậy nước mắt đều cấp ra tới, nhưng có việc, người đứa nhỏ này. Trinh thị cùng An Vương Phi cũng vây quanh ở một bên, một đám người vây quanh Yến Mính xong Khương Đường ngồi ở trên cỏ đem ướp đầu tóc ninh ninh, còn không bằng ở hồ, lên bờ lúc sau bị gió thổi qua lạnh hơn. Trinh thị Hàn Thị còn có một đám nha hoàn đều vây quanh Yến Mính xong chỉ Khương Đường lẻ loi một người. Lục Cẩm Dao mại hướng Yến Mính xong bước chân thu trở về, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy khương đường, hoài hề, người đưa Yến tiểu nương tử đi Yến Kỳ đường. Bạch Vi, ngươi đi về trước thiêu nước ấm, nấu canh gừng, mau chước. Núi giả bên kia đỉnh hóng gió, Cố Kiến Hải giữ chặt Cố Kiến Sơn thủ đoạn, người đã cứu lên đây, lúc này ngươi qua đi làm gì? Cố Kiến Hải tận mắt nhìn thấy, vị kia hiến ra tiểu nương tử rơi xuống nước ghi, Cố Kiến Sơn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chờ Yến Kỳ đường cái kia xinh đẹp nha hoàn nhảy xuống đi. Sắc mặt trong phút chốc thay đổi, nếu không phải hắn giữ chặt, người đã qua đi. Cố kiến sơn sắc mặt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Họ yến chính mình tìm chết, kéo người khác phủ tạm. Khương đường cứu người, lại muốn một người ở một bên, nếu không phải lục cẩm dao, sợ là không ai liếc nhìn nàng một cái. Cố kiến sơn đem cố kiến hải tay ném ra, ta còn có việc. Hảo hảo yến hội nhân yến minh xong rơi xuống nước làm cho gà bay chó sủa, bạch vi đi thành phủ y đi hè. lục cẩm dao đi theo bạch vi đi hạ nhân phòng. Nhưng thật ra hẳn thị dẫn người chiếu cô Yến Minh xong cực có đại nương tử phong phạm. cố Kiến Sơn bước nhanh đi ra ngoài, hắn đem eo bài cấp Xuân Đài, tiến cung thỉnh Lý Thái y hề trước. Trước cấp Yến Quốc công trần trị, sau đó đi xem thương đường. Nhanh lên. chương 21 đường nha hoàn thứ 21 thiên Yến Minh xong bắt lấy Yến Quốc công phu nhân tay, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng chiếc nhạc, Yến Quốc công phu nhân túi xuống thân đi nghe, vẫn luôn kêu cái gì tỉ tỉ. Nàng yêu nữ sốt ruột, không kịp nghĩ lại mang theo nữ nhi đi cách gần nhất chính viện tiến minh xong cả người đều rướct lên bờ còn tỉnh tới rồi chính viện liền bất tỉnh nhân sự một sở tay chân lạnh lẽo liền tính thiên nhiệt trong hồ thủy cũng là lạnh còn không có tiến tháng năm, nếu bởi vậy rơi xuống bệnh căn, tiến Quốc công phu nhân đến hận chính mình cả đời việc này chẳng trách Vĩnh Ninh hồi phủ là chính mình nữ nhi ham chơi tiến Quốc công phu nhân chỉ sợ giống An Dương quận chúa giống nhau sớm biết rằng như vậy nói cái gì đều không cho nàng trích hoa sen một đám người vây quanh đi chính viện An Dương quận chúa quay đầu lại, lo lắng mà nhìn Khương Đường liếc mắt một cái. Nàng phật nhìn so hiến mính xong hảo chút, không có ngất xỉu đi, nhưng cả người ướt đẫm, tóc dính ở trên trán, ngồi xổm trên mặt đất phát run. Khương Đường vẫn luôn cùng Lục Cẩm Dao nói không có việc gì. Lục Cẩm Dao nắm chặt Khương Đường tay, hồ nước tầm quá, tại như vậy ấm thiên muốt lạnh léo. Sao có thể không có việc gì? Lục Cẩm Dao thần sắc thực lãnh, nàng hướng về phía An Dương gật đầu, liền cùng bọn nha hoàn ôm lấy Khương Đường đi hạ nhân phòng. An Dương lại nhìn hướng chính viện đuổi Mên Ngâm một mảnh người, nơi đó dùng không đến nàng. Nàng cùng An Vương Phi nói thanh, "Mẫu thân, ta đi xem Thiếu Hiến tiểu nương tử nha hoàn." Tới rồi hạ nhân phòng, Bạch Vi đã tìm tắm rửa siêm y liễu, lục anh đi thiêu nước ấm, bộ Lan đi nấu canh gừng. Vẫn ngày rằm hạ còn phải coi chừng trạm đất cầm dao, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Khương Đường đem quần áo thay đổi, bọc hậu chăn, đại nương tử, ta thật không có việc gì." Lục Cầm dao dùng khăn vải cấp Khương Đường sát tóc, câm miệng đừng nói chuyện. Khương đường thật sự nghe lời mà nhắm lại miệng, lục cẩm dao lại cảm thấy sinh khí, nữ tử vốn là phải cẩn thận này đó, kia thủy nhiều lãnh, nàng nha hoàng cũng chưa đi xuống cứu, ngươi nhảy xuống đi làm cái gì. Ta làm ngươi đi xuống sao, lại vô dụng còn có gã sai vặt, dùng đến ngươi đi xuống. Lục cẩm dao từng nói, ngươi cứu người người nhớ rõ ngươi hảo sao. Chính mình nữ nhi ân nhân cứu mạng xem đều không xem một cái, tiến quốc công nữ nhi là quý giá, kia nàng người liền không phải bệnh. Nếu là Khương Đường bởi vì chuyện này rơi xuống tật xấu, kia lại nên như thế nào? Vốn chính là Yến Mính song ham chơi rơi xuống nước, liền hoài hề đều do không đến, liền tính chết không có tánh mạng cũng là nàng xứng đáng. Khương Đường chính là, lục cầm dao không làm người nói chuyện. Bạch Vi, Phủ Y đi ở đâu, khi nào có thể lại đây? Bạch Vi đã kêu tính mặc đi thỉnh, nhưng là không rảnh lại đây, Phủ Y ở chính viện, còn tự cấp hiến tiểu nương tử trần trị. Khương Đường cao mày nói đại nương tử, nô tì ra đầu đau. Lục cầm dao chỗ nào trải qua hầu hạ người đến việc, khương đường hít hít khí, nhân mệnh quan thiên, nàng lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, ai biết cứu cá nhân như vậy lao lực. Nàng hiện tại cánh tay chân còn toan trướng, tiến minh xong nhìn gầy, nhưng không thế nào được rồi. Lục cầm dao phóng nhẹ động tác, nàng chính là trong lòng sắp đến hoảng. Nàng thở dài, đem khăn vải cấp bạch vi, bạch vi, ngươi tới. Lại đi thỉnh, thật sự không được nói ta chấn kinh thân mình không khỏe. Không trong chốc lát bội lan đoàn tiến vào một chén lớn canh gừng. Thả thật lớn một đống gừng băm, cây độc vị sông vào mũi, toàn cấp uống lên, ta còn thả đường đỏ, nghe tay uống ngọt, sớm nhiệt. Lục cẩm dao hỏi nhưng dùng nguy ngươi. Khương đường vội nói không cần, nàng tiếp nhận đến chính mình phùng uống, uống lên mấy khẩu, dừng lại nói đại nương tử, nô Tỳ không có việc gì, ngài đi xem yến tiểu nương tử, nàng là ở hầu phủ gia sự. Lại là lục cẩm dao làm xuân nhật yến, hiện tại tất cả mọi người đi chính viện, chỉ có lục cẩm dao tới xem nàng. Lục cầm dao nói như vậy nhiều người nhìn nàng có thể xảy ra chuyện gì, chờ đại phu xem qua người ta lại đi. Lục cẩm dao rũi tay sờ sờ khương đường cái chán, lại nhiều lần chính mình, đem bạch vi lục anh từng cái sờ soạn một lần, giống như có chút nhiệt. Như thế nào còn như vậy chậm, bạch vi, người lấy ta eo bài, đi ra ngoài thỉnh đại phu. Đợi 15 phút nhiều, đại phu mới đến. Không phải phù y y, mà là một cái thượng tuổi lão nhân, tóc tròm dâu trắng bệnh, liền có một cái hồng thuốc. cấp đường Nói là phong tà nhập thể cô nương rơi xuống nước thiêu cháy khó tránh khỏi hảo sinh dưỡng không có gì sự lao phu khai mấy phó dược trầm ra uống nếu là chat mấy châm tốt mau chút lục cẩm dao không nói hai lời khiến cho đại phu chắc châ chắc quá ch châ lao đại phu lại dặn dò vài câu ban đêm nếu là thiêu cháy uống này phó hạ sốt phương thuốc dùng rượu thuốc lao lao lục cẩm dao vội nói tốt lục ánh mắt sắc lập tức cấp lao đại phu phong 5 lượng bạc lao đại phu sửng sốt một chút vẫn là nhận lấy Chờ đem người tiện đi, lại qua một hồi lâu, phủ y y mới lại đây. Lục cầm dao làm hắn trở về đáp lời, bên này đã mời đại phu. Thuận tiện đem dược cấp bát, nơi này có sắc thuốc bếp lò sao. Lục anh nói có, lời nói còn chưa nói xong, bạch vi liền thở hồng hộp mà trở về, đại nương tử, ta mời đến đại phu. Đại phu thực tuổi trẻ, ôm một cái hồng thuốc, mệt đến đỏ mặt cổ thô, người bệnh ở nơi nào. Lục anh nghi hoặc mà nhìn bạch vi cùng nàng phía sau đại phu, chỉ chỉ cửa, vừa mới đại phu. Bạch Vi, ngươi không phải đã thỉnh Đại Phu sao? Lục cẩm dao cũng sửng sốt một chút, vừa rồi Bạch Vi xác thật không ở, chỉ có Đại Phu vào được. Người bình thường vào không được hầu phủ, hầu phủ cũng không có như vậy thượng tuổi người, hốn hồ, vừa rồi vị kia trên người xác thật có nhàn nhạt dược vị. Chắc quá châm, khưng đường liền ngủ say. Lục cẩm dao chạy nhanh đem vừa rồi Đại Phu khai hai trường phương thuốc đưa cho mới tới Đại Phu xem, phương thuốc nhưng có vấn đề. Là đuổi hàn lui nhiệt phương thuốc, dùng lượng rất là xảo diệu. Nếu đã có đại phu xem qua ta đây cũng không cần lo lắng." Đại phu cười cười, đôi mắt còn nhìn chầm chằm phương thuốc, bọn họ nhân hòa đường phương thuốc còn chưa cái này hảo. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Lục Cẩm Dao chỉ có thể làm Bạch Vi đem người đưa trở về. Hạ nhân phòng so yến kỷ đường nhà ở nhỏ hẹp đến nhiều, một gian nhà ở còn muốn trụ bốn người. Nàng đi vào bình phòng xem, khương đường nhắm mắt lại, trên mặt một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, mơ sở, tay lại con lạnh. Lục Cẩm Dao thấp giọng phân phó, lại đi dọn một giường chăn. Hảo hảo nhìn nàng. Lục anh lên tiếng, "Đại nương tử, ngài đi vội đi, nơi này có nô tí đâu." Lục Cẩm Dao khương đường nếu là tỉnh liền đem rửa uống lên, cùng nàng trò chuyện giải giải buồn. Nếu là hỏi, liền nói yến tiểu nương tử không có việc gì, phủ y ỉ đã xem qua. Lớn như vậy, Lục Cẩm Dao vẫn là đầu một hồi cảm nhận được cái gì kêu thân bất do kỷ bất lực. Nàng là Vĩnh Ninh hầu phủ con dâu, phải lấy hầu phủ ích lợi vì trước. Nàng là cố kiến Chu nương tử, tiến quốc công quan chức càng cao. Phải phủ kính. Nàng là Bình Dương hầu phủ nữ nhi, làm chuyện gì đều đến vì nhà mẹ để suy xét. Nàng là Xuân Nhật Yến chủ nhân, còn từng có tới khách quý không gặp, Yến hội biến thành như vậy, nàng đến đi tạ lỗi. Cuối cùng mới là Yến kỷ đường chủ nhân, nhưng liền chính mình người nhân cứu người rơi xuống nước, đều không thể thảo cái cách nói. Yến mính xong chính mình ham chơi rơi xuống nước, liên lụy khương đường phát xuất cao, nhưng nàng là ở hầu phủ gia sự, Yến quốc công ở trong triều địa vị so cố kiến chu cao, liền đến nàng đi xin lỗi. Ai sẽ nói là Yến Mính xong ham chơi mới rơi xuống nước đâu? Vẫn là nói, liên bởi vì Khương Đường là nha hoàn, xứng đáng nàng đi cứu người. Lục Cẩm dao hảo hảo chiếu cô Khương Đường, làm triệu đại nương hầm chút canh gà canh cá. Lục Cẩm dao mang theo Nguyệt Vân bán hạ đi chính viện, ra cửa gặp ngồi ở hành lang dài An Dương quận chúa. Nàng thu trên mặt thần sắc, đối An Dương nói quận chúa như thế nào ở chỗ này. An Dương nhìn nhìn phía sau nha hoàn, đứng dậy nói bên kia người quá nhiều, ta không thể giúp gấp cái gì. Muốn nhìn một chút Khương cô nương. Chính là họ Khương, ở đỉnh hóng gió khi nghe thấy ngươi như vậy kêu nàng, nàng hiện tại như thế nào. An Dương nói ở trong nước đãi lâu như vậy, đến hảo hảo dưỡng, bằng không giống ta giống nhau liền không hảo. Lục cẩm dao là đáng giá kính nghệ, cái loại này thời điểm không đi xem Yến Minh xong mà là xem chính mình nha hoàn. Lục cẩm dao đại phu khai phương thuốc, nàng đã ngủ hạ. An Dương gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lục cẩm dao đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, An Dương ngồi địa phương ly ngoại viện tiến. Người nào tiến vào hẳn là có thể thấy. Con chúa, vừa mới nhưng thấy một cái thượng tuổi dẫn theo hồng thuốc lão đại phu tiến bảo. An Dương hồi ức một phen lục tỷ tỷ là nói lý thái y hề. Mới vừa là đi theo một người tuổi trẻ gã sai vật lại đây. Lục cẩm dao tâm tư vừa chuyển, ân, hẳn là từ chính viện lại đây tiện đường nhìn xem, trong phủ còn có khách nhân, trong chốc lát ta lại đi xem yến tiểu nương tử. An Dương muốn nhìn một chút khương đường, nếu lục cẩm dao đều nói nàng ngủ hạ, liền không hảo lại quái dây. Ta cùng Lục tỷ tỷ cùng nhau đi, sự ra có nguyên nhân, ta còn có thể giúp đỡ giải thích." Lục Cẩm Dao nói kia không thể tốt hơn. Một bên hướng chính viện đi, Lục Cẩm Dao một bên tưởng vừa rồi lại đây lão đại phu, người nọ thế nhưng là trong cung thái Y, y An Dương quận chúa bởi vì tuổi nhỏ thể nhược, phụ thân lại là đương triều vương gia mới có thể thỉnh thái ý tới xem bệnh. Lý thái ý là ai mời đến, chẳng lẽ là Yến quốc công phu nhân, không nói đến nàng có thể hay không thỉnh đến thái ý. Ngay cả phủ y, y đều đến đi trước chính viện. Thái Bí đi sao có thể trước tới bên này lục Cẩm dao không nghĩ ra Lý Thái ý không có khả năng là yến Quốc công phu nhân mời đến kia lại là ai đâu lục Cẩm dao bỗng nhiên nhớ tới ở đìnhnh hóng Gió thoáng nhìn cố kiến Hải cùng cố kiến Sơn lần trước ở núi giả cũng là cố kiến Sơn cứu đến tương đường chẳng lẽ là ngũ công tử cố kiến Sơn hàng năm ở quân doanh trên người tất nhiên có trầm kha bệnh cũ có thể thỉnh đến thai ý thì cũng không ngoài ý muốn nhưng lục cẩm dao cũng không có cảm thấy nhiều kinh hỉ Ngược lại kinh ngạc một đầu hãn, ngàn vạn đừng là ngũ công tử. Nếu là trịnh thì biết, khương đường sẽ không có hảo quả tử. Lục cẩm dao trước mắt còn có quan trọng sự, việc này chỉ có thể gác lại một bên. Hai vị phu nhân đã tới rồi, lộ trúc cấp trình điểm tâm trà hoa, tại ngoại viện gặp khách thính đảo cũng tự tại, lục Cẩm dao tự mình qua đi tạ lỗi, một người tặng một hộp điểm tâm. Có an dương quận chúa ở, hai vị phu nhân nói một đống lời hay, liền dẫn theo điểm tâm rời đi. Lục Cẩm dao lúc này mới đi chính viện. Hoài hề cùng Yến Minh song nhà hoàn ở chính viện trước cửa trên đường lát đá quỷ, hoài hề túi đầu, thần sắc còn tính đạm nhiên. Yến Minh song nha hoàn sắc mặt xanh trắng, rất giống ném hồn. Yến Minh song còn không có tỉnh, phủ y đi trần trị là chấn kinh quá độ dẫn tới ngất, có điểm nóng lên, khai lui nhiệt ta nủi phương thuốc. Hàn thị ở một bên thẳng đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm nói hồi phủ thuyền năm lâu thiếu tu sửa, lại nói nha hoàn không co coi chừng hảo, thật là liên lụy lệnh ái, đáng thương, chính là chịu khổ. Lục cầm dao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không xảy ra việc gì chính là vận hạnh, đại tẩu cũng không cần quá độ tự trách. Lộ trúc, ngươi làm hoài hề đi bắt dược. Lục cẩm dao vốn là khí yến quốc công chỉ lo ái nữ, ân nhân cứu mạng liền xem một cái đều không có, lúc này sao có thể giống hàn thị giống nhau đem sai hướng chính mình trên người ôm. Giống loại này vong ân phụ nghĩa hàng người, nàng cũng không hiếm lạ ở chỗ này lá mặt lá trái. Yến quốc công phu nhân nhìn lục cầm dao, như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Bừng tỉnh nói ngươi kia nha hoàn nhưng có việc. Ngươi ở đâu, thế nào? Lục cầm dao cố ý nói được nghiêm trọng chút, đại phu xem qua, nổi lên suốt cao, hiện giờ đã hôn mê đi qua. Phong hàn sốt cao vốn là không hảo trị, bằng không vì sao chỉnh thị đầu mùa xuân một hồi bệnh, đến bây giờ mới hảo. An dương quận chúa chính là mỗi năm đầu xuân bắt đầu mùa đông đều sẽ bệnh một hồi, mới như vậy gầy yếu. Đây là ở vương phủ hồ phủ, có hảo dự treo, nếu là bình thường ba tánh ra, có lẽ người đã sớm không có. Yến quốc công phu nhân trên mặt hiện ra một kia xin lỗi, ta qua đi nhìn xem đi, nàng là vì cứu song nhi mới như vậy. Vô luận cái gì dược liệu cùng đồ bổ, toàn tính đến quốc công phủ trên đầu. Thật là ít nhiều nàng, song nhi hôn mê bất tỉnh, ta nơi này mới đi không khai, nên sớm chút đi. Yến quốc công phu nhân xin lỗi không giống làm bộ, lục cẩm dao thở dài, trước chờ Yến mội mội tỉnh lại, bên kia đã giản xếp hảo. Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm Yến quốc công phủ nhiều đưa chút dược liệu đồ bổ cấp khương đường. Đáng thương nàng hoài hề, không duyên cớ quỳ thời gian dài như vậy. Yến Mính song làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng rơi vào trong nước, là một cái lớn lên đặc biệt đẹp tiên nữ cứu nàng, đem nàng kéo lên ạ. Thoát khỏi trong mộng chết đuối hít thở không thông cảm, Yến Mính xong đột nhiên bừng tỉnh, tiên nữ tỉ tỉ. Xem nữ nhi rốt cuộc tỉnh, Yến Quốc công phu nhân đương trường rơi lệ, nhưng tính tỉnh, muốn hay không uống nước, trong chốc lát đem rửa uống lên. Yến Mính xong cảm thấy cả người đều đau, chân lạnh tay cũng lạnh, nàng nhìn đỉnh đầu rừng màn cũng không biết đây là chỗ nào, Mẫu thân, ta rơi xuống nước." Tiên quốc công phu nhân cả giận nói ai kêu ngươi phi đi chích hoa sen. Tiên Mính xong cảm thấy nàng là uống hồ nước uống nhiều quá, giọng nói cũng đau, nàng sốc lên chăn muốn xuống giường, "Ta muốn nhìn, cứu ta tiên nữ tỷ tỷ." Tiên quốc công phu nhân thầm nghĩ, bất quá là một cái nha hoàn, cũng đáng ngươi đi xem. Chủ tử là chủ tử, nha hoàn là nha hoàn, nha hoàn cứu chủ tử đó là trung tâm lập công, theo lý thường hẳn là. Nhưng không phải quốc công phủ nha hoàn. Nàng cũng không dám nói cái gì, nàng đã mời đại phu, đại phu nói không có việc gì. Ngươi như vậy như thế nào đi xem, trước đem thân thể dưỡng hảo, tới, mau đem rửa cuống lên. Yến Minh xong lắc lắc đầu, bướng bình nói ta cũng không có việc gì. Ta tưởng đi trước xem nàng. Yến Quốc công phu nhân khuyên bất động, trên mặt hiện lên một tia phấn nộ. Lục cẩm dao nói Yến mội muội uống trước rực đi, tỉnh mẫu thân ngươi lo lắng, nàng vẫn luôn thủ ngươi đến bây giờ. Yến Minh xong lúc này mới gật gật đầu. Chờ uống xong rược, Yến Mính xong lại hôn mê qua đi, Yến Quốc Công Phu Nhân thấy không có trở ngại, liền mang theo nàng về Quốc Công Phủ. Trước khi đi nàng đối trịnh thị cùng Lục Cẩm Giao nói ngày khác lại đến xem cái kia nha hoàn, hôm nay ít nhiều nàng. Trịnh thị quan tâm nói trở về hảo hảo dưỡng, khác sự nhưng thật ra không nội. An Vương Phi xem Yến Quốc Công Phu Nhân đi rồi, cũng cáo tử. An Dương quận chúa hướng Lục Cẩm dao nói Lục tỷ tỷ nếu là có việc liền cấp Vương Phủ đưa thiệp, phàm là ta có thể hỗ trợ, tuyệt không chối tử. An dương nhớ tới ở hành lang dài nhìn thấy lý Thái y lại nghĩ tới hôn mê quá khứ yến minh xong hơi hơi rũ xuống con ngươi. Có một số việc, không nên hỏi. Lục cầm dao nói ân, ngươi cũng sớm chút trở về, ở bên hồ thổi phong, trở về uống chút trà gừng. Đám người đi rồi, trình thị hỏi Khương Đường thế nào, nhưng có trở ngại, dùng cái gì dược liệu liền từ trong phủ lấy, thiếu làm quản sự đi ra ngoài mua. Nàng còn nhớ Khương Đường cho nàng làm thật nhiều thiên cơm, rất xinh đẹp nha đầu, tâm điệu nhân thiện. Ai cũng chưa nhảy xuống đi, nàng lại đi xuống cứu người. Lục cẩm dao đầu góc còn lộn sột, có lẽ đáp đại phu xem qua, đã ngủ hạ, con dâu đi trước nhìn xem hoài hề. Hàn thị muộn thanh không nói chuyện, chính thị cũng là tâm mệt, vây vây tay làm hàn thị lui ra. Hàn thị hành lễ, đối lục cẩm dao nói ta chỗ đó có thuốc mỡ, trong chốc lát làm người cấp đưa lại đây. Cũng là đáng thương, đại nhà hoàn phạt quỷ bị thương, khưng đường rơi xuống nước. Lục cẩm dao cảm tạ đại tẩu. Trở lại hiến kỷ đường. Uống lên hai ngụm nước lục cẩm dao liền đi hạ nhân phòng hoài hề quỷ non nửa cái canh dở đầu gối một mảnh xanh tím thấy lục cẩm dao còn phải quỳ, bị lục cẩm dao xuống ở chân từ bỏ hoài hề vẻ mặt cái náy thật là nô nôtỳ không thấy cố Hảo Yến tiểu nương tử lục cẩm dao không nghĩ cùng nàng phân biệt cái này trước hết mời đại phu nhìn xem nhận sai lưu chứ về sau hoài hề nô tỳ tại đại nương tử trong phòng không người ngoài lục cẩm dao thấp giọng hỏi trừ bỏ phủ y nhưng có khác đại phu đi chính viện Phái hề lắc lắc đầu, "Không có, phủ y ở đãi 30 phút mới đi." Chỉ có phủ y, hề, Lục Cẩm Dao nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, "Hảo hảo dưỡng thương đi." Tiễn kỷ Đường hầu hạ nha hoàn một chút thiếu hai cái, Triệu Đại Nương tử thao cũ nghiệp, nghiêm túc phụ trách mà hầm canh nấu cơm. Khương Đường không ở, nàng còn rất tưởng, Khương Đường nấu cơm ăn ngon, làm cái gì đều sẽ làm nàng nếm đệ nhất khẩu, đủ loại điểm tâm nàng ăn không ít. Đại Nương tử làm nàng cấp Khương Đường hoài hề hầm bổ canh, nàng đến nhiều hầm chút thời điểm, Theo lý thuyết Khương Đường không ở, nàng quản phòng bếp nhỏ cấp đại nương tử tứ ra nấu ăn nên cao hứng mới là, nhưng nàng nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, giống như mất đi người tâm phúc giống nhau. Canh gà một hâm hảo, liền thác lục anh cô nương cấp đưa đi, dùng tiểu hòa ôn, tỉnh là có thể uống. Khương Đường một giấc này ngủ tới rồi buổi chiều, vừa tỉnh trời đã tối rồi. Trên bàn ánh nến lập loè, trên người nàng đè ép hai giường chăn tử, cái trán có chút hơi dính, như là mới ra quá hãn. Cái trán lạnh lẽo, tay chân là ấm áp giọng nói cũng khó chịu. lúc Anh ở bên cạnh xem đến thẳng ngủ gật, thấy Khương Đường tỉnh cái gì buồn ngủ cũng chưa, nàng học lục cẩm dao bộ dáng sờ sờ Khương Đường cái chán, thành thành thật thật thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng tính không thế nào nhiệt, đại nương tử lại đây nhìn ngươi hai lần. người trước đem rượu uống lên, uống xong rượu lại uống canh gà, đói nói còn có ăn đâu. Khương Đường giọng nói có điểm làm, ta. lúc Anh nói chuyện bùn bùn đảo cây đậu dường như, vị kia hiến tiểu nương tử đã không có việc gì, nàng hồi hiến quốc công phủ. An Vương Phi cùng An Dương quận chúa cũng đi trở về. Ngươi nha, cũng thật giở người, veo một chút liền nhảy xuống đi, ta đều sợ hãi. Khương Đường ngồi dậy, ta không có việc gì. Lúc Anh hừ một tiếng, đứng dậy trước cấp Khương Đường cầm ly nước ấm, không có việc gì không có việc gì, ngươi ngủ thời điểm nhiệt lên hai lần, là ta cho ngươi lo mình. Ngươi hà xính cái gì có thể? Nàng đi ra ngoài lấy dược, thanh âm càng ngày càng xa, ngươi xem ngươi, ở trên giường nằm nửa ngày đi. Lúc Anh bưng chén thuốc tiến vào, Nhìn chằm chằm Khương Đường toàn uống xong, sau đó đem canh gà đoan lại đây, đại phu nói được dưỡng, ngàn bạn không thể lại hàn khí. Đại nương tử làm ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, phòng bếp nhỏ có triệu đại đường, mà khác sự có chúng ta đâu. Khương Đường gật gật đầu, một ngụm một ngụm uống canh gà, ta hảo. Lúc anh thấy thế lại tức lại đau lòng, ngươi lần tới cũng không thể như vậy, lại không phải đại nương tử, dùng đến ngươi lo lắng kia a. Nếu là cứu người chuyện gì đều không có cũng liền thôi, còn đem chính mình biến thành như vậy. Khương Đường ta đã biết. Lục lao mụ tử. Lục anh hổ mặt nói ta còn không phải là vì người hảo. Khương đường cười nhìn lục anh liếc mắt một cái, liền tính là người khác, cái loại này thời điểm ta cũng sẽ cứu. Ta biết bơi, không phải hạt thể hiện, nếu sẽ không thủy, đánh chết ta cũng không dám đi xuống. Sẽ không thủy, đi xuống cũng là thêm thiền. Khương đường lại uống lên hai khẩu canh gà, triệu đại nương tay nghề thực hảo, canh gà trên cùng mỡ vàng đã bỏ rơi, bên trong thả táo đỏ cùng cầu kỳ nghe lên rất thơm. Thịt gà hầm tốt lạ. Một kẹp xương cốt cùng thịt liền tách ra. Này xem như thai nạn lao động công nhân cơm sao. Khương đường một bên gặm đùi gà một bên nghe lục anh lải nhải. Đại nương tử nói làm ngươi nghỉ mấy ngày, không hảo toàn không được đi hầu hạ. Ngươi nên ha ha nên uống uống, không quan tâm khác. Đại nương tử ý tứ sự dược tiền cùng đồ bổ đều là yến kỷ đường ra. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh là được. Khương đường ánh mắt sáng lên. trừ bỏ thai nạn lao động công nhân cơm còn có nghỉ bệnh, ăn cơm dược tiền toàn chi trả Tưởng tượng nguyên thân đông chết ở thôn trang kết cục, Khương Đường cảm thấy chính mình rốt cuộc thoát khỏi vận mệnh gông cùng xiển xích. "Lục Anh không do nguyên do, ngươi cười cái gì?" Khương Đường nhờ họa được phúc, cao hứng. "Này đáng cao hứng. Này may mắn là ở hiến Kỳ Đường, gác khất sơn, sinh bệnh ai sẽ cho ngươi thỉnh đại phu, có bạc còn hảo, không, có liền chờ chết đi." Nguyên bản càng nói càng khí, nhưng đến cuối cùng Lục Anh thở dài, "Ai làm chúng ta mệnh tiện đâu? Chủ tử bị thương nha hoàn bị phạt, nha hoàn đã chết không người để ý." Đây là mệnh. Khương đường phủ canh gà, nàng nhớ tới nơi này lúc sau lục anh lần đầu tiên khóc, chính là sợ bị đuổi ra đi. Người khác nàng quản không được, nhưng ở lục cầm dao nơi này, không cần lo lắng không duyên cớ bị đuổi ra đi. Khương đường kéo kéo lục anh tay áo canh gà ta uống không xong, ngươi giúp ta uống điểm đi, phong tới ngày mai lại hỏng rồi. Lục anh chính thương cảm, khương đường một hai phải nói ăn nói uống, ngươi uống trước. Thật sự uống không xong chờ bội lan các nàng đã trở lại lại nói. Còn muốn ăn cái gì? Ra đi phòng bếp nhỏ cho ngươi lấy. Khương Đường Quang uống canh gà liền no rồi, nhưng là Gì đều muốn ăn, ngươi nhiều lấy điểm trở về." Đúng rồi, Hoài Hề tỷ tỷ nàng thế nào? Lúc anh ngày thường tùy tiện, nói chuyện sẽ không mang thứ. Hơi hoàng ánh đến hạ, lúc anh quay đầu đi, nhẹ giọng nói Hoài Hề tỷ tỷ bị phạt, đầu gối quỳ sưng lên, đại nương tử làm nàng hảo hảo dưỡng. Nếu không phải ngươi nhảy xuống đi, Hoài Hề tỷ tỷ sợ là. Cùng Yến Mính xong nha hoàn giống nhau, không sống nổi. Khương Đường ôm chén, sửng suốt một hồi lâu. Bị phạt không phải bởi vì đó là hoài hề sai, mà là bởi vì lúc ấy nàng ở hiến minh song bên cạnh. lúc Anh lại sợ Khương Đường nghĩ nhiều, nàng cũng đột nhiên khổ sở như vậy trong chốc lát, ta lần này xem như đã nhìn ra, chúng ta đại nương tử là đỉnh tốt. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn, thành thật nằm, ta đi lấy cơm. Chờ Lục Anh vừa đi, trong phòng lại khôi phục kiên tĩnh. Khương Đường lại minh bạch một đạo lý, thời đại này giảng đồng khí liên tri Vì lục cẩm dao làm công, chỉ có lục cẩm dao hảo các nàng mới có thể hảo. Tới rồi giờ hợi, lục cẩm dao lại tới nhìn một lần, đầu tiên là sờ sờ nàng cái chán nhiệt không nhiệt, lại hỏi có hay không nơi nào không thoải mái. Khương đường lắc đầu, đã hảo. Lục cẩm dao xoa xoa khương đường đầu, hảo liền hảo. Triệu đại nương học ngươi nấu ăn có hai tay, hương vị cực hảo. Nếu không phải bởi vì lý thái ý ghi lại đây cấp khương đường trần trị, phòng trừng còn phải thiêu. Lục cầm dao do dự muốn hay không đem cố kiến sơn thỉnh thái ý thị sự nói cho Khương Đường, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trước không nói. Ở nàng xem ra, cố kiến sơn chuẩn bị chính là không tồi, lén thỉnh thái ý thị, từ cửa hông tiến, phút cuối cùng còn đi chính viện vòng một vòng, nhưng bạn nhất bị phát hiện, hắn là hầu phủ công tử, chuyện gì đều sẽ không có. Nhưng Khương Đường không giống nhau. Khương Đường ở lục cẩm dao lòng bàn tay cọ hai hạ, nô tỉ còn sẽ làm khác. Triệu đại nương chỉ là học xong vài đạo đồ ăn. Nàng còn sẽ rất nhiều Lục cầm dao kia cũng đến chờ hảo lại nói Cho ngươi cầm hộp mức hoa quả Uống dược thời điểm ăn Tiến quốc công phủ thượng đưa tới không ít dược liệu Còn có A dao, tổ hiến Ta cũng cho ngươi mang lại đây Tiến tiểu nương tử tưởng tới cửa trí tạ Làm ta cấp ngăn cản Chuyện gì đều đến chờ ngươi đã khỏe lại nói Còn có An dương quần chúa Cũng tặng dược liệu lại đây Tuy rằng nhiều ít là xem ở nàng phân thượng Nhưng đại bộ phận nguyên nhân ở khương đường trên người Nếu cố kiến sơn thật sự Kìa khương Đường cùng An Dương quận chúa Yến tiểu nương tử giao hảo chỉ có chỗ tốt. Lục Cẩm Dao nói Khương Đường, ngươi cứu Yến tiểu nương tử, này ân cứu mạng nàng tất nhiên là phải trả lại, đáp dụng đến mối đao thượng biết không? Khương Đường không hiểu này đó, nàng có thể giáo. Khương Đường nghiêm túc gật gật đầu. Xem qua Khương Đường, Lục Cẩm Dao mới đi xem Hoài Hề, nhìn xem ngươi đầu gối. Hoài Hề trùng chăn, nô tỳ đầu gối xấu thật sự, đại nương tử đừng nhìn. Lục Cẩm Dao ta nhìn xem hảo biết thương thế như thế nào. Hoài hế lúc này mới đem chăn sốc lên, nàng đầu gối xanh tím sưng đến lao cao, đã lao dược, quanh nhìn đều đau. Lục cầm dao nhìn đau lòng, ta cũng chưa phạt quá ngươi. Hoài hế nô tỷ chịu bất quá là bị thương ngoài ra, dưỡng dương thì tốt rồi. Khương đường nàng thế nào, có khỏe không? Nếu nàng không chủ động nhận phạt, Yến Quốc công phu nhân trong lòng còn sẽ trách tội đại nương tử. Còn có khương đường, nàng phủ tạng cứu người, cũng là cứu nàng, không thể bởi vì nàng bảo hộ bất lợi để cứu mạng đến ân tình. Nàng đã tỉnh. Ngươi hảo hảo dưỡng, chờ Thương Hảo đi xem nàng." Hoài Hề nói nốt tỉ nghe đại nương tử. Một ngày lao tâm lao lực, trở lại Yến Kỳ đường, Lục Cẩm Dao ngồi yên một hồi lâu. Cố Kiến Chu thấy thế cấp Lục Cẩm Dao niết vai đấm lưng, với hắn mà nói chỉ cần Lục Cẩm Dao không có việc gì là được, ngươi có thai, vạn sự đừng bận mạnh. Chính là bởi vì nàng không đủ cường, mới làm thương đường Hoài Hề các nàng chịu khổ. Lục Cẩm Dao xoay người ôm lấy Cố Kiến Chu eo, lòng ta hiểu rõ. Cố kiến chu tay vô vô lục cầm dao phía sau lưng. A dao, quan trên đối ta coi trọng có thêm, ta nhất định vì ngươi tránh cáo mệnh trở về. Không có phẩm trật vô phong kêu nương tử, chỉ có bị lệnh phong mới có thể bị tiêu phu nhân, thục nhân. Cố kiến chu hiện giờ là từ lục phẩm Hàn Lâm tu soạn, Hàn Lâm viện vốn chính là ngao tư lịch địa phương, nếu muốn càng tiến thêm một bước chỉ có thể hạ phóng. Nguyên bản cố kiến chu là luyến tiết lục cầm dao, nhưng so với làm nàng chịu bị khuất, luyến tiếc cũng không tính cái gì Lục cầm dao ôm được ngay chút, cố kiến chu biết tiến tới tốt nhất, nàng còn có thể bất chút tâm. Nàng mới sẽ không nói không có cáo mệnh cũng đúng loại này lời nói đâu. Lục cầm dao ta chờ. Tiến hồi đường tối nay đèn sáng, đều đến giờ hợi xuân đại còn không có trở về. Không phải hắn không nghĩ hồi, là công tử không lên tiếng, vô pháp hồi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ theo gió đong đưa lá cây, chỉ cảm thấy mưa gió sắp tới. Lúc này, Minh Triều nên hô hô ngủ nhiều đi. Không giống hắn, hắn mệnh không tốt muốn xem công tử mặt lạnh. Công tử không nói đi ngủ, hắn cũng không dám đi. Xuân Đài duỗi tay vô vô mặt, ba ngày phát sinh sự rõ ràng trước mắt, hắn lại như thế nào cầm công tử eo bài tiến cung Thỉnh Thái y là như thế nào trở lý Thái y ra giọi thúc ngựa gấp trở về, lại lại như thế nào từ cửa tiến vào, đi trước hạ nhân phòng. Hiện tại tưởng, còn run như sấy đâu. Hắn chỉ là không nghĩ ra, vì sao công tử muốn Thỉnh Thái y vì Khương Đường cô nương trấn trị, công tử đối Khương Đường cũng thật tốt quá đi. Tưởng cái gì đâu? Cố kiến sơn hỏi. Xuân Đài đã sớm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nghe vậy theo bản năng đáp tưởng công tử vì sao thỉnh lý thái ý, ý cấp khương đường cô nương trần trị. Người nói vì sao? Đương Hạ Nhân, chủ tử một câu đều phải lập lại cân nhắc. Xuân Đài trần trờ nói khẳng định là tiểu nhân nghe lầm, ngài là làm tiểu nhân thỉnh lý thái ý, ý cấp tiến tiểu nương tử trần trị. Cố kiến sơn mặt trong khoảnh khắc liền lệnh xuống dưới. Xuân Đài. Xuân Đài lập tức quỳ đến trên mặt đất Hắn nằm ở trên mặt đất quỷ trong chốc lát Liều chết gián ngôn nói công tử Ngài nhưng đừng dọa tiểu nhân Ngài nếu là thích khương đường cô nương Khương Tứ nương tử chào hỏi một cái Làm nàng tới yến hồi đường làm nha hoàn Chờ ngày sau đại nương tử vào cửa Ngài che chở khương đường cô nương một ít là được Này liền đã là thiên đại ân sủng Ngài nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca Xuân đại cảm thấy đáng sợ Này nơi nào xứng đôi Khương đường cô nương là lớn lên đẹp Là nấu ăn hảo Nhưng nàng có thể vì công tử làm cái gì Đối công tử con đường làm quăng có cái gì giúp ích? Đem nàng lộng tới Yến hồi đường làm nhà hoàn, coi chừng chút còn chưa đủ sao. Này nếu như bị phu nhân phát hiện, công tử bị phạt không nói, Khương đường cô nương có thể có cái gì kết cục tốt. Những việc này cố Kiến Sơn cũng nghĩ tới. Nhưng bởi vì nàng thân phận hèn mọn, liền phải làm tiếp sao? Liền tính Khương đường nguyện ý, hắn cũng không muốn, ta không muốn. Một chủ một phó, ngồi xuống một quỳ. cố Kiến Sơn nói Xuân Đài, ngươi không muốn ở Yến hồi đường hầu hạng. Ta sẽ hướng phu nhân nói. Nhưng người giam can đảm ra bên ngoài. Xuân Đài liền khái mấy cái đầu, nô tài sinh là yến hồi đường người, chết là yến hồi đường quỷ. Nhất định giữ kín như bưng, tuyệt không ra bên ngoài lộ ra nửa chữ. Chính là, cố kiến Sơn không nên lời nói liền đừng nói. Từ buổi sáng đến buổi tối, cố kiến Sơn suy nghĩ rất nhiều sự. Lấy eo bài làm Xuân Đài đi thỉnh Thái y là nhất thời khí phách. Hán khí cương đường cái gì đều không suy xét. Càng khí nàng cứu người lúc sau lẻ loi một người ngồi xổm chỗ đó. Nhưng nếu cho hắn thời gian nghĩ kỹ, hắn còn sẽ làm như vậy. Hắn còn nhớ rõ kia trong nháy mắt bị tác động tâm thần tư vị. Chứ bỏ lo lắng, khổ sở, buồn cười chính là, còn có điểm bất lực Chứ bỏ nhìn thế nhưng cái gì đều làm không được. Cố kiến sơn không nghĩ về sau rất nhiều lần, còn giống hôm nay như vậy. Hắn biết con đường này không dễ đi, có chút người trời sinh chính là hầu phủ công tử, có người trời sinh chính là hầu phủ hạ nhân. Nếu là nàng không muốn đâu, hắn lại nên như thế nào? Khương Đường thích chính là tiền viện cái kia quản sự, nàng sẽ hảo nhan hao sắc mà cùng Hàn Dư Thanh nói chuyện. Hàn Dư Thanh đưa nàng điểm tâm sẽ hoan thiên hỷ điểm mà nhận lấy, nàng sẽ cùng Hàn Dư Thanh vai sát vai một đường đi. Cùng hắn liền sẽ không như vậy. Khương Đường chỉ biết sợ hắn, liền tính cứu nàng, nói không báo ân liền không báo ân. Kiếp sau. Trên tay hắn dính như vậy nhiều người huyết, kiếp sau không chuẩn đầu thai suốt sinh đạo. Khương Đường kiếp sau có thể nhận được hắn liền quái Cô kiến Sơn nắm chặt nắm tay nói cho Xuân Đài không cần như thế khẩn trương bác tử cũng chưa một phết sự trời biết đất biết trừ bỏ cố kiến Hải không có cái thứ tư người biết nhưng cô Kiến Hải là cái người thông minh sẽ không nói bậy. Xuân đài trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh trong chốc lát là cố kiến Sơn không đi chính viện dùng cơm trong chốc lát là thấy Khương đường cô Nương cùng Hàn Dư Thanh nói chuyện sau mặt lạnh hắn vẫn luôn tưởng sai rồi à hắn vẫn luôn nghiền ngẫm sai rồi công tử tâm tư a trở lại hạ nhân phòng Xuânài còn mơ màng hô đô Nằm trên giường một nằm, còn không có nằm một lát, liền nghe Hàn Dư Thanh kêu hắn. Vừa mở mắt, Hàn Dư Thanh liền trên đầu giường. Hàn Dư Thanh nghe nói xảy ra chuyện, hắn không biết hỏi ai, chỉ có thể hỏi Xuân Đài. Không biết vì sao, Xuân Đài ánh mắt mang theo điểm địch ý. Hàn Dư Thanh không rõ nguyên do, "Xuân Đài, ngươi biết buổi sáng ra chuyện gì sao? Ta không nhận thức nha hoàn, chỉ có thể tới hỏi ngươi." Như thế nào có người nhìn tứ nương tử tới bên này, có phải hay không khương đường cô nương?" Xuân Đài ta không biết. Hàn Dư Thanh Đông Dương bị đánh gãy, ngơ ngác mà sững sờ ở chỗ đó, cái gì? Xuân Đài nói ta thượng chỗ nào biết đi, ngươi đừng hạt hỏi thăm, ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì? Hàn Dư Thanh chính là lo lắng khương đường xảy ra chuyện, sợ nàng bị phạt. Nếu Xuân Đài không biết, hắn vẫn là thác người khác hỏi thăm đi, nói tạ, Hàn Dư Thanh bước nhanh đi rồi. Hỏi thăm nội viện sự liền hoa nửa ngày thời gian, ngày hôm sau buổi sáng, Hàn Dư Thanh phát hiện yến kỷ đường phụ trách chọn mua nhà hoàn thay đổi, vừa hỏi mới biết được xảy ra chuyện Hàn Dư Thanh đột miệng thốt ra hỏi khương đường như thế nào? Tiễn Kỳ Đường Lộ Trúc nói khương đường hôn qua cứu rơi xuống nước hiến ra tiểu nương tử, thỉnh lại phu trợ trị, khá hơn nhiều. Hàn Dư Thanh biểu tình lập tức trở nên phi thường cần trường, giống như rơi xuống nước chính là hắn giống nhau. Hắn biểu tình hoảng hốt gật gật đầu, ta đây tưởng cho nàng mang vài thứ, có không chuyển giao với nàng. Lộ Trúc nói đồ vật nhưng ở chỗ này, nếu là không vào buổi chiều ta còn tới chính viện một chuyến, buổi chiều cho ta đi. Hàn Dư Thanh vội vàng nói tốt. Khương Đường hưu tới chỗ này tới nay cái thứ nhất nghỉ bệnh. Buổi sáng có 3 4 dạng đồ ăn sáng có thể ăn. Giữa trưa một phần hầm canh, hai món chay hai món mặn. Buổi chiều có tiểu điểm tâm, nghe nói buổi tối là một hơn 2 tố một cổ hầm canh. Khương Đường liền hôm qua buổi chiều thiêu, sau lại ngủ một giấc, buổi tối không tiêu cháy, hôm nay buổi sáng tinh thần liền khôi phục. Chỉ là Lục Cẩm Dao cảm thấy muốn dưỡng, một hai phải nàng nghỉ đủ 5 ngày, tính thượng nàng này nguyệt còn không có dùng nguyệt giả. Tổng cộng có thể hưu 6 ngày. Yến quốc công tặng không ít dược liệu, bên trong hơn phân nửa là thuốc bổ, trong đó còn có một chi thượng niên đại nhân sâm. Rơi xuống nước ngày ấy buổi tối tặng A Giao Tổ Yến hôm nay buổi sáng tặng một dầu quả táo, một sọt quả lê, hai hộp ngũ hương cư quý nhất điểm tâm. Lục cẩm dao giống nhau không lưu, toàn đưa đến khương đường nơi này tới. Quả táo cùng quả lê là khương đường đầu một hồi ăn, nàng tưởng phân cho Lục Anh các nàng, Lục Anh mới không cần đâu. Nàng la thêm điểm kia cũng sẽ không cùng người bệnh đoạt ăn. Cuối cùng khuyên căn mãi, một đám nha hoàn phân một cái quả táo một cái quả lê, một người một ngụm nếm thử hương vị. Khương Đường cảm thấy cho nàng xem bệnh đại phu xưng được với là rượu thủ hồi xuân, hôm qua buổi chiều lánh đến cả người phát run, ngủ một giấc thì tốt rồi, uống thuốc đã phát hãn, hôm nay buổi sáng thần thanh khí sảng. Nghe nói yến tiểu nương tử ban đêm miệm trụ, lại tỉnh đại phu, lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ hạ. Ở trên giường nằm nửa ngày là cảm thấy sảng khoái, nhưng vẫn luôn nằm Người đều phải nằm múc nheo. Buổi chiều lục anh các nàng không ở, khương đường thu thập ngăn tủ. Bên trong trừ bỏ quần áo còn có luyện tự dùng giấy, một giường mùa đông cái hậu chăn Bạc cúng ngân phiếu nàng toàn cấp bỏ vào hộp nhỏ, mở ra khóa, bên trong hai trương 10 lượng ngân phiếu, vài cái túi tiền. Màu vàng tiểu túi tiền trang một phen dưa vàng tử một phen kim hoa sinh, không sai biệt lắm có một lượng vàng. Màu trắng túi tiền có 8 lượng nhiều bạc vụn, đồng tiền 300 tới cái. Này đó dược liệu cũng có thể đổi thành bạc còn có một đôi vòng tay một chi hải đường hoa cây chân một đôi chân châu khuyên hai, đều giá trị không. Thiếu tiền. Xem như có chút sản nghiệp nhỏ bé. Liên tính làm nàng hiện tại gia phủ cũng không hoàng hốt. Chẳng qua chuộc thân phải tốn không ít bạc, tổng không thể ra phủ lúc sau uống gió tây bắc. Ít nhất đến tích góp đủ một bộ tòa nhà tiền, còn có làm buôn bán tiền vốn. Khương Đường hít sâu một hơi, từ bên trong lấy ra một lượng bạc tử, nên tỉnh tỉnh nên hoa hoa, không, có tiêu tiền dục vọng, kiếm tiền còn có cái gì ý tứ? Ngày mai xem còn không phát sốt nói liền ra phủ đi dạo. Buổi chiều, lộ trúc trở về một chuyến hạ nhân phòng, trước cấp hoài hề tặng dược, lại đem hàn dư thanh thác nàng mang đồ vật cấp khương đường. Hàn quản sự thác ta mang cho ngươi. Lộ trúc chỉ lo tặng đồ, mặc kệ khác, xem khương đường tung tăng nhảy nhót không có việc gì, nàng cũng hảo cùng đại nương tử trở về phụ mệnh. Khương đường không nghĩ tới hàn dư thanh còn sẽ cho nàng mang đồ vật, lộ trúc ở chỗ này nàng không hảo mở ra xem, chính là có chuyện sốt ruột muốn hỏi, lộ trúc tỉ tỉ. Ta có thể ra phủ sao? Lộ trúc nói buổi tối không thiêu ngày mai là có thể đi ra ngoài. Khương đường ta khẳng định hảo hảo uống dược. Lộ trúc trên mặt mang theo điểm ý cười, nếu nhàn đến nhằm chán, liền đi cách vách làm hoài hề giáo người đọc sách, các người hai người vừa lúc làm bạn. Bị an bài rõ ràng. Khương đường cảm thấy lộ trúc nói cũng có đạo lý, chờ lộ trúc rời đi, nàng lập tức mở ra tay nải xem hàn dư thanh cho nàng mang theo cái gì. Hai buồn mang tranh minh họa thoại bản tử, một bao hạt thông. Một bao hạt rẻ răng đường. Có thể cùng hoài hề cùng nhau xem. Khương đường phiên hai trang thoại bản tử, đột nhiên bông, sau đó từ trong ngăn tủ cầm bạc liền ra cửa. Hạ nhân phòng viện trước dưới tàng cây, hàn dư thanh vừa muốn đi. Nhìn thấy khương đường, hắn ánh mắt sáng lên, ta suy nghĩ ở chỗ này từ từ, ngươi liền thật sự ra tới. Khương đường là muốn nói tiếng tạ, đa tạ ngươi cho ta tiện thể nhắn vỡ, những cái đó tổng cộng bao nhiêu tiền. Khương đường nhớ rõ giấy quý thư quý, sợ là hoa không ít tiền. Nàng mang theo hai lượng bạc, không biết có đủ hay không. Hàn dư thanh vội xua tay nói không cần, ta chính là cảm thấy ngươi sẽ nhàng chán, mới mua tới cấp ngươi giải buồn nhi, không tốn bao nhiêu tiền. Hạt thông cùng xào hạt rẻ có thể xem thoại bản thời điểm ăn. Khương cô nương, nếu là bốc thuốc ta cũng có thể đi. Khương đường cảm ơn ngươi mua mấy thứ này, nhưng bạc đến cho ngươi, người ta không thân chẳng quen, ta không thể lấy không ngươi đổ vợ. Hàn dư thanh bắt tay bồi đến phía sau, nói biết cô nương rơi xuống nước, Ta lại cái gì đều không thể làm. Chỉ hy vọng một ngày kia cưới cô nương làm vợ, hộ cô nương chu toàn. Hắn cũng biết hôm nay đường đột, nhưng nhịn không được nói, cô nương gả với ta, liền không cần ở hiến hướng đường đương nhà hoàn bị liên lụy. Ta sẽ kiếm rất nhiều bạc, cô nương tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Bên ngoài gió mát nhẹ nhẹ, nhưng hàn dư thanh mặt thực hồng. Khương đường há miệng thở dốc sau này lui một bước, mới nói hàn quản sự, đa tạ ngươi đưa thoại bản tử, nơi này là hai lượng bạc, ngươi trước thu. Lần trước ngươi mới cho ta tặng điểm tâm, ta không thể luôn là muốn ngươi đổ vật. Hàn Dư Thanh trên mặt đỏ ửng lui không còn một mảnh, hắn cho rằng Khương Đường sẽ nguyện ý, nhưng... Hàn Dư Thanh chân tay luống cuống nói Khương cô nương, chính là ta nói sai rồi cái gì. Khương Đường biết Hàn Dư Thanh thực hảo, hắn cũng không có nói sai cái gì, ước chừng chính là tưởng không quá giống nhau. Hàn Dư Thanh tưởng cưới nàng, gả cho hắn liền không cần làm nha hoàn. Nhưng nàng tình nguyện ở hiến kỷ đường kiếm tiền chỗ thân cũng không nghĩ sớm chút gả chồng thành thân vây ở một phương hậu viện. Nàng càng muốn đi theo lục cẩm dao làm buôn bán, từng trải. Khương Đường nói không có, tựa như ta thích một đoá hoa, nhưng ta càng thích nàng treo ở chi đầu. chương 22 đường nha hoàng thứ 22 thiên Khương Đường đem túi tiền nhét vào Hàn Dư Thanh trong tay, cảm ơn ngươi thoại bản tử, ta liền đi về trước. Khương Đường cũng không biết Hàn Dư Thanh thích nàng cái gì. Bọn họ bất quá vội vàng thấy ba mặt mà thôi, mỗi lần gặp mặt nói chuyện không vượt qua 10 câu chẳng lẽ thích nàng lớn lên đẹp, vẫn là thích nàng làm điểm tâm. Hàn Dư Thanh nói kiếm tiền dưỡng nàng, kia về sau nàng khó coi, không thể làm điểm tâm, lại nên làm cái gì bây giờ. Nàng không cần người khác dưỡng. Hàn Dư Thanh túi đầu nhìn trong tay túi tiền, nói giọng khàn khàn Khương cô nương, có phải hay không bởi vì ta hôm nay đường đột, không có tam thư sáu xính người mới. Khương đường ngầm đầu nói không được đầy đủ là, hơn nữa ta vừa rồi nói được rất rõ ràng. Ai đều muốn làm trích hoa người kia. Không ai muốn làm một đóa bị muốn làm gì thì làm hoa. Hàn Dư Thanh vẫn là không minh bạch Khương Đường ý tứ, không đợi hắn thâm tưởng, Khương Đường liền nói hẳn quản sự, ta đi trước. Hàn Dư Thanh trong lòng giàu dĩ, hắn chính là không nghĩ Khương Đường chịu ủy khuất, này cũng có sai sao, cái gì gọi là thích chi đầu hoa. Có phải hay không hắn đem những lời này nghĩ kỹ, liền còn có cơ hội. Hàn Dư Thanh cắn chặt răng Khương Đường nguyện ý cùng hắn nói chuyện cũng đã thực hảo, hôm nay cũng là hắn quá mức đường đột, nếu là cái gì đều không nói liền chuyện gì đều sẽ không có. Trở lại hạ nhân phòng, khương đường phiên phiên thoại bản tử, cũng không hậu, mặt trên đại đa số tự nàng đều nhận được. Đệ nhất vốn là du ký chuyện xưa, có điểm giống thần nông nếm bách thảo. Một quyển khắc viết đi các nơi nhấm nháp thức ăn, mang theo tranh minh họa, giảng làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Không trong chốc lát khương đường liền cấp phiên xong rồi. Hai bao quả khô cũng ăn ngon, hạt thông là xào, da mỏng nhân nhi đại, có nhẹ nhẹ ngọt mùi hương. Hạt rẻ giang đường sắc nhi thượng bọc một vòng hơi mỏng nước đường, hạt rẻ nhân nhi mềm mềm mại mại. Khương đường nếm mấy cái, đem dư lại giống nhau phân một nửa, mang theo đi hoài hề nhà ở. Đúng là buổi chiều, thái dương tây nghiêng, trong phòng ánh vàng rực rỡ. Nhất đẳng nha hoàn nhà ở so các nàng muốn tiểu một ít, bất quá chỉ trụ hai người. Một đông một tây các thả hai chương giường, trung gian dùng bình phong ngăn cách. Nhà ở thực sạch sẽ, hoài hề bên này dựa tường một chương ngăn tủ, ngăn tủ bên bày một gỗ đỏ cái bàn Mặt bàn một cái sứ thanh hoa giá bút, thả vài quyển sách. Hoài hề dựa ngồi, trong tầm tay có hai quyển sách, thấy Khương Đường tới hướng bên trong xê dịch, làm Khương Đường ngồi nàng bên cạnh. Nhìn Khương Đường thần sắc không tồi, Hoài hề nhưng thật ra yên tâm, chính là ngự khí có chút bất đắc dĩ, lần tới nhưng đừng như vậy lô mãng. Khương Đường ai một tiếng, Hoài hề tỉ tỉ, nơi này có hạt thông cùng hạt rẻ răng đường, chúng ta một bên ăn một bên nói chuyện. Người đầu gối thế nào? Hoài hề khá hơn nhiều, mỗi ngày trùm nóng xanh tím mau tiêu đi xuống. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta chính cảm thấy nhàm chán đâu. Lộ chúc rẽ ngươi biết chữ viết chữ, học được như thế nào? Khương Đường Yên lặng đem hạt thông hạt rẻ hướng Hoài Hề bên kia đầy đẩy, ngồi đều so vừa rồi tinh tế, tam tử kinh cùng đệ tử quy tất cả đều sẽ nhận, viết còn có chút mới lạ. Hoài Hề rút ra một quyển sách, "Ngươi tới chậm, ta cùng Lộ Trúc Bạch Vi đều là biết chữ, đại nương tử cảm thấy nhiều đọc sách có thể minh sự hiểu lý lẽ. Vừa lúc ngươi dưỡng bệnh không cần đi hầu hạ." Nhiều nhìn xem thư, ta dạy cho ngươi. Khương đường nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn, cổ nhân vân sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, hoài hề nguyện ý giáo nàng đọc sách, nàng tự nhiên phải hào hào học. Hoài hề giảng thư, nàng liền ở một bên lột hạt thông lột hạt rẻ, thỉnh thoảng cấp hoài hề vi một cái. Đọc sách nhìn đến chẳng vạng, hoài hề ngại trong phòng ánh nến quá yếu, khiến cho Khương đường trở về, ngày mai buổi sáng lại qua đây. Ngày mai buổi sáng nàng tới không được. Khương đường hắc, hắc cười hai tiếng. Hoài hê tỉ tỉ. Ngày mai buổi sáng sợ là không được, ta muốn cùng Lộ Trúc tỷ tỉ, tỉ ra cửa chọn mua. Ta cho người mang ăn ngon trở về. Khương Đường lớn lên đẹp, cười rộ lên liền càng đẹp mắt. Hoài hề gật gật đầu, nàng tuy rằng không hỏi, nhưng trong lòng chính là cảm thấy, ngày ấy rơi xuống nước nếu là nàng, Khương Đường cũng sẽ đi cứu người. Ngay kế sáng sớm, Khương Đường liền đi theo Lộ Trúc gia phủ. Vẫn là từ phía tây nam cửa hông đi ra ngoài. Lộ Trúc không chỉ có muốn chọn mua, còn muốn đi tân trang hoàng điểm tâm cửa hàng. Nàng làm Khương đường hai cái canh giờ sau ở Vịnh An tiệm vài cửa chờ nàng. Lộ chúc ngươi nếu là sớm dạo xong, trực tiếp trở về liền hảo, không cần chờ ta. hai cái canh giờ chính là 4 cái giờ, thật vất vả ra tới một chuyến, như thế nào cũng đến nhiều đi dạo. Từ trước ra cửa chỉ có 30 phút, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hôm nay Khương đường đi được cực chậm, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Ngũ hương cư ly hầu phủ rất gần, trên phố này khách đến đầy nhà, tiểu thương chi sạp sinh ý rực rỡ, bên đường phòng ốc san sát nối tiếp nhau không trong chốc lát bên người liền xuất quá một chiếc tinh mị xe ngựa. Trên đường hiên hiên ồn ào, các loại thanh âm đan chéo ở một hối, náo nhiệt phi phàm. Này con chỉ là một cái phố. Khương Đường đi trước tiệm tạp hóa, nơi này có bán thau tắm gỗ đặc làm, nửa người cao, phía dưới sườn trên vách có cái mục tác, có thể đem thủy thả ra đi. Thùng gỗ nhưng thật ra không quý, 150 cái đồng tiền, lại thêm một văn tiền có thể đưa đến hội phủ. Nếu quản đưa Khương Đường liền nhiều mua điểm, còn mua tám đậu cùng sạ bông thơm. Thượng vàng hạ cám đổ vật thêm một khối tổng cộng hoa 2 đồng bạc. Từ tiệm tạp hóa ra tới Khương Đường liền đi tiệm vải. Ban đêm lạnh, nàng hiện tại cái chăn có chút mỏng, hơn nữa trời càng ngày càng nhiệt, còn phải mua giường chăn mỏng. Người bình thường đều là mua đông cùng bố trở về chính mình đi làm, nhưng Khương Đường sẽ không việc may vá, chỉ có thể mua làm tốt. Làm tốt chăn muốn quý chút, một giường chăn mỏng hai giường hậu bị lại thêm một đệm giường tử liền hoa 5 đồng bạc. Muốn mua xiêm mỹ thì phải đến đi trang phục phô, giá không tiện nghi. Nhưng thắng ở nguyên liệu thoải mái hình thức đẹp. Hai thân trang phục hè hai xong giày vải, lại là năm đồng bạc đi xuống. Đồ vật đặt mua đầy đủ hết, Khương Đường xem canh giờ thượng sớm trong túi còn có thừa tiền, xoay người liền vào một nhà trang hoàng đại khí tử lầu. Không chỉ có trang hoàng đại khí, tiểu lầu tên cũng đại khí, gọi là thắng thiên hạ. Đi vào liền có tiểu nhị dẫn nhập tòa, chỗ ngồi chi gian dùng rèm châu cách. Tiểu nhị bả vai treo một cái khăn vải, tiểu nương tử muốn ăn chút cái gì? Khương Đường đầu một hồi ra tôi ăn. Cả lẩm châu xem khác bản đều là như thế này, hỏi đều có cái gì. Tiểu nhị báo đồ ăn danh cùng nói tướng thanh dường như, chúng ta tiểu lầu ăn ngon nhất là thịt cua sư từ đầu, lấy được gan phong hồ cua, giúp việc bếp lúc dùng cua tám kiện một chút một chút đảo ra. Tiểu nương tử một người tới dùng cơm, lượng đạo đồ ăn là đủ rồi, không bằng lại đến một đạo thịt kho tàu bồ câu non, đều là tỉ mỉ nuôi nướng, mỗi ngày phi đủ một dặm mà, thịt chất mới như vậy khẩn thận. Khương Đường hôm nay mang theo năm lượng bạc ra tới, không sợ ăn không nổi. Vậy muốn thịt cua sư tử đầu cùng thịt kho tàu bồ câu non. Tiểu nhị ghi nhớ đồ ăn, lại hỏi tiểu nương tử cần phải rượu, chúng ta nơi này đều là ủ lâu năm. Tuy rằng thèm ăn, nhưng khương đường ngày hôm trước rơi xuống nước, vẫn là không uống thì tốt hơn, không cần rượu, liền này lưỡng đạo đồ ăn, lại thêm hai chén cơm, mau chút thượng. Tiểu nhị được rồi. Qua ước chừng 15 phút, tiểu nhi liền đem thịt cua sư tử đầu bưng lên, chỉ một tiểu cổ, bên trong một cái nắm tay lại hơi hơi nhiễm màu tường sư tử đầu. Mặt trên điểm cam vàng sắc gạch cua, bên cạnh hai lũ rau xanh, màu canh thanh quả. Hương đường nghe nghe, còn rất hương. Cơm lạp cùng sư tử đầu cùng nhau đi lên, chén cũng tiện tay trường đại. Khương Đường may mắn chính mình muốn hai chén cơm. Nàng gấp cái miệng nhỏ sư tử đầu phóng trong miệng tinh tế nhóm nháp, cùng nàng làm thịt kho tàu sư tử đầu không giống nhau, cái này thịt chất mềm mà không đông, cắn tiếp theo khẩu nước suốt tràn đầy, phi nộn lại không dầu mỡ, trừ bỏ thịt heo hương vị còn có tươi ngon còn của vị. Nhập khẩu các loại hương vị giống như ở đầu lươi thượng kiêu vũ. Phía trên điểm gạch cua đều chảy ra ru tới, cái gì cũng tốt, chính là quá ít. Ăn nửa cái sư từ đầu, mặt khác một đạo đồ ăn cũng lên đây. Thịt kho tàu bồ câu non ra đặc biệt kính đạo, thịt kho tàu nước hương vị mang theo điểm vị ngọn, bên trong bồ câu thịt mềm lạ ngon miệng, một nhấp tức hóa. Hướng cơm múc 2 muông thịt kho tàu canh, quấy thượng thịt kho tàu bồ câu thịt cùng sư từ đầu, một ngụm đi xuống đã có thịt heo lại có bồ câu thịt. Cũng thật ngon. Lương đạo đồ ăn hai chén cơm Khương đường ăn 30 phút, liền canh cũng chưa dư lại, ăn xong nàng Têu tiểu nhị tính tiền. Điếm tiểu nhị thành huệ 128 đồng bạc. Khương Đường nhìn nhìn trước mặt không mâm cùng bồ câu xương cốt, lại hỏi một lần. Nhiều ít?" Điếm tiểu nhị cười nói tiểu nương tử, tổng cộng 128 tiền. 128 tiền, gần hai lượng bạc, đó chính là 2 tháng tiền tiêu vặt. Thịt heo mới 10 văn tiền một cân. Khương Đường ngầm đầu, cùng điếm tiểu nhị bốn mắt nhìn nhau, điếm tiểu nhị cười đến càng thêm hiền lành nương tử tr bỏ quá tiểu còn có một cái khuyết điểm chính là quá quý thật vất vả ra cái môn còn có thể gặp được khách Hương đường thịt đau mà từ túi tiền đến 12 năm tiền lình 300 cái tiền đồng đi ngngu hương cư mua điểm tâm còn có thể một ngày một khối ăn được mấy ngày như thế rất tốt một đốn toàn ăn ra tới một chuyến liền hoa ba lượng bạc hoa tiền liền tưởng đem bạc kiếm trở về Hương đường nhớ rõ bạch vì nói làm thức ăn có thể bán cho trong phủ nha Ho hoànng gã sai vật nàng lại mua gạo và mủy thịt đồ ăn Tủi lửa cùng than hỏa cũng mua không ít, lúc này mới hồi hồi phủ. Hai ngày này lục cẩm dao một ngày đi ba bốn thứ hạ nhân phòng, còn lại thời gian nhìn chằm chằm vào điểm tâm cửa hàng. Cửa hàng trang hoàng đã làm cho không sai biệt lắm, khương đường giáo điểm tâm sư phó hiện tại có thể thuận lợi đem khoai nghiền bánh, ngàn tầng, bánh bông lan chỉ phỏn này tam dạng điểm tâm làm ra tới. Này tam dạng điểm tâm giúp không nhỏ vội. An Dương quận chúa ngày ấy đưa tới dược liệu, lục cẩm dao trở về một hộp điểm tâm làm tạ lễ Tuy rằng không có rõ ràng biểu hiện ra thích tới, nhưng sáng nay thượng Lục Cẩm Giao lại sai người tặng một hộp An Vương phủ buổi chiều lập tức trở về lễ. Mặt khác mấy nhà cũng phái người đệ thiệp, quan hệ gắn bó mà thượng hảo. Khương đường không xảy ra việc gì, hoài hề đầu gối xanh tím chậm rãi tiêu đi xuống, đối Lục Cẩm Giao tới nói đây là tốt nhất sự. Cũng coi như là nhờ hòa được phúc, An Dương quận chúa thường tống cổ người hỏi Khương đường chẳng uống Lục Cẩm Giao cùng An Dương hiểu biết, hiện giờ càng lộ rõ, rõ giao hảo. Ngày ấy nghe An Vương phi nói An Dương ăn uống kém dùng không giới cơm, Lục Cẩm Dao còn làm Triệu Đại Nương đi An Vương phủ một chuyến. Triệu Đại Nương mang về tới không cạn đáp lễ cùng đánh thưởng, đáp lễ cấp Lục Cẩm Dao, một phen dưa vàng tử là cho nàng. Này đánh thưởng ở Lục Cẩm Dao mặt mũi thượng, cũng xem ở nàng cùng Khương Đường học những cái đó đồ ăn thượng. Hướng về phía dưa vàng tử, Triệu Đại Nương cũng đến đem Khương Đường ủy trắng trèo mập mật. Xem hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, Lục Cẩm Dao chậm rãi giãn ra mày, so sánh với dưới chính viện liền không như vậy thư thái. Trịnh thị liền ăn điểm tâm tâm tư đều không có. Dù chưa làm rõ, nhưng trịnh thị biết, cố kiến Sơn hôn sự sợ là ngâm nước nóng. An Dương quận chúa thể nhược, An Vương Phi sẽ không đem hòn ngọc quý trên tay gả lại đây. mã Yến Minh song, làm ra như vậy sự càng không thể gả lại đây. Lại nói tiếp trịnh thị trong lòng cũng có khí, đến nơi này thưởng cái hoa còn làm cho gà bay chó sủa. Nàng con rất thích hướng đường, đây là không xảy ra chuyện gì, nếu là xảy ra chuyện. Trinh thị cũng cảm thấy đau lòng. Trinh thị có hai cái nữ nhi, hai cái nữ nhi đều xa gả. Nàng thích lục cẩm dao là bởi vì lục cẩm dao có làm chủ mẫu phong phạm cùng khí độ. Thích khương đường là bởi vì khương đường dụng tâm tựa như nữ nhi tại bên người hiếu thuận giống nhau. Tuyền con dâu vẫn là đến lục cẩm dao loại này chịu đựng được trường hợp, tiến ra tiểu nương tử không được. Buổi chiều lục cẩm dao đi chính viện, trinh thị làm lục cẩm dao nhìn xem còn có nhà ai tiểu nương tử thích vì cô dâu, liền tính xem sợ cũng không kịp Ngươi ngũ để cuối tháng muốn đi tính liền còn có hai bà thiên Nghe chính Thị nhắc tới cô Kiến Sơn lục cẩm dao thần sắc bất biến tiêu con dâu cẩn thận lưu ý Trinh Thị vừa lòng gật gật đầu giọng nói vừa chuyển quan tâm khởi lục cẩm dao thân thể tới mấy ngày nay luân phiên lă lộn Ngươi thân thể thế nào lục cẩm dao cười đáp phủ y để khá mạch nói là hết thể đều hảo chỉ có đầu tháng mấy ngày nay lă lộn sau lại mỗi ngày ăn ngon liền không có không khỏe ngày hai ngày tuy bận rộn nhưng cũng liền nhiều đi vài bước Chỉ cần không và phải đập phải liền sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói trong chốc lát lời nói, mắt thấy liền phải đến câm điểm, lục cẩm dao đúng lúc tố cáo lui. Trên đường trở về lục cẩm dao nhịn không được tưởng, cố kiến sơn phải đi, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nàng đoán lý thái ý là cố kiến sơn thỉnh, nhưng khương đường đến nay còn không biết. Cố kiến sơn người này, lục cẩm dao tưởng thử một lần. Khương đường vẫn luôn tại hạ nhân phòng. Hạ nhân phòng sân cực đại, vừa đến buổi tối càng hiện yên tĩnh. Khương đường buổi tối lại uống lên một cổ canh gà, nàng nắm mau ba ngày, buổi tối nhàn dối không có việc gì, liền ở trong phòng viết viết vẽ vẽ. Nàng buổi sáng lên phố, suy nghĩ một ít về điểm tâm cửa hàng điểm tử, liền trước viết xuống tới. Dù sao là lục cầm dao cửa hàng, nếu là cảm thấy hữu dụng tự nhiên tốt nhất, nếu là vô dụng coi như tống cổ thời gian. Buổi sáng ở tiểu lầu ăn cơm, cũng không biết giá, ăn xong mới hối hận không sớm một chút hỏi một chút. Ngũ hương cư cũng là như thế này, mỗi người đều biết điểm tâm quý Người nghèo chôn bước, nhưng quý điểm tâm còn phân ba bảy loại, căn bản không biết cái nào giới cao. Chỉ cần chủ quán cấp xưng, kia mua đồ vật người liền tính không ăn không đào bạc, cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Lần đầu tiên là có thể nhiều kiếm tiền, nhưng cứ thế mãi, tới mua đồ vật người tự nhiên sẽ thiếu. Một thứ giống nhau giá, đều cấp tiêu hảo, không biết chữ người thấy thẻ bài cũng phải hỏi. Mua đồ vật phương tiện bán đồ vật cũng phương tiện. Còn có chính là chút gặp may chủ ý, tỉ như chế tạp nạp phí. Nạp phí người mua điểm tâm mỗi dạng đều tiện nghi một ít, một lần xung bao nhiêu tiền có thể đưa hộp điểm tâm, nếu là ăn ngon cảm thấy giá trị, đại đa số người đều sẽ hướng bên trong phóng bạc. mắt khác tỉ như mua điểm tâm đưa vật nhỏ lạc. Khương Đường viết một chương giấy. Viết xong, Khương Đường đem giấy thổi thổi, điệp hảo liền đi chính viện. Chính viện đèn đuốc sáng trưng, Bạch Vi nói đại nương tử cùng tứ ra đang ở dùng cơm, người như thế nào lại đây, ban đêm gió mát cũng không sợ đau đầu. Khương Đường nói ta có việc muốn gặp đại nương tử Trong chốc lát người đi vào giúp ta thông truyền một tiếng. Bạch Vi, ta mua gạo và mì, ngươi trong chốc lát tính tính có bao nhiêu người muốn từ ta nơi này mua thức ăn, buổi tối ta liền làm. Bạch Vi gật đầu như đảo tỏi, hảo á hảo á. Khương đường đi nhĩ phòng chờ lục cẩm dao dùng xong cơm, qua ước chừng non nửa cái canh giờ, Bạch Vi mới đến kêu nàng. Bạch Vi đại nương tử cho ngươi đi thư phòng. Khương đường đi theo Bạch Vi đi thư phòng, trên đường, Bạch Vi vừa đi vừa nói đại nương tử hai ngày này ăn uống tạm được. Hôm qua triệu đại nương đi một chuyến an vương phủ, được ban thưởng, trở về nhưng cao hứng. Ngươi ngày đó cũng thấy, An Dương quận chúa thân thể không tốt. Ta nghe nói phu nhân hai ngày này lại dùng không giới cơm. Bạch Vi biết chỉ có nhiều như vậy, toàn nói cho Khương Đường. Khương Đường nhớ tới An Dương quận chúa đưa cho nàng dược, không biết nàng có phải hay không cùng trịnh thị bệnh trạng giống nhau. Khương Đường ta đã biết, đã tạ. Khương Đường túi đầu vào nhà, đến lục cẩm dao bên người mới ngẩn đầu nhìn mắt. Lộ trúc ở một bên hầu hạ bút mực. Khương đường đầu tiên là hành lễ, mới đem chính mình viết đồ vật lấy ra tới, đây là nô tỷ buổi chiều tưởng, thỉnh đại nương tử nhìn xem có hay không tác dụng. Lục cẩm dao khẽ thở dài một cái, làm ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, sao liền không nghe. Khương đường nô tỷ đã rất tốt. Nghe khương đường rất tốt, lục cẩm dao không lại nói khác, lắc lắc đầu liền xem khởi khương đường viết đồ vật. Lần trước xem khương đường viết chữ vẫn là thiêm công văn, viết chính là nàng tên của mình, siêu siêu vẹo vẹo. Mới mấy ngày, tự viết đến liền so ban đầu đẹp Lục cầm dao từ đầu tới đuôi xem xuống dưới, càng xem càng kinh hãi. Nàng mặt trên viết đổ vật ánh mắt đầu tiên làm người kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tưởng, thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý. Lục cẩm dao đem giấy bông, buổi sáng ra phủ. Khương đường gật gật đầu, nô tì đi thắng thiên hạ ăn một đốn, trước đó không biết giá, ăn xong mới biết được nhiều quý. Nhưng ăn đều ăn, thì đâu cũng đến đem tiền thanh toán. Lục cầm dao mỉm cười, thắng thiên hạ là ăn ngon, nhưng nàng càng thích khương đường nấu ăn, thắng ở hương vị mới lạ. Bất quá, liền tính nấu ăn cũng có không muốn làm thời điểm, đi ra ngoài ăn đảo cũng không kỳ quái. Lục cẩm dao nói đi nơi đó điểm vài đạo đồ ăn liền phải mấy lượng bạc. Ta xem người viết. Cũng là vì cái này đi. Thẻ bài làm thành cái dạng gì, muốn treo lên tới sao? Khương đường nói treo lên tới đẹp chút, mặt trên viết điểm tâm tên, phía dưới viết giá. Còn có đây là nhập khẩu đồ vật, không phải mua đồ ăn có thể chọn lựa, tốt nhất dùng lưu ly làm một cái ngăn cách. Có chút điểm tâm tiện nghi. Trực tiếp bại tại nơi đó khó tránh khỏi có người muốn dùng tay chạm vào. Lưu ly rơi quý, giá càng quý càng thông thấu. Vẫn là mấy năm trước hướng khởi, tầm thường bá tánh gia dụng không đến, chỉ có nhà ai cái phòng ấm mới ở lều được việc mấy khối. An vương phủ chính viện chính là lưu ly cửa sổ, nhà ở đặc biệt rộng thoáng. Dùng lưu ly làm ngăn cách, là đẹp chút. Nếu không phải khương đường, lục cẩm dao không thể tưởng được này đó, nàng từ khương đường nơi đó mua điểm tâm phương thuốc, cũng cho bạc. Theo lý thuyết hẳn là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, nhưng là 25 lượng bạc tính cái gì? Có lẽ cửa hàng một tháng lợi nhuận liền so điểm tâm phương thuốc tiền nhiều. Khương Đường là nàng Nha hoàn, người khác có lẽ cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là, nàng mua phương thuốc cũng đã là người thiện rộng lượng, có thể tưởng tượng đến ngày ấy Khương Đường từ trong hồ đi lên bộ dáng, tổng cảm thấy trong lòng thua thiện. Nếu Khương Đường không phải Nha hoàn, liền không cần như vậy vì khuất. Nghĩ đến Khương Đường khó tránh khỏi nghĩ đến Cố Kiến Sơn, Lục Cẩm Dao liễm mắt đem giấy thu hảo. Ôn thanh nói ta ngày mai tìm thợ thủ công sư phó, nhìn xem có thể hay không đánh ra tới. Người đúng hạn uống dược, sớm chút đem thân mình dưỡng hảo. Khương đường ứng thanh hảo, kia nô tỉ cáo lui. Từ thư phòng ra tới, khương đường thở ra một hơi, bạch vi hướng nàng vây tay, chờ khương đường lại đây. Nàng Hưng phấn nói không câu nệ ngươi làm cái gì, tiến kỷ đường liền có chín nha hoàn. Tiến kỷ đường đương trị nha hoàn tính thượng khương đường tổng cộng 10 cái. Khương đường, còn có người khác sao? Bạch Vi nói Yến Minh Đường nha hoàn có 3 cái, còn có 2 cái Yến Phương Đường. Yến Minh Đường là nhị phòng sân, nhị gia Cố Kiến Thủy ở nơi khác nhập trước, nhị phòng chỉ có đại nương tử Hứa thị, nhị thiếu ra Du Lang trụ. Nha hoàn là không ít, nhưng bởi vì nhị phòng phòng bếp nhỏ nấu ăn chỉ cấp 2 cái chủ tử làm, phân lệ đến không được 6 đồ ăn một canh, cơm trưa cũng liền 4 cái đồ ăn, phân đến nha hoàn trong miệng tự nhiên liền ít đi, cho nên nha hoàn mới muốn đánh nhát tế. Tam phòng trụ Yến Phương Đường, tam gia Cố Kiến Hải là võ quan. Tuy là con vợ lẽ, nhưng nhật tử còn tính thư giãn, kêu hai cái nhà hoàn thuần túy là bạc lắm miệng thèm. Bạch Vi chờ mong mà trà sắt tay, giá ta đã thương lượng hảo, món ăn mặn 15 văn tiền một phần, tố 8 văn. Ta để một văn tiền, người lưu đầu to. Ta đi tặng đồ thời điểm còn có thể thuận tiện cho chuyện. 15 văn tiền không tiện nghi, nhưng là lại không phải ngày ngày như vậy ăn. Đưa ăn thời điểm còn có thể thuận tiện cho chuyện, tin tức còn không phải là như vậy hỏi tham gia tới sao. Bạch Vi nhỏ giọng nói nghe nói nhị ra sắp đã trở lại, ngũ công tử lập tức liền đi rồi. Ai, buổi tối ăn hân vẫn là tố. cố Kiến Thủy chỉ so đại gia cố Kiến Phong tiểu một tuổi, ngoại phái đã co 3 năm, để lại hứa thị ở kinh. cố Kiến Phong quan cư ngũ phẩm, cố Kiến Thủy trở về lúc sau cũng sẽ lên trước. Về nhị phòng sự Khương Đường nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ cố Kiến Thủy trở về thời điểm giống như mang theo cái ngoại thất. Nhưng Khương Đường cũng không thể cùng Bạch Vi nói nhị ra sẽ mang cái ngoại thất trở về. Cố kiến sơn phải đi, đi thì đi đi Khương đường hôm nay buổi sáng mua 5 cân thịt ba chỉ Hương liệu cũng bổ tể, mặt cũng có Nàng hỏi bánh kẹp thịt tan qua không Không ăn qua, vừa nghe liền rất ăn ngon Bạch vi nói nói không ăn qua có thể hay không có vẻ ta chưa hiểu việc đời Khương đường nhẫn cười nói vậy ăn thịt kẹp bánh bao đi Chúng ta hiến kỷ đường nhà hoàn đều có thể ăn cay Các nàng ăn cay được không Bạch vi không có ăn kiêng, gì đều ăn Khương đường hồi hạ nhân phòng hầm thì đi Trước kia mua thịt kẹp bánh bao thời điểm luôn chê thì thiếu, chính mình làm khẳng định phải làm thịt nhiều. Thịt ba chỉ chọn hảo, vì gây đều đều. Hâm thịt dùng lầu liêu, trước đem thịt heo rửa sạch sẽ, cắt thành ngay ngắn tiểu khối, chắc thủy qua đi lại xào nước màu. Mà trong đường phèn quệ với nhau xảo, xào ra tới chính là xinh đẹp màu hổ phách. Thì tô màu thời điểm váng dầu bay loạn, hương đường trốn xa điểm, nước màu tốt nhất lập tức phóng thủy cùng hương liệu bao, chờ thủy khai liền thịt mang canh cùng nhau phóng lẩu liêu chậm rãi hầm. Bánh kẹp thịt bánh bao coi ủ bột cùng tô ra, khương đường trước kia ăn lao đồng quan bánh kẹp thịt liền tô ra, một chạm vào liền rất cha, kẹp thịt thời điểm phóng điểm thịt kho tàu nước canh, lại tô lại mềm, ăn ngon đến không được. Làm tô bánh mấu chốt là cùng mặt, mỡ heo cùng mặt, một tầng một tầng mà phô, cuối cùng cán thành một cái trường điều đoàn thành tiểu 5 bột mì, đẹ dẹp lép lạc liền thành. Kỳ thật dùng lò nướng tốt nhất, nhưng là bánh mì riêu ở phòng bếp nhỏ, khương đường nhất thời không qua được, chỉ có thể cái chảo chậm chiên Lục Anh cắt nàng trở về thời điểm đã nghe đến một cổ thèm người mùi thịt. Trong đó hôn loạn một chút cay vị, nghe nhịn không được tưởng nuốt nước miếng. Bội Lan lôi kéo Lục Anh tay dùng sức lắc lắc, khẳng định là chúng ta sân. Hôm nay tính mặc gắt đêm, trong chốc lát Lục Anh phải cho tính mặc tinh tương đưa bánh kẹp thịt, nhưng nàng đã nhịn không được. Lôi kéo Bội Lan trở về chạy, ai biết Bội Lan chạy so nàng còn nhanh. Ai cái thứ nhất đến liền ăn cái thứ nhất. Khương Đường đã dọn xong bánh kẹp thịt sạc, bánh trồng mười mấy cái, dùng một vào Thành âm giòn vang. Một lầu nưu thịt, nước canh thịt thu quá làm, trừ bỏ thịt kho tàu, bên trong còn có thật nhiều cái trứng gà. Bội Lan đếm tiền đồng chụp trên bàn, ta muốn một cái đại. 10 văn tiền một cái bánh cá thịt, tự nhiên nhiều phong thịt. Một đại muỗng run run rẩy rẩy thịt kho tàu, chọn một cái hầm có điểm lạn rất cay nhỏ, kho trứng gà trụ bẹp cắt nát, một khối phóng tới bánh trung gian. Bội Lan mắt thấy Khương Đường đem bánh nhét đầy, lại múc một muỗng canh thịt, Đường Đường, cái này nhìn phải hảo hảo ăn a. Khương Đường cười cười, hướng bánh kẹp thị thượng bao giấy dầu, nhiệt đâu đợi chút lại ăn. 30 phút sau Khương Đường một bên ăn thịt kẹp bánh bao một bên đếm tiền. Bán cho bên ngoài tổng cộng là 70 văn, cấp lục anh các nàng tổng cộng là 90 văn tiền. Hầm 5 cân thịt ba chỉ còn thừa non nửa nồi, trứng gà một văn tiền một cái, tính dâng hương liêu, mặt, dù còn dùng không thượng 50 văn, tịnh kiếm một tiền nhiều. Tuy không thể so thượng đánh thưởng, nhưng vẫn là có không ít lợi nhuận. Dưỡng bệnh có thể đợi cho cuối tháng Khương Đường tưởng nhiều tích cóp điểm tiền. Tưởng nhiều tích cóp tiền không được đầy đủ là bởi vì đi ra ngoài ăn một đốn. Không tiền không thế, hoàn lại không được cố kiến sơn ân cứu mạng, nếu muốn như thế nào mới có thể ở một đám thích hợp người tuyển cái nhất thích hợp. Khương Đường không nghĩ về sau quá loại này nhật tử. Nàng nhất vô lực thời điểm, là Xuân Đài cùng nàng nói, chính là công tử không cho thu thời điểm. Còn tưởng cấp cố kiến sơn nắn cái kim thân đâu, không có tiền sao được. Liên tính là mạ vàng, kia cũng đến không ít vàng đi. Trước 23 đường nha hoàn thứ 23 thiên. Còn thưa non nửa nổi thịt, khương đường tính toán cấp nam hương nam tuyết đưa chút đi. Ở chính viện thời điểm hai người giúp nàng không ít, về sau nàng không đi, có qua có lại đưa chút ăn cũng hảo. Còn thưa 4 cái bánh, làm tốt 4 cái bánh kẹp thịt cất vào hộp đồ ăn, khương đường dẫn theo hộp đồ ăn liền đi hai người nhà ở. Các viện nhà hoàn đều là trụ một hối, tựa như Yến Kỳ Đường, khương đường nhà ở bên trái trụ chính là Bạch Vi các nàng, lại bên trái là Lộ Trúc Hoài Hề nhà ở. Chính viện nha hoàn ở tại đằng trước, lúc này Nam Hương Nam Tuyết cũng là vừa trở về. Hai người nhìn thấy Khương Đường vừa mừng vừa sợ, đang nghĩ ngợi tới ngày mai đi xem ngươi, thân mình nhưng rất tốt. Có thể ra tới đi lại nghĩ đến hẳn là hảo. Khương Đường gật gật đầu, đã hảo, bất quá chúng ta đại nương tử làm ta nhiều dưỡng mấy ngày. Đúng rồi, ta làm bánh kẹp thịt, cho các ngươi đưa điểm lại đây. Khương Đường đem hộp đồ ăn bông, cái nắp vừa mở ra, mùi hương theo liền chui ra tới. Bánh kẹp thịt còn ôn, hiện tại ăn vừa lúc. Nam Hương kinh ngạc nói sân như vậy Hương, nguyên lai like là ngươi làm ăn đâu. An ta liền nhận lấy, chúng ta nơi này không có gì thứ tốt đưa ngươi, nguyên tưởng ngày mai lại cho ngươi, vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, cùng nhau mang về. Cấp khương đường đồ vật là sớm chuẩn bị tốt, một rổ quả táo, hai song giày vải. Giày là hai người thân thủ làm. Đồ vật không quý trọng, tháng tại tâm ý. Khương đường thử thử, thế nhưng chính thích hợp, các ngươi như thế nào biết ta xuyên bao lớn. Này có thể so nàng ngày hôm qua mua giày thoải mái nhiều. Nam tuyết cười nói làm nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngươi xuyên bao lớn dạy. Khương Đường còn rất thích, cảm ơn các ngươi. Vốn dĩ lại đây đưa ăn, kết quả còn mang theo lễ vật trở về. Khương Đường trở về, Nam Hương mới hảo hảo xem hộp bên trong bánh cạp thịt, nhìn liền đẹp, sắc ngoài kim hoàng, bên trong gấp tràn đầy thịt. Mỗi cái đều có bàn tay đại, Khương Đường phóng thịt nhiều, căng phồng. Hai người đều là ăn qua cơm chiều, một người hai cái cũng ăn không hết nột. Thiên nhiệt phóng lại sợ phóng hư. Mặt khác hai khối bánh kẹp thịt cho ai làm hai người khó khăn. Nam Hương Nam Tuyết là chính viện đại nhà hoàn, cùng phía dưới nhà hoàn tương giao cực thiện. Nếu là đưa cho mặt khác sân nhà hoàn, càng không thích hợp. Nam Hương nói bằng không cấp Xuân Đài đưa đi. Hầu phủ mấy cái sân gã sai vặt, liền Xuân Đài Minh Triều tuổi trẻ. Minh Triều bên ngoài, Xuân Đài tổng đi theo ngũ công tử đi chính viện, còn tính hiểu biết. Nam Tuyết không ý kiến, hai khối bánh kẹp thịt liền đưa đi cách vách sân. Xuân Đài không nghĩ tới loại chuyện tốt này còn có thể lạc hắn trên đầu, ăn ngấu nghiến ăn xong một cái lúc sau, hắn đánh cái cách, chuẩn bị đem một cái khác cũng ăn. Nay cũng quá thơm, cay đến hắn mồ hôi đầy đầu, giấy dầu chảy ra váng dầu cùng nước suốt, so ăn từng ngụm từng ngụm đến thịt kho tàu còn đã ghiền. Hai cái bánh kẹp thịt với hắn mà nói dư giả, Xuân Đài vừa muốn đem cái thứ hai giấy dầu lửa ra, bên trong thịt càng nhiều càng mãn, hắn hé miệng, bánh kẹp thịt mau đến bên miệng thời điểm đột nhiên ngừng lại. Không biết Nam Hương từ chỗ nào mua bánh kẹp thịt à, đưa tới thời điểm vùng liền đi rồi, cũng chưa nói. Như vậy vãn, hẳn là không phải từ bên ngoài mua, chẳng lẽ là chính viện phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ làm. Chính là hắn trở về thời điểm đã nghe cách vách sân có mùi hương, cùng này hương vị giống nhau như lúc. Các viện đầu bếp nữ đều gà chồng không ở bên này sân. Chẳng lẽ là cái nào nha hoàn làm. Xuân Đài nhận thức nha hoàn trung duy nhất một cái nấu ăn ăn ngon chính là Khương Đường. Nên sẽ không thật là Khương Đường đi. Xuân Đài nhìn bánh kẹp thịt do dự là ăn vẫn là không ăn. Hắn có thể đương không biết, ba bốn cả làm xong, công tử cũng sẽ không phát hiện. Chính là, công tử khẳng định muốn ăn. Xuân Đài đem bánh kẹp thịt phóng hảo, đi cách vách sân cửa nhờ người đem Nam Hương kêu lên. Nam Hương tỷ tỷ cùng ngươi hỏi thăm chuyện này nhi, vừa rồi bánh kẹp thịt ai làm? Nam Hương cười hỏi ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Thật đúng là trong phủ người làm. Xuân Đài nói thèm ăn bái, lại không hảo hướng ngươi mở miệng. Ai làm ta mua còn không được. Không biết ngươi có nhận thức hay không, là yến kỷ đường nhà hoàn khương đường. Nàng nha hiện tại là tứ nương tử bên người hồng nhân, còn tới chính viện phòng bếp nhỏ đường qua giá trị. Nói như vậy còn không biết nói. Sở hữu nha hoàn đẹp nhất cái kia, chính là nàng. Thiên đen tùi lùi, từ hạ nhân phòng đến các viện trên đường cách vài bước liền treo chản đèn lồng. Xuân Đài dẫn theo hộp đồ ăn chạy về yến hồi đường. May mắn hắn há mồm hỏi hỏi, bằng không đến toàn ăn. Giống hắn ăn một cái loại sự tình này liền không cần nói cho công tử, đối hắn đôi công tử đều hảo. Gần đây kinh giao quân doanh công việc bận rộn, cố kiến Sơn đi sớm về trễ, đêm nay liền đối phó rồi một ngụm. Vội lên, ngược lại sẽ không tưởng cương đường. Ngày đó hắn hỏi chính mình, nếu là nàng không muốn, hắn lại nên như thế nào? Cố kiến Sơn chính mình cũng không biết phải làm như thế nào. Hắn có thể đem người cấp về, hướng nàng muốn ân cứ mạng, nàng nếu không có hồi báo năng lực, liền đem chính mình để cho hắn hảo nhưng cô Kiến Sơn làm không ra hủy nhân duyên người khác sự. Không đi chính viện, không thấy được nàng, trong lòng rung động ngược lại không như vậy lớn. Lập tức liền hồi Tây Bắc, có lẽ qua không bao lâu hắn liền đem khương đường đã quên. cố Kiến Sơn hỏa lực vượng, buổi tối thư phòng môn liền đại sưởng 42 khai. Xuân Đài chạy một đầu hãn, hơn nữa vừa mới ăn cây, giọng nói đều phải bức khói, công tử. Ngài còn chưa ngủ nha. cố Kiến Sơn nhắc lên mỉ mắt, đầu cũng chưa nâng, có việc tiến vào nói chuyện. Xuân Đài hiến vật quý dường như đem hộp đồ ăn phóng trên bàn sách, đoán xem tiểu nhân cho ngài mang cái gì tới. cố Kiến Sơn liếc mắt một cái, nói ta nói rồi, thư phòng không phải ăn cái gì địa phương. Xuân Đài con eo lặng lẽ nói khương đường cô nương làm, tiểu nhân nếu là nói dối, đem bên trong đứng trổng ngược ăn. cố Kiến Sơn buông thư, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hộp đồ ăn. Xuân Đài thật là nên phản, hán tháng sau mùng một liền đi, vừa rồi còn tưởng không thấy nàng trong lòng rung động liền không có. Xuân Đài còn dám can đảm đem nàng làm gì đó lấy lại đây. cố Kiến Sơn nâng mi hỏi cái gì ăn. Xuân Đài cười hì hì nói gọi là bánh kẹp thịt, ăn rất ngon. cố Kiến Sơn ngươi ăn tới. Xuân Đài sửng sốt một lát, một bên phủ nhận một bên bốt mông ngửa tiểu nhân không ăn. Công tử, khương đường cô nương có thể làm ăn, vậy thuyết minh nàng thân thể khỏi hẳn, không hổ là công tử thỉnh thai y đi y đi thuật chính là cao siêu. cố Kiến Sơn môi giật giật, dôi tay đem hộp gỗ cái nắp gỡ xuống tới. Đưa đến Nam Hương bên kia thời điểm bánh kẹp thịt cũng đã là ôn, lại chờ Xuân Đài ăn xong, từ hạ nhân phòng đến yến hồi đường, đã sớm lạnh. Cố kiến sơn liền giấy dầu đem bánh kẹp thịt cầm lấy tới, túi đầu cắn một ngụm, tuy rằng lạnh nhưng hương vị tạm được. Cuối cùng không phải ngọn Xuân Đài đứng ở một bên ngây ngô cười, ta hỏi Nam Hương có thể hay không mua, nói là hành, tiểu nhân hỏi thăm hỏi thăm, bảo đảm công tử hồi hồi đều có thể ăn thượng. Ăn thượng lại như thế nào, hắn muốn đi quân doanh, còn có thể ăn mấy ngày. Vừa mới khỏi hẳn liền làm này đó. Cố Kiến Sơn nói nàng nếu là thật bán, ngươi liền nhiều mua chút. Xuân Đài một người có thể ăn hai cái, tính thượng công tử Minh Triều cũng mới 6 cái, yến kỷ đường không có hầu hạ nha hoàn, mua nhiều liền ăn không hết. Công tử? Cố cô Kiến Sơn nói làm ngươi nhiều mua liền nhiều mua. Bán cái này sợ là thiếu bạc, Cố Kiến Sơn lại không thể qua đi cho nàng bạc. Xuân Đài cười hắc hắc, tiểu nhân nghe công tử. Công tử đối Khương cô nương cũng thật hảo. Khương cô nương chỉ cần đôi mắt hảo sử liền sẽ không nhìn không thấy công tử hảo. Hiện tại Hàn Dư Thanh đã không đáng để lo, công tử có thể kê cao gối mà ngủ. Cố kiến Sơn bánh kẹp thì tan đến một nửa lại bông, Hàn Dư Thanh. Xuân Đài nói chính là Hàn quản sự, từ trước ở phòng thu chi, sau lại trường quản sự đi rồi, hắn liền thành chọn mua quản sự. Hôm trước hắn trở về, liền cùng ném hồn dường như, tám phần cùng Khương cô nương có quan hệ. Cố kiến Sơn khẽ cắn môi hỏi hôm trước người như thế nào không nói. Xuân Đài xúc xúc cổ. Công tử ngài cũng không hỏi a. Cố Kiến Sơn không có nói nữa, Xuân Đài hỏi công tử, còn mua sao? Cố Kiến Sơn không có do dự, mua. Nhiều bán một phần nàng liền nhiều kiếm một phần tiền, hắn cũng không ăn không trả tiền, vì sao không mua? Khương Đường có thể đợi cho đầu tháng, dược cũng là uống đến đầu tháng, một ngày uống 3 lần. Trư bỏ biết chữ luyện tự, liền thừa làm ăn. Bạch Vi lúc này đính 10 người phần, Yến Phương Đường Yến Minh Đường các 2 phần, chính viện 6 phân. Khương Đường kinh ngạc nói chính viện cũng có. Bạch Vi gật gật đầu, là nam hương cùng nam tuyết, đại khái còn giúp người khác mua, cho nên muốn nhiều chút. Bạch Vi đảo không lo lắng bán cái này bị chủ tử trách tội, gần nhất cấp chủ tử làm ăn đều đến đi qua phòng bếp nhỏ, chọn mua đồ vật so này đó tốt hơn rất nhiều, mấy thứ này chủ tử cũng chứng mắt. Thứ hai nếu đại nương tử cho phép khương đường dưỡng bệnh, kia khương đường làm cái gì đều được. Bạch Vi bội lan muốn một phần, ta cũng muốn một phần. Ăn một đốn cũng đến tiêu tiền, tiến kỷ đường nhà hoàn cũng không phải đốn đốn đều ăn bỏ được ăn Khương Đường nói tốt, giữa chưa ăn nổi bao thịt, ngươi ăn qua sao? Bạch Vi đã không sợ Khương Đường cảm thấy nàng chưa hiểu việc đời, nàng lắp đầu, thành thật nói không ăn qua, đó là cái gì? Làm ra tới ngươi sẽ biết. Khương Đường tới chỗ này lúc sau còn không có ăn qua nổi bao thịt, nàng nói, ta thác lộ chúc tỷ tỷ mua thịt, giữa chưa làm tốt, ngươi cấp đại nương tử đưa một phần. Lục cẩm dao đối nàng chiếu cố rất nhiều, rơi xuống nước ngày ấy, là lục cẩm dao mang theo nha hoàn đêm nàng đưa về tới. Nồi bao thịt cùng khác đồ ăn không giống nhau, thịt phải dùng thịt than thịt, thịt càng muốn độ dày đều đều, quá mỏng dễ rã quá, quá dày ăn lên vị liền không tốt. Cắt xong rồi lát thịt tiêm qua sử dụng sau này khoai tây tinh bột hồ dán bọc một vòng, lại hạ chảo dầu tạc. Độ ấm thời gian muốn vừa vẫn tốt, ngoài giòn trong mềm mới ăn ngon. Quan tạc ra tới thịt cũng đã mùi hương mười phần, làm người thèm nhỏ dãi. Kim Hoàng sắc, dùng chiếc đũa một gõ là có thể nghe thấy tiếng vang thanh thúy. Khương đường nếm tiểu khối, sắc ngoài mỏng thả tô Bên trong thịt cực nột, mang theo một chút ngọt thanh yếm lưu vị. Thừa dịp mới ra nồi, dùng điều tốt đường giấm nước lửa lớn tiên xào, làm mỗi một mặt đều bọc lên kim sắc vỏ bọc đường, lại phóng hành ti cùng củ cải ti điểm xuyết, lúc này mới tính tiêu hảo. Khương Đường liên tiếp xào tam nổi, giá vẫn là 15 văn tiền một phần, mỗi phân trang mười mấy khối, nghe liền ngọt ngào. Giữa trưa Khương Đường ăn chính là nồi bao thịt, còn có một đạo cay khẩu tiêm ớt xào trứng gà, nhất ăn với cơm mất quá. Cố Kiến Sơn giữa trưa đi yến đường dùng cơm. Huynh trưởng nói có việc cùng hắn thương lượng. Trên bàn cơm, Cố Kiến Sơn lại thấy một mâm nồi bao thịt. Không cần tưởng đều biết xuất từ hai tay. Cố Kiến Sơn không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi Huynh trưởng tìm ta chuyện gì. Cố Kiến Chu cho hắn gắp một miếng thịt, trước nhìn mắt Lục Cẩm dao mới nói nói ra thì rất dài, chúng ta một bên ăn một bên nói. Đêm qua hắn cùng Lục Cẩm dao nói chuyện, mới biết được điểm tâm cửa hàng dùng để quay vòng bạc không đủ. Lưu ly quá quý. Cho nên muốn chiều Cố Kiến Sơn mượn ít bạc. lục cẩm dao nói Nếu cô Kiến Sơn cảm thấy cửa hàng có thể kiếm tiền, cũng có thể nhập cổ. Có thể mang theo chính mình đệ đệ kiếm tiền, cố Kiến Chu rất vui lòng. Cả đêm không ngủ kiên định, giữa trưa kêu cố Kiến Sơn lại đây ăn cơm, cũng là vì việc này. Chỉ là nhập cổ, lại không cần hắn xử lý cửa hàng, mỗi tháng ngồi chờ chia hoa hồng. Nếu không phải cố Kiến Sơn là hắn thân đệ đệ, A Giao như thế nào sẽ mang theo hắn kiếm tiền? Loại này thiên đại chuyện tốt, nếu là hắn tất nhiên lập tức gật đầu. Cố Kiến Chu nói: "Ngươi tứ tẩu tưởng gian điểm tâm cửa hàng, nhưng là quay vòng bạc kém chút, ngươi đỉnh đầu nếu có rảnh dư, có không trước mượn ta một ít. Cửa hàng bán điểm tâm là cực hảo ăn, trong chốc lát ngươi nếm thử, ngươi nếu cảm thấy cửa này sinh ý có thể kiếm tiền, cũng có thể tính làm nhập cổ." Ngại với Lục Cẩm Dao còn ở chỗ này, Cố Kiến Chu hơi hơi đè thấp thanh âm: "Cũng liền ngươi là ta thân đệ đệ, mới tìm ngươi." Cố Kiến Sơn nhìn về phía Lục cầm Dao, Lục Cẩm Dao đạm đạm cười: "Điểm tâm hương vị ngũ đệ không cần lo lắng." Là ta nhà hoàn khương đừng làm, mẫu thân cũng thích hẳn, hương vị không thua ngũ hương cư. Chỉ là muốn làm một cái lưu ly quài, tiêu dùng mới lớn hơn một chút. Bạc thật là thiếu chút nữa, lưu ly rơi quý, muốn đánh một loạt ngăn tủ ít nói cũng đến 500 lượng, hơn nữa gạo và mì du này đó phí tổn, là cái không nhỏ con số. Trừ cái này ra, lục cẩm dao cũng tổn thử tâm tư, tiến kỷ đường cùng hắn giao thoa không thâm, hắn nếu thật sự ái mộ khương đường, sợ là sẽ nhập cổ. Cố kiến sơn túi đầu nhìn mắt. Cố Kiến Chu vẫn luôn dắt hắn tay háo, còn sông thẳng hắn nháy mắt. Nhập cổ đi, thật có thể kiếm tiền. Cố Kiến Chu cảm thấy chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ nhập cổ. Cố Kiến Sơn buồn không yêu trộn lẫn nhà của người khác sự, liền tính là huynh trưởng, kia cũng thành thân. Cố Kiến Chu bị Lục Cẩm Dao nắm cái môi đi hắn quản không được, nhưng hắn sẽ không. Cũng chính là Cố Kiến Chu bị mê năm mê ba đạo, tìm không thấy bắc, Lục Cẩm Dao nói cái gì hắn liền tin cái gì. Lưu Ly giới quý, lại không phải một khối giá trị thiên kim. Lục cẩm dao sẽ không có mấy trăm lượng bạc. Nếu là cố kiến phong tìm hắn vay tiền, hắn là tin. Cho nên, nếu không thiếu bạc, kia lục cẩm dao vì cái gì để chuyện này? Cố kiến sơn đột nhiên nghĩ đến một người. Khương đường. Mặc kệ có phải hay không, cố kiến sơn cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Tuy rằng ngày đó khương đường rơi xuống nước, chỉ có lục cẩm dao canh giữ ở khương đường bên người, nhưng càng ít người biết càng tốt. Cố kiến sơn nói nhập cổ chia làm liền tính, kém nhiều ít, đánh trương giấy nợ là được. Cố Kiến Chu sốt ruột mà tốn hắn tay áo, ngươi nghĩ lại, tuy rằng nhập cổ tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nhưng cái này điểm tâm cửa hàng, vừa thấy chính là kiếm tiền. Bởi vì ngươi là ta thân đệ đệ A Dao mới nghĩ ngươi. Bằng không như thế nào bất hòa đại phòng nhị phòng bọn họ kết phường? Cố Kiến Sơn, không cần. Cố Kiến Chu còn tưởng lại khuyên, Lục Cẩm Dao nói ta tưởng trước mượn 500 lượng bạc, chờ quay vòng khai lập tức còn cho ngươi, lợi tức liền ấn bạc trang lợi tức. Cố Kiến Cố Kiến Chu thở dài, Hán này đệ đệ ở quân doanh ngốc lâu rồi, cũng ngu si, liền này bốt trướng đều tính không rõ ràng lắm. Lục cầm dao cười nói kia ăn cơm đi, không biết hợp không hợp ngũ đệ khẩu vị. Thoạt nhìn cố kiến sơn mà trả lời là không có vấn đề, nhưng nếu nàng hỏi hàn thị, hàn thị sẽ như thế nào nói đi? Nếu là thật có thể kiếm tiền, hàn thị chắc chắn hướng bên trong đầu tiền, nếu là cảm thấy kiếm không được, tất nhiên sẽ không vay tiền. Có mượn vô còn mua bán ai sẽ làm? Cố kiến sơn lại đồng ý vay tiền. Thật sự là bởi vì cố kiến trung là hắn huynh trưởng mới mượn sao, 500 lượng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Cố Kiến Sơn còn chưa đón dâu, Vĩnh Ninh Hầu phủ quy củ là chờ trong phủ công tử thành thân lại đặt mua sảng nghiệp. Cố Kiến Sơn trong tay không có thôn trang cửa hàng, có thể một hơi lấy ra 500 lượng bạc không tính thiếu. Cố Kiến Sơn lại gấp nỗi nấu bao thịt, cùng Xuân Đài đưa cho hắn một cái hương vị. Khương Đường làm, hắn ẩn ẩn cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Lục Cẩm Dao không thiếu bạc, hắn không mượn là được. Mượn tính cái gì? Chuyện một lần trả lại trở về. Ai cũng đừng nghĩ đoán tâm tư của hắn. Tứ tẩu. Lục cẩm dao chọn một chút mi. Làm sao vậy? Chính là đồ ăn không hợp ăn uống. Cố kiến sơn ngươi nói nhập cổ chia hoa hồng một chuyện. Ta tưởng lại suy xét suy xét. chương 24 đương nha hoàng thứ 24 thiên. Nghe thế câu nói vui mừng nhất muốn thuộc cố kiến trù. Hắn nói ta vẫn luôn đều nói đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Lúc này tin chưa? Lục cẩm dao thấy thế cười cười. Ám mà kéo kéo cố kiến chu tay háo, lại nói mê sảng, ngũ đệ là vì hiểu rõ chúng ta lửa xém lông mày, nơi nào là vì kiếm bạc. Chính là thân huynh đệ chi gian nói chuyện cũng muốn chú ý này đó. cố kiến chu thiếu chút nữa đã quên ước nguyện ban đầu, là bởi vì bọn họ thiếu bạc quay vòng không khai mới hướng cố kiến sơn mở miệng. Là là là, lần này thật là ít nhiều ngũ đệ, bằng không cũng không biết làm sao bây giờ hảo. cố kiến chu nói, ngũ đệ ngươi ăn nhiều chút, tới đều nếm thử. Cố Kiến Chu cấp đệ đệ gắp đồ ăn không quên cấp Lục Cẩm Dao kẹp, hắn cấp Lục Cẩm Dao gắp nồi bao thịt, "A Dao ngươi cũng ăn nhiều một chút." Lục Cẩm Dao đau lòng nói đừng chỉ lo cho ta gắp đồ ăn, ngươi mau ăn. "Ngươi xem ngươi đều gầy." Cố Kiến Sơn ở quân doanh đãi đã hơn một năm mới trở về, huynh trưởng so lần trước thấy cao chút, béo chút. "Nơi nào gầy?" Nhất Lệ người không thể tưởng tượng chính là Cố Kiến Chu thế, nhưng thật đúng là tin. Hai cái tiểu phu thê ngọt ngọt ngào ngào, không khí dung hợp Cô kiến sơn lại ăn mà không biết mùi vị gì, hán tổng cảm thấy lục cẩm dao lời nói có ẩn ý, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy làm. Có thể đổi ý một lần, lại không thể đổi ý lần thứ hai, bằng không có vẻ quá mức kháng nghi. Ăn cơm xong, lộ trúc bưng lên một hồ màu hồng nhạt nước trà, cố kiến chu hương thú bừng bừng nói cái này kêu quả trà, ngươi xem bên trong còn có quả táo phiến cùng quả quyết cánh. Uống lên sáp vị thiện, có thực tươi mát chua ngọt vị. cố kiến sơn không có tâm tư uống trà. Hương chi là ngọn. Hắn cầm lấy một ly, liền nhấp cái miệng nhỏ, liền đem cái ly buông xuống, việc này không nên chậm trễ, vẫn là trước đem công văn ký, khai cửa hàng rốt cuộc là như thế nào chương trình, ta lấy bạc nhập cổ, chiếm vài phần lợi, này đó nhất nhất nói rõ tương đối hảo. Lục Cẩm Dao từ ăn cơm xong sau liền liên tiếp xuất thần, đi đến hiện tại nàng lại không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nàng có bảy thành năm chắc cố kiến sơn là thích Khương Đường. Trong hoa viên cũ giúp giữ gìn, ở Khương Đường rơi xuống nước thời điểm, thỉnh thai ý để lại đây. Nếu không thích, cái nào đương chủ tử sẽ như vậy đối một cái tiểu nhà hoàn. Kia lại có ích lợi gì đâu, lục cẩm dao không hy vọng Khương Đường làm tiếp Không nói cô kiến sơn cùng Khương Đường có cách biệt một trời, chuyện này một khi bị chính viện phát hiện, Khương Đường tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Hào một chút bị muốn tới yến hồi đường, khả năng đương cả đời thông phòng nha hoàn, cũng có thể đến mặt sau nâng tiếp Lại sẽ bởi vì việc này chờ tương lai cô dâu vào cửa sau nhận hết tra tấn. Kết quả thiếu chút nữa. Chính viện sẽ nhận định Khương Đường câu dẫn chủ tử, hoặc là bán đi đến thôn trang, hoặc là tống cổ bán cho mẹ mình. Lấy Khương Đường tướng mạo ra vĩnh ninh hầu phủ, nàng có cái gì kết cục? Có lẽ bị cái nào quý nhân coi trọng muốn đi, cũng có thể lưu lạc đến pháo hoa liếu hẻm. Cố tình từ Khương Đường bên kia xem, nàng là không cái này tâm tư. Tổng không thể một cái hầu phủ công tử trước trêu chọc lại quái nha hoàn câu dẫn, này lại là cái gì đạo lý? Lục cầm dao có trong nháy mắt thậm chí muốn hỏi một chút. Nếu hắn có như vậy tâm tư nên sớm đánh mất. Nhưng hỏi, cố kiến Sơn lại không bằng lòng đông tay, lục cẩm dao cũng không có biện pháp. Lục cẩm dao sắc mặt có chút phức tạp, nàng thử nói nghe mẫu thân nói người đầu tháng liền rời đi thịnh kinh, là nên đem việc này định ra tới. Cố kiến Sơn sơ nhị liền đi. Lục cẩm dao nói ta đây đem sổ sách đưa cho người xem. Lục cẩm dao làm lộ chúc đi lấy sổ sách, chờ nhàn dối nàng nói khai cửa hàng cho tới bây giờ, tiền thuê mỗi tháng 30 lượng, áp một bộ tam. Cộng hoa 142, trang hoàng 20 lượng, bó củi tiền công các loại bãi sức tiền một bút một bút đều nhớ kỹ đâu. Điểm tâm sư phó ba cái, mỗi tháng tiền tiêu vặt một lượng bạc tử. Điểm tâm phương thuốc tử ta bên người nhà hoàng khương đường trong tay mua, là trong nhà nàng phương thuốc, cho 25 lượng bạc, phương thuốc 15 lượng, nướng điểm tâm riêu 10 lượng bạc. Bây giờ còn có hai cái phương thuốc không mua lại đây. Bên ngoài thượng chi ra liền này đó, tổng cộng là 188 lượng bạc. Cố Kiến Sơn một cái phương thuốc mới 15 lượng bạc. Lục Cẩm Dao gật gật đầu, phương thuốc thiêm chính là 3 năm. Chỉ ở 3 năm nội mới có thể dùng này phương thuốc làm buôn bán. Chờ lộ trúc mang tới sổ sách, Lục Cẩm Dao lại làm nàng đi lấy công văn. Cố Kiến Sơn một bên nghe một bên là xem, ở công văn nhất phía dưới thấy Khương Đường tên. Hắn ánh mắt ở mặt trên ngừng một lát, này tự thật đúng là có một phong cách riêng. Lục Cẩm Dao nói nửa điểm không kém, chứng đều đối thượng. Lục Cẩm Dao nói chia làm không thể toàn ấn bạc phân. Hiện giờ hoa 188 lượng bạc, Cố Kiến Sơn có thể lấy ra 500 lượng, chính là cửa hàng là Lục Cẩm Dao tiệm, Cố Kiến Sơn chỉ lấy 500 lượng, mà sau tiền thuê cũng có hơn 220, còn có cửa hàng lớn lớn bé bé sự, này đó đều đến Lục Cẩm Giao tới. Cho nên không thể ai ra tiền nhiều ai lấy lợi nhọn nhiều. Cố Kiến Sơn lập tức liền hồi quân doanh, kia mới là chân chính phủ tay trưởng quầy. Thật muốn tính lên, Lục Cẩm Dao chiếm lợi nên nhiều chút. Lục Cẩm Dao nói lợi nhuận ta 6 người 4, như thế nào? Cố Kiến Sơn không ý kiến, hành. Lục Cẩm Dao nhẹ nhàng thở ra, kia đa tạm ngũ đệ. Ngày sau có mới làm điểm tâm sẽ trước hướng yến hồi đường đưa một phần, làm chủ nhân, tuy không thể trực tiếp lấy, nhưng có thể cấp phí tuần giới. Khai cửa hàng liền không giống nhau, chủ nhân cũng không thể từ cửa hàng lấy đồ vật, sinh ý tốt xấu Lục Cẩm Dao trước mặc kệ, nhưng này chướng không thể ra một chút sai. Chuyện khác Lục Cẩm Dao tạm thời còn không có nghĩ đến. Chờ nghĩ tới lại nói. cố Kiến Sơn đem công văn thả trở về, trong chốc lát làm Xuân Đài đem bạc đưa lại đây, khắc sự dùng được đến ta nói một tiếng đó là, ta không ở thịnh kinh, Xuân Đài ở. Lục Cẩm Giao nhớ rõ lần trước cố Kiến Sơn đi quân doanh, hai cái gã sai vật đều mang đi. cố Kiến Chu vô vô nhà mình đệ đệ bả vai, người ta là thân huynh đệ, đương nhiên sẽ không cùng người khách khí. cố Kiến Chu là người đọc sách, tuy rằng mỗi ngày dậy sớm đều luyện ngũ cầm hí, Nhưng như thế nào đều so ra kém cố kiến sơn loại này từ nhỏ tập võ người. Cố kiến sơn đồ sộ bất động, nếu vô chuyện khác, ta liền đi về trước. A dao, ta đi ra ngoài đưa đường ngũ đệ. Cố kiến chú không quên dặn dò nói, người ở trong phòng đi một chút, thái dương phơi cũng đừng đi ra ngoài. Lục cẩm dao nhìn hai người đi ra ngoài, đám người từ trên đường lát đá biến mất, nàng đối lộ chút nói, làm khương đường lại đây một chuyến. Vẫn là vãn chút đi, chờ ta ngủ quá ngọt rác. Hiện tại đi kêu có lẽ đụng phải cố kiến sơn. Lộ trúc hành lễ, nô tỉ nhớ kỹ Hoài hề bị thương đầu gối, đã nhiều ngày đều là nàng ở trại điểm tâm cửa hàng sự. Nàng cũng là mới biết được, cửa hàng phương thuốc là từ khương đường chỗ đó mua tới. Nay cũng mới một tháng, từ phía trước chơi bời lêu lỏng biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Người chỉ cần tiến bộ, chính là tốt. Buổi chiều, khương đường từ hạ nhân phòng lại đây. Lục cẩm dao lấy ra tới hai phân công văn, cấp khương đường lúc sau liền chậm dại uống trà. Trước chính mình nhìn xem, có không quen biết tự hỏi lại ta. Công văn thượng tự Khương Đường đại bộ phận đều nhận được, một phần ngàn tầng bán 15 lượng bạc, bánh bông lan chỉ phỏn cũng là 15 lượng. Phương thuốc vẫn cứ chỉ có thể dùng 3 năm, 3 năm lúc sau lục cầm dao không thể lại dùng phương thuốc làm buôn bán. Tại đây 3 năm trong vòng, Khương Đường không thể lấy điểm tâm đi bán, càng không thể đem điểm tâm phương thuốc lại bán cho người khác. Ấn Khương Đường lý giải ý tứ chính là không thể làm nhu cầu lợi nhuận tính hoạt động. Nếu làm ra đến chính mình ăn hoặc là tặng người đó là hành. Công văn Khương Đường có thể xem hiểu, không có gì ý kiến, đại nương tử, nô tì xem xong rồi, hiện tại ký tên ấn giấu tay sao. Lục cầm dao cười lắc lắc đầu, ngươi đừng nội, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Cửa hàng còn không có khai trương, có thể hay không kiếm tiền còn không rõ ràng lắm. Nếu là lấy sau kiếm tiền nhiều, phương thuốc có thể giá trị càng nhiều tiền. Khương Đường tin tưởng chính mình, càng tin tưởng Lục cầm dao, nàng làm buôn bán chính là ổn kiếm không bồi. Đại nương tử khai cửa hàng, khẳng định có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Lục cầm Dao cười nói vậy mượn ngươi căn ôn. Đều không phải là Lục Cẩm Dao khuyết đại, từ nhỏ đến lớn, nàng gặp được việc nhỏ khả năng gập lên, nhưng đại sự thượng liền không có không hài lòng thời điểm. Ở khuê trung thời điểm học còn ra, bên người nha hoàn các được việc, trừ bỏ khương đường làm nàng không biết như thế nào cho phải. Gả cho cô kiến Chu xem như môn đăng hộ đối, cứ việc hôn sau không có lập tức có thai, nhưng cô kiến Chu đối nàng tự hào. Có hài tử nàng thai ngén làm hại lợi hại, toàn dừa khương đường, hiện tại ăn cái gì đều hương, không cảm thấy khó chịu. Luôn là có thể sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng. Khương đường cũng đi theo cười, nô tỉ còn có một cái điểm tử, này không lập tức liền tết đoan ngọ sao, bánh trưng không quý, mua điểm tâm có thể đưa bánh trưng. Gạo nếp bánh trưng thật tốt ăn, mức áo, đầu tăn nguyễn, hột vịt muối hoảng. Khương đường ngấm lại đều nuốt nước miếng. Bánh trưng mỗi người đều sẽ bao, là phần gặp may tâm ý thôi. Lục cầm dao gật gật đầu, cái này chủ ý không tồi, mua nhiều ít mễ nhiều ít bánh trưng diệp. Trực tiếp đi tìm lộ trúc. Khương đường đồng ý, lúc này mới đi theo lộ trúc đi lánh bạc. Tổng cộng 30 lượng, lộ trúc cho hai chương 10 lượng ngân phiếu, 10 lượng bạc vụn. Khương đường so nàng tiểu rất nhiều, lộ trúc nhịn không được nhắc nhở vài câu, tiền đừng luận hoa lưu trữ luôn có đại tác dụng. Muốn thanh phát đại tài biết không, kiếm tiền sự không được ra bên ngoài nói bậy, đặc biệt là mặt khắc sân. Nhắc nhở lúc sau Lộ Trúc lại nói Nhưng là có tiền, nhiều trang điểm trang điểm cũng hảo Đúng rồi, Ngoại viện Hàn Quản sự Lộ Trúc đã quên là nghe ai nói Ngoại viện Hàn Dư Thanh đối Khương Đường có như vậy điểm ý tứ Sau lại Hàn Dư Thanh còn thắc nàng cấp Khương Đường mang theo đồ vật Hàn Dư Thanh là đại nương tử tiến cử đương quản sự Khương Đường lại là yến kỷ đường nhà hoàn quan xem tướng mạo Hàn Dư Thanh hào hòa phong nhã Nếu nói năng lực, hắn làm việc có chất tự Là cái có thể đương sự Khương Đường mặc một chút Một nửa thật một nửa giả mà nói, hàng quản sự thực hào, nhưng ta tưởng nhiều kiếm ít tiền, liền không chậm chế nhân ra. Lộ trúc nói tổng phải gà người, người thành thân cũng có thể ở đại nương tử bên này làm việc. Khương đường lắc lắc đầu, kia không giống nhau, thành thân đều là tuổi gạo mắm mới việc nhỏ, nói không chừng còn phải vì hắn giặt quần áo nấu cơm, cả đời liền như vậy. Khương đường hướng lộ trúc cười cười, ta còn muốn kiếm bạc, tưởng cùng đại nương tử học làm buôn bán, học làm người xử thế, không nghĩ như vậy đã sớm gà chồng. Lộ Trúc 20 suất đầu, đến nay còn không có gả chồng. Trước kia nghĩ tới gả chồng sự, sau lại kéo dài tới hiện tại, tâm tư cũng liền phai nhạt. Nàng hiện tại là tưởng cấp lục cẩm giao làm cả đời nha hoàn, chờ tiểu công tử sinh ra, đi chiếu cố tiểu công tử. Khương Đường như vậy tưởng cũng không sai, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nàng nếu là ở Khương Đường tuổi này gặp gỡ như vậy thích hợp người, khẳng định sẽ gả chồng. Lộ Trúc nói chính ngươi nghĩ kỹ liền hảo, về sau hàng quản sự lại thác ta mang đồ vật. Ta mặc kệ giúp hắn mang theo. Khương Đường nói thanh tạ kia buổi tối làm tốt ăn cho đại gia ăn. Lộ trúc mới nói tỉnh hoa lại không nghe xong. Khương Đường là muốn tỉnh hoa, nhưng đây là cao hứng chuyện này. Hoa đi ra ngoài một chút mới có thể kiếm càng nhiều, không làm nhiều, vừa lúc thử xem tân món ăn. Tính thượng ngày mai Khương Đường còn có thể đãi hai ngày, lục cẩm dao làm nàng đãi 5 ngày, nhưng ngày mai chính là mùng 1 Mỗi tháng nguyệt giả không thể lưu đến tháng sau, Khương Đường sáng nay đi phủ y ghi ở chỗ đó nhìn đã rất tốt. Đãi năm ngày, kiếm lời nửa lượng nhiều bạc, tính lên không ít. Khương đường tính toán sáng mai liền đi phòng bếp nhỏ, nên làm cái gì còn làm cái gì. Lộ trúc tỉ tỉ, ta muốn 5 cân gạo nếp, 20 cái hột vịt muối, 5 cân thịt ba chỉ, nếu là có thể mua được chân giò hôn khói liền càng tốt. Đại táo cùng đậu đỏ phòng bếp nhỏ đều có, liền không cần đi mua. Lộ trúc hỏi đây cũng là bao bánh trưng. Khương đường ngươi không ăn qua hàm khẩu bánh trưng sao, liền phong trứng vị hoàng cùng thịt, hương vị có điểm giống lá sen cơm. Hàm hàm hương hương ăn rất ngon. Lộ trúc lắp đầu, giống như lại hướng phía nam một chút mới ăn hàm, chúng ta đều ăn mức táo đầu tán nhuyễn. Khương đường nói ta mỗi dạng bao mấy cái, vậy ngươi đi ra ngoài chọn mua thời điểm cho ta cũng mang chút gạo nếp đi, 5 cân là đủ rồi. Yến kỷ đường là yến kỷ đường, Khương đường tưởng ăn nhiều đến chính mình tiêu tiền mua. Lộ trúc cười nói không cần ngươi mua, ngươi đã quên, chúng ta đoan ngỏ quà tặng trong ngày lễ chính là mỗi người 2 cân gạo nếp, 2 cân thịt heo, nửa điếu tiền Mỗi vùng ăn Tết tiến kỳ đường đều sẽ phát quà tặng trong ngày lễ, nếu nói quý tự nhiên không quý, thịt theo một cân 10 văn tiền, gạo nếp một cân 6 văn tiền. Quý nhất phải kể tới nửa điếu tiền, là tam đẳng nha hoàn nửa tháng tiền tiêu vặt. Trừ bỏ Tết đoan ngọ, còn có trung thu, thiết âm lịch, thượng nguyên. Trung thu bánh trung thu thượng nguyên nguyên điêu, quà tặng trong ngày lễ không tính ở yến kỳ đường tiền tiêu hàng tháng trung, đều là lục cẩm giao chính mình bảo bạc. Các sơn quả tặng trong ngày lễ bất đồng, nhưng đều không kém. Đương chủ tử không kém này đó tiền, vì chính là thảo cái hảo điểm có tiền, làm phía dưới người cao hứng cao hứng. Hai cân gạo nếp không ít đâu, hiến kỷ đường nhiều như vậy nha hoàn, ai ngờ ăn bánh trưng cùng khương đường cùng nhau bao. Khương đường kia cũng hảo, có gạo nếp liền không cần mua. Ngày mai sáng sớm ta liền bao bánh trưng đi. Lộ chúc ngày mai ngươi qua đi sợ là đến sớm một chút, mùng 1 phu nhân cùng đại nương tử các nàng muốn đi phổ đạt tự dâng hương, giữa trưa ở bên kia dùng thức ăn chay, đuổi không trở lại. Lộ Trúc muốn đi theo đi, không biết hoài hề có đi hay không. Nàng tốt không sai biệt lắm, hôm qua liền trở về đường trị. Có lẽ đại nương tử sẽ mang theo Khương đường đi. Phổ đạt tự ở thịnh kinh phía bắc vạn tượng sân thượng, hương khói tràn đầy. Mỗi tháng mùng 1-15, các gia phu nhân nương tử đều sẽ đi dân hương. Dân hương, quên rồ mẹ tiền, ăn đồ chay. Này hai ngày người đặc biệt nhiều. Thẳng đến buổi tối, lục cẩm dao mới chỉ muốn mang ai đi. Lộ Trúc bạch vi, tính mặc Khương đường. Hoài hề tuy rằng dưỡng hảo chân, nhưng vẫn là đường lên núi hảo. Bạch vi cơ linh, tính mặc ổn trọng. Đến nỗi vì sao mang theo Khương Đường. Lục cẩm dao chỉ là tiềm thức cảm thấy nên mang theo nàng. Trong tiểu thuyết cốt chuyện Khương Đường quên đến không sai biệt lắm, Vĩnh Ninh hầu phủ người đi chùa miếu số lần quá nhiều, thật là có ở đi chùa miếu gặp nạn thời điểm, bất quá bị thương đều là người khác, Khương Đường đã không nhớ rõ là nào lần. Này tương đương với đi công tác, phóng hiện đại phủ đạt tự chính là danh thắng cổ tích Khương Đường tới chỗ này, lúc sau liền không ra quá xa nhà, đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Ngày mai đi phổ đà tự cũng ngăn cản không được Khương Đường muốn ăn một đốn tâm, nàng buổi tối muốn ăn tương vừng khoan phấn. Triệu đại nương cho nàng làm 5 ngày hầm canh, sinh bệnh Khương Đường không dám ăn cay, lúc này hảo, như thế nào cũng đến đốn viện. Nàng làm Lộ chúc mua không ít khoai lang đỏ khoan phấn, tính toán ăn đốn tương vừng chua cay khoanh phấn. Muốn ăn cái loại này cay, bọc tương vừng, toan xả ngon miệng mềm mại đạn nha miến. Nếu là qua ăn mì chua cay Phấn ti là được, nhưng hơn nữa tương vừng, còn phải là khoan phấn hảo, nấu lâu một chút, ăn lên mềm bà bá. Tương vừng là lục anh cấp nàng hỗ trợ ma, hơi chút thêm chút bơ lạc, hương vị càng ngọt chút. Nếu là làm ra tới cảm thấy ăn ngon, có thể làm cấp lục cầm rau ăn. Mua chính là chính cống nông da khoai lang đỏ phấn, canh là ngao một buổi trưa heo cất canh, hơn nữa sa tế cùng giấm điều mùi vị, lại ngao nửa canh giờ. Thừa dịp này không xào bàn đậu phộng. nung canh nấu phấn, nấu hảo lúc sau thịnh ra tới. Sối thượng một muỗng nước suốt, hơi chút quấy một quái, nhiều phóng điểm đậu phộng. Tạc đậu nành cũng đúng, không cái này hương vị liền không đúng. Tầm thương ăn fans đều là làm ở đồ ăn, bội lan vẫn là đầu một hồi như vậy ăn.